không có diêm lịch hành thân ảnh, suốt ruột hỏi, nếu gần thiếu chủ đâu? vì sao không cùng các ngươi cùng nhau? nay lên ở một nửa thân tưởng trả lời thời điểm, mặc ảnh đột nhiên tiến lên kích động nói, các ngươi đều còn sống, thật sự là quá tốt. tuy rằng người già rồi một chút, bất quá còn thực tinh thần, nhìn đến các ngươi, ta thật sự hảo vui vẻ. ngươi là? mặc ảnh phu nhân, thật là mặc ảnh phu nhân. mặc ảnh phu nhân, không nghĩ tới ngươi còn sống, này thật là. tam đại trưởng lão nhìn thấy mặc ảnh, vui mừng không xiết, vừa rồi còn thực suốt ruột, hiện tại lại vui vẻ mà cười, một loại khó có thể miêu tả vui mừng ở trong lòng bên quẩn bọn họ đều cho rằng mặc ảnh phu nhân đã chết, không thể tưởng được còn sống, thật sự không thể tưởng được à? là hắn đã cứu ta, hơn nữa nếu hân cùng một tiên sinh cao siêu y hỉ thuật, ta mới có thể sống tới ngày nay. Ông trời đại ta thật không tệ, không chỉ có làm ta thấy tới rồi hai cái nhi tử, còn gặp được các người, ta thật là vui, mặc ảnh cũng cao hứng đến khóc ra tới, trong lòng vui sướng vô pháp ngôn ngữ. Lúc trước bọn họ tam minh đệ vì bảo hộ nàng hai cái nhi tử, liên mệnh đều bất cứ giá nào, nàng đối này tam minh đệ vô cùng cảm kích. Con hào bọn họ đều không có việc gì, thật là cảm ơn trời đất. Kỳ thật đều là thiếu chủ đã cứu chúng ta, năm đó nếu không phải thiếu chủ, ai? Đúng vậy, nếu không phải thiếu chủ dưới tình thế cấp bách tiếp nhận rồi minh nói cùng âm ma giao dịch, chúng ta căn bản là trốn không thoát huyền linh giới bất quá con hảo thiếu chủ cuối cùng vẫn là chiến thắng minh nói cùng âm ma không bị bọn họ sợ không chế nay đều phải quy công với phu nhân nếu không phải phu nhân to lớn tương trợ thiếu chủ chỉ sợ đúng rồi thiếu chủ đâu như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau trở về còn có nhị công tử hắc bọn họ đâu tam đại trưởng lão vui vẻ qua đi lại nghĩ đến diêm lịch hành vội vã biết hắn rơi xuống huế nhi hắn theo chúng ta đi tan bất quá hắn hẳn là thực mao liền sẽ trở lại ma thành cùng chúng ta đoàn tụ nguyên lai chỉ là đi rời ra nay liền hảo nay liền hảo a thiếu chủ có kim long mặc kệ đi được rất xa không cần một ngày có thể trở về chúng ta chờ hắn đó là đúng vậy chúng ta an tâm chờ hắn trở về liền hảo mà anh ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng phi thường lo lắng, chẳng qua là ở lừa mình dối người thôi. nàng hiện tại trừ bỏ lừa mình dối người, còn có thể như thế nào? chẳng lẽ muốn nàng luôn đem bất hạnh suy đoán treo ở bên miệng sao? tục song cũ lúc sau, một nhược hân liền đến mặc ảnh lâu đi xem, thuận tiện mang lên những người khác, đặc biệt là mặc ảnh, làm nàng đi xem cái này địa phương. mặc ảnh thấy được nhi tử chuyên môn vì nàng kiến tạo phòng ở, trong lòng cảm động đến cực điểm, không đã lâu, mục nhược hân biết mặc ảnh là ở vui vẻ, cho nên không cần ăn đuổi nàng, tìm vị trí ngồi xuống, tính toán đem sự tình hào hảo lộng cái rõ ràng. ba vị trưởng lão, các ngươi ai tới nói cho ta ma thành bên ngoài một diêm thành rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các người biết rõ tiền gia đánh ma thành cờ hiệu ở bên ngoài ủy thế hiếp người, vì cái gì không ra mặt xử lý. Ta biết ma thành thu tiền gia không ít chỗ tốt, chính là ta không rõ, ma thành khi nào thiếu tiền. Lấy các ngươi hiện tại năng lực, muốn lộng điểm tiền vẫn là vấn đề sao? Tam đại trưởng lão đã sớm dự đoán được một nhược hơn sẽ hỏi cái này chút sự, đối này cũng không có gì dấu giếm, đúng sự thật trả lời. Sự tình cũng không phải mặt ngoài như vậy đơn giản. Không sai, chuyện này có điểm phức tạp. Bởi vì Nam Diệu quốc quốc quân ngu ngốc vô đạo, làm hại Nam Diệu quốc thật nhiều dân chúng đều không nhà để về, rất nhiều hài tử trở thành cô nhi. Một học sĩ không đành lòng nhìn thấy những cái đó bá tánh trôi dạt khắp nơi, vì thế liền đem một ít cùng hắn có duyên người đưa tới ma thành phụ cận, làm cho bọn họ ở bên ngoài an vừa mới bắt đầu chỉ là có cực nhỏ người, chính là sau lại nhân số không ngừng tăng nhiều, chúng ta trải qua thương lượng, rút khoát ở bên ngoài kiến một tòa tiểu thành, hảo hảo quản lý, làm đại gia an cư lạc nghiệp. nghe tới cũng không tệ lắm, chính là theo ý ta tới bên ngoài những người đó một chút đều không giống dân chạy nạn, giang hồ nhân sĩ chiếm đa số, còn có không ít con nhà giàu, này lại là sao lại thế này? một người thân tiếp tục hỏi, nếu thật là dân chạy nạn, nàng còn có thể tiếp thu, nhưng sự thật đều không phải là như thế, nàng nhưng không nghĩ che chở bên ngoài những cái đó là người ma thành cơ hiệu là có thể tùy tiện dùng sao? ai? chuyện này nói đến có điểm lời nói trưởng, vậy nói ngắn gọn, chấm nói. Một Diêm Thành vừa mới bắt đầu thật là chỉ có dân chạy nạn cư trú cũng không biết như thế nào. Bên ngoài người biết có một Diêm Thành tồn tại, sôi nổi tiến đến. Ở chỗ này có ma thành che chở, không ai dám sám vậy. Nam Diệu Quốc rất nhiều dân chúng nghe nói, thật nhiều người đều dọn đến nơi đây tới trụ. Ngay cả giang hồ nhân sĩ cũng chen vào tới. Người đều tới, chúng ta tổng không thể đưa bọn họ đuổi đi đi. Nhưng mà đúng lúc này, Nam Diệu quốc thật nhiều địa phương đã xảy ra thủy thay, triều đình lại một chút làm đều không có, thật nhiều người đều sống sờ sờ chết đói. Hai khu nơi nơi đều là thi thể. Chính là tại đây loại thời điểm, triều đình thế nhưng còn muốn gia tăng thuế má, làm cho dân chúng lầm than. Một học sĩ không có cách nào, vừa vạn tiền ra muốn lấy lòng ma thành, đưa tới vàng thật bạc trắng còn có lương thực. Này đó lương thực có thể cứu sống thật nhiều người, một học sĩ vì những cái đó nạn dân, nhận lấy tiền gia đồ vật, bất quá chúng ta có nhắc nhở tiền gia người, không thể ỷ vào ma thành tên tuổi ở bên ngoài làm sảng làm bậy. Đương tiền gia người lại ỷ vào ma thành tên tuổi ở bên ngoài làm sàng làm bậy, các ngươi vì cái gì mà kệ? Ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi ra mặt, tiền gia căn bản sẽ không như vậy tiêu ngoạo. Kỳ thật vừa mới bắt đầu tiền gia cũng coi như ăn vận, lương ma thành danh nghĩa, ở bên ngoài hảo hảo làm buôn bán, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, mỗi năm còn lấy ra không ít tiền cấp ma thành, chúng ta lấy này bộ phận tiền đi cứu tế nạn dân chính là sao lại, hết thảy đều thay đổi. Thay đổi, biến thành cái dạng gì? Một diêm trong thành ngồi vào người nhiều, người cùng người chi gian mâu thuẫn cũng liền nhiều, vừa mới bắt đầu chỉ là một ít lông gà vỏ tỏi viên nhỏ, chính là chậm rãi phát triển trở thành huyết tinh đại sự. Có chút giang hồ chi sĩ, nếu là không quen nhìn người nào đó, ban đêm liền sẽ che mặt hành hung. Như vậy sự thường xuyên sẽ phát sinh, chúng ta rất khó tra được là ai việc làm, liền tính tra được, cũng muốn phí một phen công phu đổi theo lấy. Nhưng cẩn thận lắm lại, lại cảm thấy không đúng. Không đúng chỗ nào? Chúng ta đều không phải là triều đình mọi người, cũng không phải môn phái nào, tập nã này đó hung thủ, căn bản không phải chúng ta chước trách, chúng ta vì cái gì muốn đi làm? nhưng mà liền bởi vì chúng ta không nhún tay quản những việc này, mục diêm trong thành án mạng liên tiếp phát sinh, cuối cùng sợ tới mức những cái đó chân chính bình thường dân chúng không thể không dọn đến địa phương khác đi sinh tồn. hiện giờ lưu tại mục diêm thành, phần lớn đều không phải người thường, cũng may bọn họ còn kiên kỵ ma thành, rõ như ba ngày dưới không dám hành hung, chỉ phải quy quy củ cụ. đích xác, muốn quản lý hảo một cái thành, không phải một việc dễ dàng, một nhược hơn có thể lý giải tam đại trưởng lão bất đắc dĩ. lúc trước chỉ là đơn thuần tưởng trợ giúp những cái đó không nhà để về nạn dân, chính là ai sẽ nghĩ đến biến thành như vậy? chẳng lẽ muốn bọn họ xua đuổi vào thành người sao? mục diêm thành cùng ma thành bất đồng, bên ngoài cũng không có kết giới, bên trong người quay lại tự nhiên, khó có thể hạn chế. Trong tri trên giang hồ người mỗi người đều có nhất định thân thủ, muốn vào thành dễ dàng đến nhiều. như vậy thành, kỳ thật đã biến chất. Đâu chỉ không dễ dàng, quả thực khó hơn lên trời. Liệt tính không có những cái đó ngoại lai người dung nhập, bình thường dân chúng sinh hoạt cũng là một bàn loạn, mỗi ngày đều vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xảo hã xảo, tối nào đến tối bụi. Chúng ta đều không quá thích quản bên ngoài sự, cũng không có quá nhiều tinh lực đi quản, quản không tới, đành phải phóng mặc kệ. Chúng ta có thể cho bọn họ một cái an cư lạc nghiệp địa phương đã xem như không tồi, nơi nào còn có trách nhiệm đi quản bọn họ sinh hoạt thượng về vật. Nếu bọn họ không hiểu đến người với người chi gian ở trung chi đạo, nhất định phải như vậy loạn xào lộn nháo, kia cũng chỉ làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Nói đến cái này ta liền tới khí những người đó xảo tới xảo đi, thấy chúng ta ma thành người không ra mặt xử lý, thế nhưng oán chúng ta không có đồng tình tâm, không có trách nhiệm tâm, thật là hòa đại. Tam đại trưởng lão càng nói càng xin khí mỗi người đều một bộ ủy khuất bộ dáng, vốn là hảo hảo nói, hiện tại thành oán giận, lại còn có oán giận không nghe. ngươi nói bọn họ xảo liền xảo, làm gì trách chúng ta? Chính là, cho nên chúng ta quyết định mặc kệ bọn họ, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Kết quả bởi vì chúng ta mặc kệ, ngoại lai người càng ngày càng nhiều, mặc kệ là người giang hồ vẫn là làm buôn bán, đều đem nơi này coi như quan trọng cứ điểm, phát triển chính mình thế lực, dần già, liền thành hôm nay này phó diện mạo. Chúng ta làm tiền ra ở một diêm thành tùy ý làm vậy, chính là hi vọng đem những người này bước đi chính là bình thường dân chúng bước đi rồi, lại tới khó có thể ứng phó giang hồ nhân sĩ. Chúng ta hiện tại còn không biết nên xử trí như thế nào bên ngoài những người đó đâu. Nghe xong tam đại trưởng lao gan giận, mục nhược thân đại khái hiểu biết sự tình mặn buồn, đổi thành là nàng chính mình, nàng cũng không biết nên như thế nào xử lý. Thanh quan khó đoạn về nhà, dân chúng sinh hoạt thượng là việc vật, thật sự rất khó xử lý. Những cái đó ba cô sáu bà cả ngày xảo tới xào đi, công nói công lý, bà nói bà có lý, nếu xử lý không tốt, hai bên mâu thuẫn sẽ lớn hơn nữa. Nói nữa, bọn họ ma thành lại không phải triều đình, không đáng vì dân chúng việc vật phiền lòng đi. Những cái đó dân chúng cũng thật là, gặp nạn đến tận đây, có cái an thân nơi liền không đổi, còn có tâm tình xảo, loại người này không đáng đồng tình cho nên nói, tiền gia ở bên ngoài hành vi các người là rõ ràng lạc. chính là cứ như vậy, ma thành thanh danh chẳng phải là bị tiền gia cấp lộng xuống? phu nhân, ma thành khi nào để ý quá thanh danh? đại trưởng lão hỏi lại một câu, cái này hỏi lại là một nhược thân bừng tỉnh đại ngộ. đúng vậy, ma thành khi nào để ý quá thanh danh? lúc trước ma thành thanh danh càng xúi đâu? bên ngoài người nghe được ma thành liền sợ tới mức hai chân nũa ra, có thể thấy được kia thanh danh có bao nhiêu xúi. nếu không để bụng thanh danh, kia cần gì phải để ý tới bên ngoài thị thị phi phi? Giờ đi mấy năm, ta thiếu chút nữa đều đã quên ma thành nguyên tắc. bất quá tiền gia ngày lành cho tới hôm nay mới thôi, từ nay về sau, tiền gia cùng ma thành không hề có bất luận cái gì quan hệ các người đem tin tức này thả ra đi, làm bên ngoài người đều biết. Nham Phong đã cùng chúng ta thuyết minh tiền có tài va chạm ngải sự, tiền ra không chọc tới Ma Thành, không tổn hại đến Ma Thành Lix lợi còn hảo. Nếu không chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Phu nhân xin yên tâm, chuyện này ta chờ đã sai người đi làm. vậy là tốt rồi. Tiêu một Diêm trong thành chân chính dân chạy nạn còn có mấy cái. Mục Nhược Hân vẫn luôn đều chú ý một Văn Thanh biểu tình, ở Tam Đại trưởng lao đoán giận bên ngoài những cái đó dân chúng khi, Mục Văn Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi. vì bận tâm Mục Văn Thanh cảm thụ, Mục Nhược Hân đành phải tốn chút tâm tư ở dân chạy nạn trên lời. rốt cuộc này đó dân chạy nạn là Mục Văn Thanh tự mình mang về tới, tổng không thể thật sự mặc kệ đi một văn thanh trong lòng kỳ thật phi thường phức tạp, tự trách chính mình cấp ma thành mang đến như vậy đại phiền toái, nhưng lại không đành lòng nhìn những cái đó dân chúng không nhà để về. hắn đã từng là nam diệu quốc đại học sĩ, là một cái vì nước vì dân triều đỉnh quan viên, liền tính hiện tại không phải, nhưng hắn trong lòng vẫn là nghĩ nam diệu quốc có lòng dân. chỉ tiếc quốc quân ngu ngốc vô đạo, ba cánh khó có ngày lành quá, hắn chỉ là tận điểm non nớt chi lực, chính là trăm triệu không nghĩ tới, kết quả thế nhưng sẽ là như thế này. hiện giờ chính mình làm ra tới đại phiền toái vô pháp giải quyết, hắn tự trách có bất đắc dĩ, không có bất luận cái gì lên tiếng quyền lợi, khiến cho những người khác đi xử lý đi. có khẳng định là có, nhưng đã không nhiều lắm. Năm đó, một học sĩ kỳ thật cũng không mang nhiều ít dân chạy nạn trở về, không đến 200 người, mấy năm nay trùng, có chút người đã chết bệnh, dư lại hơn trăm người. Nay hơn trăm người, có một bộ phận đã dọn đi, có một bộ phận đi đầu phục chính mình thân thích, chỉ có chân chính không đường có thể đi người lưu lại, đại khái có 50 nhiều người, đều là một ít lão nhược bệnh tản. Những người này chúng ta trong lén lút đều có chiếu cố, cho nên bọn họ sinh hoạt đều không phải vấn đề lớn. Đến nỗi những cái đó chính mình chuyển đến một diêm thành người, chúng ta ta sẽ không để ý tới, bọn họ chết sống đều không để bụng, từ bọn họ tự sinh tự Tiền gia ngày thường hành hành năng ngược, khi dễ cũng đều là những người này, những cái đó chân chính dân chạy nạn chúng ta có công đạo. Thì ra là thế. Cứ 50 nhiều người như cũ chiếu cố bọn họ, đến nỗi mắc khác có thể không cần để ý tới. Từ ngày mai bắt đầu, ở cửa thành dán ra báo cáo. Từ hôm nay trở đi, phạm là không phải một diêm thành người, vào thành không được vượt qua 3 ngày, nếu vượt qua 3 ngày, lấy mỗi ngày trăm lượng hoàng kim tính toán, một ngày không giao tiền, lập tức cút đi. Cha, ngươi phụ trách thống kê một chút hiện tại trong thành người, cho bọn hắn làm một cái kỹ càng tỉ mỉ ký lục, lấy để làm rõ duyệt khi dùng. Một nhược hân dùng nửa tháng thành quản lý phương pháp quản lý một diêm thành, nhưng hiện tại chỉ làm cái đại khái kế hoạch, mà sau còn sẽ làm cẩm tỉ mỉ kế hoạch, bất quá nàng đến trở về hảo hảo ngẫm lại mới được. Muốn quản lý một cái thành, không phải tùy tiện nói nói là có thể thu phục nếu một diêm thành đã thành lập lên, kia nàng liền đem cái thành phát triển trở thành nàng kiếm tiền địa phương. đến nỗi những cái đó dám ở nàng địa bàn thượng dương anh người, nàng là sẽ không dễ dàng buông tha. tam đại trưởng lão không quá minh bạch một nhược hân muốn làm cái gì, bất quá vẫn là chiếu nàng nói làm. một văn thanh cũng giống nhau, trong lòng kỳ thật thực cảm kích một nhược hân. con hào nếu hân không có đem những cái đó chân chính dân chạy nạn đuổi đi, bằng không hắn thật sự, cái này nữ nhi kỳ thật thực chi kỷ. một nhược hân nghĩ đến sự tình kỳ thật rất nhiều, chỉ là không có một chút mà nói ra, cũng lười đến nói, có một số việc nói ra những người này không nhất định sẽ minh bạch. hơn nữa nàng hiện tại cũng không thời gian kia, càng không cái kia tâm tư. a không biết thế nào nàng nơi nào có tâm tư đi quản người khác, có cái này tâm tư, còn không bằng nghĩ cách tìm chính mình trưởng phụ đâu. Bất quá nàng tin tưởng a hoành nhất định sẽ bình an trở về. Nếu hơn, ta mặc ảnh nhìn đến một lượt Hân nói xong, tưởng cùng nàng nói điểm sự, nhưng muốn nói lại thôi. Ba bà, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần cùng ta khách khí. Ta tưởng ở cái này mặc ảnh lâu trụ hạ, không biết cái này mặc ảnh lâu vốn dĩ chính là kiến cho người a. Phía trước ngươi không ở, cho nên chúng ta liền tạm thời ở. Hiện giờ ngươi đã trở lại, đương nhiên là cho người trụ. Chính là ta ở, vậy ngươi ở nơi nào đâu? Ma thành như vậy lại ở nơi nào đều ra, chính là ba bà, ngươi liền trụ hạ đi, không cần lo lắng cho ta liên tinh ma thành không có ta trụ địa phương, ta còn có ý cả nhà. trụ hạ đi, một hồi ta làm người dọn dẹp một chút, thay một ít gia cụ, ngươi liền có thể trụ đến thoải mái một ít. nếu hân, thật sự cảm ơn ngươi. mặc ảnh ta không biết nên như thế nào cảm tạ một đứa hân, vì chính mình nhi tử có thể tìm được một cái như vậy hảo thê tử cảm thấy cao hứng. chính là con trai của nàng hiện tại ở nơi nào đâu? trước năm trăm ngươi là ma quân. một nhược hân đem mặc ảnh lâu nhường cho mặc ảnh trụ, chính mình còn lại là lựa chọn ở một văn thanh vợ chồng hai trong viện trụ hạ, tính cả một trường lưu đám người cùng nhau. vì thế, một văn thanh trong viện náo nhiệt cực kỳ, phòng thiếu chút nữa không đủ dùng, ngay cả ngày thường chất đóng tạm vật phẩm cũng đến thanh gia tới sử dụng, bằng không có người phải ngủ dưới đất bất quá bởi vì một nhược hân ở tại cái này sân, bên ngoài người thường xuyên cũng tới, vậy càng náo nhiệt. Đặc biệt là Tam đại trưởng lão, cái này đi rồi, cái kia lại tới, quả thực chính là không dứt. Mặc kệ là ma thành sự, vẫn là một diêm thành sự, một nhược hân đều không có bao lớn tâm tư đi quản. Thường xuyên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Trời đã tối rồi, chính là còn không thấy A Hoành trở về, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nếu không có chuyện, hẳn là về tới ma thành mới đúng vậy. A Hoành, ngươi rốt cuộc ở đâu tới? Hiện tại có hay không sự? Một dược hân càng ngày càng lo lắng Diêm hành, càng lo lắng liền càng tức giận, tức giận đến chịu không nổi thời điểm liền mở miệng mắng chửi người ấn ngọc minh, ngươi cái này đại hỗn đàn, nếu là ta a huỳnh có cái cái gì không hay xảy ra, ta phi lột da của ngươi ra không thể. hỗn đàn hỗn đàn, ngươi cái này đại hỗn đàn, siêu cấp đại hỗn đàn. ở tại người bên cạnh nghe được một nhược hân đang mắng ấn ngọc minh, đều minh mạc nàng vì cái gì mà mắng, cho nên đều không có nói chuyện, lặng lặng mà đợi. tại đây loại thời điểm, tốt nhất vẫn là không cần đi làm cái gì a đuổi hảo, làm một nhược hân một người đợi là tốt nhất. ấn ngọc minh, ngươi cái này siêu cấp đại hỗn đàn, nhanh lên đem ta a trả lại cho ta. nếu hắn thiếu một tóc, ta liền đem ngươi toàn thân cấp độ sạch. nếu liên ở một hân mắng đến hang say thời điểm, mặt sau đột nhiên truyền đến một cái không nên xuất hiện thanh âm, ngươi đến nỗi như vậy được sao? Ngươi mục nhược Hân nghe được ấn ngọc minh thanh âm, nhưng nàng cũng không kinh ngạc, mà là quay đầu lại, tâm tức nhìn ấn ngọc minh, xông lên đi cho hắn một quyền, trong miệng còn phá mạn, ấn ngọc minh, ngươi cái này lại hỗn đản, vương bất đản, ngươi còn không có mang song, mục nhược Hân nắm tay đã đánh vào ấn ngọc minh trên người, nhưng kỳ quái sự, nàng nắm tay cũng không có đánh tới vững chắc bực, mà là xuyên qua đi, liền giống như nắm tay đánh quá một cái hình ảnh trung, không có bất luận cái gì tác dụng. ấn ngọc minh đứng bất động, hơi hơi mỉm cười, lạnh lùng nói, này chỉ là ta một cái ý niệm, đều không phải là thật thể, ngươi đánh không đến, ta mới lười đến quản ngươi này đó. ấn ngọc minh, a hoàng đâu? ngươi cho ta đúng sự thật đưa tới. Mục Nhược Hân thu hồi nắm tay, không hề làm vô vị sự, đứng ở ấn Ngọc Minh hình ảnh trước mặt, phẫn nội chất vấn hắn. Ta có thể cam đoan với ngươi, hắn đã bình an trở lại nhân giới, đến nỗi hiện tại thân ở chỗ nào, này ta liền không được biết rồi. Ngươi sẽ không biết hắn ở nơi nào? Đừng gạt người, ta không tin. Ngươi nhất định biết hắn ở nơi nào? Nhanh lên nói. Ta đích xác cảm ứng không đến hắn thân ở chỗ nào, nhưng ta có thể đoán được. Đoán. Vậy ngươi đoán hắn hiện tại ở địa phương nào? Nếu hơn, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ở Huyên Linh giới thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói, các ngươi lúc này đây trở lại nhân giới, sẽ gặp phải thật lớn chuyện phiền toái, một cái không tốt, các ngươi mỗi người đều sẽ chết ở chỗ này. Mộc nhược Hân nghe được ra tới ấn Ngọc Minh hiện tại cũng không phải ở Hù Doàn nàng, mà là ở nghiêm túc mà nói một sự thật, nhưng nàng vẫn là không có tâm tư đi quản này đó, chỉ muốn biết Diêm Lịch Hành rơi xuống, cái này ta mặc kệ, ngươi nhanh lên nói cho ta a Hành ở nơi nào. ấn Ngọc Minh lại một lần lộ ra mê người mỉm cười, tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, còn có một chút cảm thụ, nhang nhạt nói, ma vương quá khứ, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn có thể nói là một người bình thường, cũng có thể nói không phải một người bình thường. Trên người hắn có được ma lực, lại còn có, có thể cùng tự thân linh lực cùng tồn tại, đây là người không có khả năng làm được sự một người, cho dù là tiên, linh, yêu, một khi trong cơ thể có ma lực, hoặc là lưu lạc ma vật, hoặc là hồn phi phách tán, đây là không thể thay đổi sự thật. ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, có một số việc sớm hay muộn là sẽ phát sinh, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. không có khả năng, a hoành nhất định có thể khống chế được trong cơ thể ma lực, sẽ không thay đổi thành ma vật. hắn trước kia liền làm được, về sau càng thêm có thể làm được. ngươi không cần ở chỗ này nói chuyện giật gân. ta cũng không phải ở nói chuyện giật gân, chỉ là đang nói với ngươi một kiện chân thật sự. ma vương hiện tại đã không phải người thường, nếu không trong thân thể hắn ma lực không có khả năng cùng linh lực cùng tồn tại. Ma lực là không thể loại trừ, trừ phi là có người đem ma lực hút đến trên người mình, nhưng này yêu cầu tương đương cường công lực mới có thể làm được, ngay cả ngươi hiện tại thực lực đều làm không được. Không cần nói nữa, ta không muốn nghe, ta cái gì đều không muốn nghe. Mục Nhược Hân dùng tay đem lỗ tai che lại, thật sự không muốn đi nghe những cái đó tàn khốc sự thật. Những việc này nàng đã sớm đoán được, chỉ là không muốn đi tưởng mà thôi. Nàng trong lòng vẫn luôn ôm một hy vọng, hy vọng ở thời khắc mấu chốt có kỳ tích phát sinh. Bọn họ một đường đi tới, gặp được quá nhiều kỳ tích, lúc này đây tin tưởng cũng sẽ có kỳ tích. Nàng đem hy vọng ký thác ở kỳ tích trên người, cho nên nàng sẽ không đi tưởng những cái đó tàn khốc sự thật ấn ngọc minh bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù một nhược thân cái lô hai không muốn nghe, nhưng hắn vẫn là muốn nói, ngươi từ nhỏ chính là cái dung cảm hải tử, liền mẫu thân chết đều có thể dung cảm đối mặt, còn có cái gì không thể đối mặt? ngươi cho rằng minh nói cùng âm ma thật sự chỉ là dựa ngươi cùng ma vương hai người chi lực đánh bại sao? một nhược thân chậm rãi bắt tay lấy ra, ngẩng đầu lên xem ấn ngọc minh, hàng chứa nước mắt hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? minh nói cùng âm ma rõ ràng chính là nàng cùng a huỳnh cùng nhau đánh bại, chuyện này nàng tham dự trong đó, có thể phi thường khẳng định, ma không sinh bất tử bất diệt, nếu muốn chân chính giết chết bọn họ, không phải một việc dễ dàng nếu là các ngươi hiện tại thực lực, lúc trước giết chết minh nói cùng âm ma còn có khả năng, nhưng lúc trước các ngươi còn quá yếu ớt, không có khả năng dựa vào thực lực của chính mình tiêu diệt minh nói cùng âm ma. Tiêu minh nói cùng âm ma rốt cuộc là ai giết chết? Ma quân, ma quân. Một nhược thân hiện tại sợ nhất chính là nghe thấy hai chữ, hơn nữa không phải giống nhau sợ. Nếu minh nói cùng âm ma thật là ma quân tiêu diệt, kia ma quân chẳng phải là đã sớm ra tới, khả năng vẫn luôn liền ở bọn họ bên người. Năng a hoành không có khả năng là ma quân, tuyệt đối không có khả năng. ấn ngọc minh, ngươi không cần ở chỗ này nói lung tung. Rõ ràng ngươi chính là ma quân, là ngươi. Nếu ngươi không phải ma quân, há là sát sao có thể vì ngươi sử dụng? Còn có huyền linh giới kia tam ma huyền linh giới những cái đó ma vật ở ma giới nhiều nhất chỉ xem như tiểu nhân vật liền giống như nhân giới bình thường dân chúng đối với ta tới nói muốn chế phục bọn họ căn bản không cần phí mảy may sức lực kia cũng không thể thuyết minh ngươi không phải ma quân ta nếu là ma quân người này giới đã xương không hề là nhân loại chúa tể mà là ma nếu ngươi không phải ma quân vậy ngươi là ai cái này ngươi về sau sẽ biết ấn ngọc minh vẫn là không chịu đối một nhược hân nói ra chính mình chân thật thân phận luôn một bộ thần thần bí bí bộ dáng cũng không cho một nhược hân truy vấn cơ hội ngay sau đó nói diêm lịch hành sự Ma vương thân cụ ma lực, còn có thể sử dụng linh lực, càng có thể bảo trì thanh tỉnh lý trí. Này có lẽ có một bộ phận nguyên nhân quy công với hắn ý chí lực, nhưng này bộ phận ý chí tác phẩm tâm huyết dùng không lớn, chân chính nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là cái gì? Mộc Nhược hân vốn đang có thể lừa mình dối người không tin ấn ngọc minh nói hết thảy, chính là đến cuối cùng nàng thật sự đơn giản lại lừa gạt chính mình. Tới rồi hiện tại, nàng chỉ có thể đối mặt hiện thực, chỉ có đối mặt hiện thực mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Chân chính nguyên nhân là ma quân còn không có khôi phục, trên người phong ấn còn không có hoàn toàn giải trừ, chờ phong ấn giải trừ sạch sẽ lúc sau, ma vương không hề là ma vương, mà là ma quân. Đến lúc đó, Lịch Hành không hề tồn tại, hắn sớm bị ma quân út, thân thể bị ma quân chiếm hữu, trở thành một cái mệnh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ấn Ngọc Minh, ngươi là cố ý lừa gạt ta, đúng hay không? Áo huynh như thế nào sẽ là ma quân đâu? Ma quân không phải vẫn luôn bị phong ấn tại Thiên địa Bảo Ngọc sao? Thử hỏi, nhân giới bao lâu chưa từng gặp qua phong ấn ma quân Thiên địa Bảo Ngọc? Nếu hân, lấy ra ngươi kiên cường cùng dũng cảm, đi đối mặt sự thật này đi. Có lẽ các ngươi có thể thay đổi như vậy cơ diện. Ngươi cho rằng lúc trước Vạn Tà Chi Linh chỉ là cùng mẫu thân ngươi làm giao dịch mới đem các ngươi mẹ con hai đưa tới một cái khác thời không sao? Vừa nghe đến Vạn Tà Chi Linh, một nhược hân liền càng vì sợ, lớn đôi mắt nhìn Ấn Ngọc Minh, nhiên cảm thấy hắn có một loại tựa thành quen biết cảm giác, loại cảm giác này không phải ở Huyền Linh giới có biết, mà là sớm hơn phía trước. Nàng có thể phi thường khẳng định, ở đi hướng huyền linh giới phía trước, nàng căn bản là không có gặp qua ấn ngọc minh, không có khả năng nhận thức hắn. Nếu không quen biết, vì cái gì còn sẽ có loại này quen thuộc cảm giác đâu. ấn ngọc minh, ngươi rốt cuộc là ai? Ta vừa rồi đã nói qua, ngươi về sau sẽ biết. ấn ngọc minh hình ảnh ở trầm rãi biến dạng, bất quá hắn thanh âm lại vẫn như cũng rõ ràng. Ma vương giờ phút này hẳn là bị nuốt ở chính hắn trong lòng ma vực, nếu hắn đi không ra, rất có khả năng vĩnh viễn đều đi không ra. Hắn nếu là không có thể đi ra, vậy ngươi về sau nhìn thấy ma vương không hề là ma vương, mà là ma quân. Cho nên, cẩn thận một chút đi. ấn ngọc minh, ngươi đem nói rõ ràng lại đi, cho ta nói rõ ràng. Mục Nhược Hân thấy ấn Ngọc Minh hình ảnh ở dần dần biến đạo, không ngừng dùng tay đi bắt. Nàng còn có thật nhiều sự không biết rõ ràng, cho nên nàng sẽ không làm ấn Ngọc Minh đi. Nhưng ấn Ngọc Minh hình ảnh cũng không có bởi vì Mục Nhược Hân chảo lấy mà có điều thay đổi, vẫn như cũ ở chậm rãi biến đạo. Bất quá lúc này còn có thể nghe được ấn Ngọc Minh nói chuyện thanh âm, có một số việc muốn dựa chính ngươi đi biết rõ ràng. Xem ở con mẹ ngươi phân thượng, ta cho ngươi chỉ một cái lộ. Tập hợp ngũ linh chi lực, hơn nữa năm đại thần thú cùng với một khối địa bảo ngọc, còn nhưng lại lần nữa phong ấn Ma Quân. Ngũ linh chi lực, phong ấn Ma Quân, ta đây muốn như thế nào làm a? Nhược Hân còn đang hỏi, chính là này sẽ đã nghe không được Ngọc Minh thanh âm, ấn Ngọc Minh hình ảnh cũng đã biến mất, nhiên hắn đi rồi. Ấn Ngọc Minh tuy rằng đi rồi, nhưng Mục Nhược Hân lại không cách nào bình tĩnh, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến ấn Ngọc Minh lưu lại cuối cùng một câu. Ngũ Linh chi lực, năm đại thần thú, thiên địa bảo ngọc. Nay năm đại thần thú nàng biết, ngay cả thiên địa bảo ngọc nàng cũng có, nhưng mấu chốt chính là cái kia ngũ linh chi lực. Cái gì là ngũ linh chi lực? Cái này đáng chết ấn Ngọc Minh, mỗi lần đều chỉ là đem nói một nửa. Ngươi hoặc là đừng nói, muốn nói liền nói xong, làm gì chỉ nói một nửa. Cho rằng như vậy thực sao? Áo ngươi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào a? Thật sự bị nhốt ở chính mình trong lòng vực sao? Một nhược không nghĩ đi phiền lòng cái kia ấn Ngọc Minh, lại bắt đầu vì Diêm Lịch Hoành lo lắng, đặc biệt là nghe xong ấn Ngọc Minh nói lúc sau, càng thêm sốt ruột. Nếu thật sự như ấn Ngọc Minh theo như lời, A Hoành là bị nhốt ở chính mình trong lòng ma vực, vậy tính nàng tìm khắp chân trời góc biển, đào ba thước đất cũng tìm không thấy hắn nha. Cái này chỉ có thể dựa A Hoành một người chính mình đi ra. Nàng tin tưởng A Hoành nhất định có thể chiến thắng cái kia ma quân, nhất định có thể. Diêm lịch hoành hiện tại vẫn như cũ còn đi ở hư vô mở mịn trong không gian, thật giống như là đặt mình trong với một cục đá bên trong, mà này tảng đá hoa văn tuy rằng nhưng rõ ràng thấy, nhưng là lại giống vô hình chi vật, dôi tay sờ không tới, còn có thể đi qua đi. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào Diêm lịch hành ở cái này mơ ảo trong không gian không biết đi rồi bao lâu, trong lòng đã gấp đến độ bao quanh loạn. Một phương diện lo lắng một được hơn an nguy, về phương diện khác vội vã tìm kiếm xuất khẩu, cảm xúc càng ngày càng thị loạn. Trong cơ thể ma lực theo hắn cảm xúc dao động mà khắp nơi tán loạn, càng thêm khó có thể khống chế. Tấn Diêm lịch hành đột nhiên cảm giác được ngực giống như có thứ gì muốn xuyên ra tới, kỳ đau vô cùng, dùng tay đè lại ngực bộ vị cố nén thống khổ, cắn chặt răng, tận lực không phát ra thống khổ thanh âm. Bởi vì quá mức thống khổ, Diêm lịch hành trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tái nhợt tái nhợt, cuối cùng thật sự nhịn không được loại này thống khổ, uy một gối xuống dưới, dùng một con đầu gối chống thân thể của mình, kiên quyết không cho chính mình ngã xuống. Hắn không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống nếu hắn ngã xuống, ai tới bảo hộ nếu hơn cùng tiểu dễ. nếu hắn ngã xuống, liền nhìn không tới hắn cái thứ hai hải tử xuất thế. hắn đã từng đáp ứng quá nếu hơn, nhất định sẽ nhìn bọn họ cái thứ hai hải tử xuất thế, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải làm được, bởi vì đây là hắn đối nếu hơn hứa hẹn. ta sẽ không khuất phục với nơi này, ta nhất định phải đi ra ngoài. Diêm Lịch hoành nhịn xuống ngực đau nhất, nỗ lực đứng lên, nhưng thật sự là quá thống khổ, mới đứng lên một chút lại đảo đi trở về. bởi vì này vừa đứng, hắn càng vì đau nhất, như là có vạn suy tâm, còn có ngàn ngàn vạn vạn chỉ sâu ở gầm lại giống như lãnh nhiệt luân phiên chung giày tóm lại thế gian sở hữu thống khổ, giờ khắc này hắn đều thừa nhận, hơn nữa là giống nhau thống khổ trăm ngàn lần. Vì cái gì sẽ như vậy thống khổ? Liễn ở Diêm Lịch hành thống khổ khó nhịn thời điểm, trung quanh chuyển đến một cái tràn ngập uy nghiêm lại có mánh liệt tà khí thanh âm. Ngươi không cần lại rãy rựa, hiện giờ ngươi đã áp chế không được bổ quân, vẫn là từ bỏ rãy rựa, như vậy thiếu điểm thống khổ. Ngươi là ai? Diêm Lịch hành cố hết sức hỏi, lúc này liền nói chuyện đều rất thống khổ, càng đừng nói là động thủ động tay, hơn nữa hắn căn bản là nhìn không tới bốn phía có bất luận kẻ nào, cũng không cảm giác được. Người này rốt cuộc là ai? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Hoang đường, này như thế nào khả năng? Ngươi là ngươi, bổ tọa là bổ tọa, bổ tọa tuyệt đối không phải là ngươi, ngươi cũng không phải là bổ tọa. Ha ha, thật sự buồn cười năm đó nếu không phải bùn quân ra tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới ngày nay? Diêm Lịch Hành, lúc trước là chính ngươi cam tâm tình nguyện làm giao dịch, hiện giờ bùn quân chỉ là tới bắt thuộc về bùn quân đồ vật, này có gì không đúng? Ngươi, ngươi làm Minh Nói vẫn là âm ma. Diêm Lịch Hành nhớ tới lúc trước thoát đi huyền linh giới thời điểm, ở thời khắc mấu chốt đã từng cùng một cái kẻ thần bí làm giao dịch. hắn lúc ấy nói qua, chỉ cần đối phương có thể cứu bọn họ mọi người, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì lại dối. Vì thế từ nay về sau, hắn trong cơ thể liền có Minh Nói cùng ơ ma. Chính là hắn sau lại mới biết được, Minh Nói cùng ơ ma muốn cắn nuốt linh hồn của hắn, muốn chiếm hữu thân thể hắn. Hắn phi thường không muốn, cho nên mới lựa chọn áp chế bọn họ. Tuy rằng làm như vậy có điểm vi phạm lúc trước hứa hẹn, nhưng phía trước hắn thủ lớn chưa trả, hắn không muốn chết, bởi vậy mới không ngừng áp chế bọn họ. Tới rồi hiện tại, vì nếu hơn, hắn cũng tưởng hảo hảo sống sót. Bổn quân vừa không làm như nói, cũng không phải âm ma. Vậy ngươi là ai? Bổn tọa chỉ theo chân bọn họ hai đã làm giao dịch, nếu người hai người đều không phải, kia bổn tọa không cần thiết đối với ngươi thực hiện bất luận cái gì hứa hẹn. Ha ha. Thực hiện hứa hẹn? Ngươi sẽ thực hiện hứa hẹn sao? Ngươi nguyện ý thực hiện hứa hẹn sao? Diêm Lịch Hành, bổn quân biết ngươi đối nhân thế gian còn có quyến luyến, không muốn như vậy chết đi. Bổn quân cũng muốn cho ngươi hạnh phúc quá xong cả đời này, nhưng bổn quân không có thời gian, cho nên chỉ có thể làm ngươi hy sinh một chút là ngươi ở huyền linh giới hạnh phúc qua năm, sáu năm, đây là bổn quân cho ngươi lớn nhất ban ân, ngươi hẳn là cảm ơn, mà không phải như vậy đối đại bổn quân. ngươi là ma quân. Diêm lịch hành đã đoán được cái này kẻ thần bí lai lịch, còn nói ra tới. Kỳ thật căn bản không cần đoán, sự tình đã thực rõ ràng. phía trước cũng từng có đủ loại dấu hiệu, đã từng không ngừng một lần. Ma tộc nhìn thấy hắn đều sợ tới mức tất cung tất kính, như là e ngại cái gì đại nhân vật. hắn có thể khẳng định, ma tộc sợ tuyệt đối không phải hắn. nếu là ma tộc sợ sợ, kia chỉ có ma quân. ma quân không phải vẫn luôn bị phong ấn sao? vì cái gì hắn sẽ gặp được? ngươi thực thông minh, cũng rất lợi hại, lại cho ngươi một ít thời gian, ngươi sẽ trở nên càng đường. Ngươi càng cường, ngươi khắc chế ma lực năng lực lại càng lớn, ở thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiến hạ, ngươi vô cùng có khả năng đem ta lại lần nữa phong ấn. Bùi Quân buồn không nghĩ nhanh như vậy đem ngươi giết chết, nhưng ngươi cường đại làm Bùi Quân không thể không trước tiên động thủ. Làm Bùi Quân trăm triệu không nghĩ tới sự, ngươi thế nhưng là thiên mệnh chi nhân. Sớm biết ngươi là thiên mệnh chi nhân, Bùi Quân sẽ không làm ngươi sống đến bây giờ. Thiên mệnh chi nhân. Diễm Lịch Hành hồi tưởng khởi Kim Long đối hắn nói qua nói. Kim Long đã từng nói, hắn là có thiên mệnh người, nhưng cụ thể là cái gì thiên mệnh, Kim Long cũng không có nói. Chỉ tiếc hiện tại không thể triệu hồi ra Kim Long, nếu không liền có thể đem sự tình hỏi rõ ràng. Hành hiện tại nơi địa phương vẫn là mơ ảo thế giới, chỉ nghe được ma quân thanh âm, căn bản là nhìn không tới người. Liên Tính nhìn không tới người, hắn cũng có thể cảm giác được ma quân cường đại uy hiếp, chỉ cần hơi có vô ý, hắn liền sẽ bị ma quân giết chết. Hắn không thể chết được, hắn còn phải đi về tìm nếu hân, xem chính mình hải tử xuất thế. Trong lòng vướng bận, còn có đối một nửa hứa hẹn, làm diêm lịch hành tiên cường mà đứng lên, nhìn không hề một người phía trước, khí phách nói, Liên Tính ngươi là ma quân, muốn giết chết bổn tọa, kia cũng đến trả giá tương ứng đại dối. Bổn tọa hiện tại còn không muốn chết, nếu ngươi một hai phải bổn tọa chết, kia đành phải chết chúng đỡ. Hừ, không biết sức, ngươi thật sự cho rằng chính mình đủ cường sao? Ngươi cho rằng được đến tu văn truyền thừa liền thật sự thiên hạ vô thì sao? Bùn quân nói cho ngươi, ở bổn quân nơi này, ngươi vẫn như cũng là cái kẻ yếu. Kẻ yếu là không có lựa chọn quyền lợi, càng không có sống sót tư cách. Bổn quân làm ngươi sống lâu như vậy nhiều năm, ngươi nên thấy đủ, càng nên cảm ơn. Làm không được. Kia bổn quân ở chỗ này lại cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra linh hồn của chính mình, càng tâm tình nguyện làm bổn quân chiếm cưu thân thể của ngươi, bổn quân đáp ứng ngươi, cho dù chiếm linh nhân giới, bổn quân cũng sẽ không thương tổn ngươi sở chân ái người, đặc biệt là thê tử của ngươi cùng ngươi hài tử, bổn quân tuyệt đối sẽ không thương tổn các nàng, còn sẽ hảo hảo chiếu cố các nàng. Như thế nào? Bùn tọa nữ nhân cùng hài tử, tọa chính mình tới bảo hộ cùng chiếu cố, không phiền các hạ lo lắng. Diêm Hành, ngươi không cần rượu mời, không uống lại thích uống rượu phạt. Hừ, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, nếu muốn bổn tọa cam tâm tình nguyện giao ra linh hồn, kia bổn tọa làm không được. Diêm Lịch Hành, bổn quân sẽ làm ngươi hối hận hôm nay sở làm lựa chọn. Chờ bổn quân chiếm hữu ngươi thân cụ lúc sau, nhất định sẽ đem ngươi sở chân ái người toàn bộ giết chết, cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đừng nói nhảm nữa, muốn động thủ liền trực tiếp động thủ đi. Diêm Lịch Hành hiện tại còn rất thống khổ, nhưng hắn lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài, dũng cảm đối mặt trước mắt cường định, trong lòng còn làm một cái lớn mật suy đoán. Ma quân sở đến bây giờ còn chưa động thủ, nhất định là đã chịu cái gì hạn chế. Nếu hắn cam tâm tình nguyện đem linh hồn giao ra đây, kia ma quân liền sẽ không đã chịu hạn chế, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này kiên quyết chống cự mới là duy nhất sinh lộ. Hắn mặc kệ Ma quân có bao nhiêu cường, tóm lại hắn phải về đến nếu hơn bên người, trở lại hải tử bên người. Trong 523 là địch phi hữu. Hết thể liền như Diêm Lịch hành sở suy đoán như vậy, Ma quân hiện tại còn đã chịu phong ấn hạn chế, muốn hoàn toàn khống chế Diêm Lịch hành còn không thể hoàn toàn làm được, nếu mạnh mẽ vì này, thế tất sẽ phản vệ, cho nên hắn mới lựa gạt Diêm Lịch hành cam tâm tình nguyện giao ra linh hồn, như vậy hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức giải trừ phong ấn, cũng tại đây đích thân tới nhân gian. Cho nên Diêm Lịch hành phản kháng là Ma quân giải trừ phong ấn lớn nhất trở ngại, thậm chí có khả năng hoàn toàn đem hắn đánh bại. Nhưng những việc này thật, Ma quân sẽ không nói ra tới, lúc này vẫn như cũng dùng ngôn ngữ đả kích Diêm Lịch hành. Ma vương, ngươi không cần buồn phí sức lực, ngươi càng là dễ ruộng, trả giá đại giới lại càng lớn. Bổn quân mãi ma, ma giới chi chủ, chỉ bằng ngươi kẻ hèn một con kiến phàm nhân, há có thể cùng bổn quân chống lại? Bổn quân cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi làm ra một chút hy sinh, ngươi sở hữu bạn bè thân thích đều đem bình an không có việc gì, bổn quân sẽ làm bọn họ sống lâu trăm tuổi, còn có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Kia bổn tọa cũng cùng ngươi làm một giao dịch, chỉ cần chính ngươi phi yên diệt, tọa bảo đảm thế ngươi nhất thống thiên hạ, ngươi muốn nhìn tọa thế ngươi đi xem, ngươi muốn ăn tọa thế ngươi đi ăn, như thế nào? Diêm lịch hành phản chi ngôn làm ma quân rất là tức giận, giống to, ngươi tính cái thứ gì? Dựa vào cái gì thay thế bổn quân? lúc trước nếu không phải bổn quân tương trợ, ngươi ha có thể sống tới ngày nay. Dùng các ngươi nhân rồi nói tới nói, ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa, không tuân thủ hứa hẹn thằng người. bổn tọa chưa bao giờ lấy quân tử tự cho mình là, ngươi nói này đó đối bổn tọa vô dụng. liền tính ngươi lúc trước đối bổn tọa có ân cứu mạng, nhưng là những năm gần đây ngươi đối bổn tọa tra tấn sớm đã vượt qua trăm ngàn và lần, hiện giờ ngươi không có tư cách cùng bổn tọa có kẻ mặt cả. ở không có gặp được nếu hơn phía trước, ngươi biết bổn tọa quá chính là cái dạng gì nhật từ sao? Không chi, lúc trước có phải hay không ngươi ra tay cứu giúp, nay còn không nhất đâu. nếu là ngươi ra tay cứu giúp, vì sao minh nói cùng âm ma sẽ ở bổn tọa trong cơ thể? xem ra ngươi còn không ngu sao? hừ, chuyện tới giờ, bổn quân cũng không cần ngươi Lúc trước cứu ngươi đích xác không phải bộ quân, mà là Minh nói cùng âm ma. Lúc sau ngươi trong lúc vô ý đi vào phong ấn bộ quân địa phương, bằng vào Minh nói cùng âm ma, bộ quân liền tê cư ở trên người của ngươi. Bất quá ngươi hay là nên cảm tạ bộ quân, nếu không phải bộ quân tương trợ, ngươi như thế nào có thể diệt được Minh nói cùng âm ma. Ma quân âm tà thanh âm càng ngày càng quỷ dị, thanh thanh rõ ràng lọt vào tai, nhưng trước sau không thấy nải bóng dáng. Diêm Lịch Hành cũng không lại tìm kiếm ma quân bóng dáng, đứng ở tại chỗ bất động, bảo trì độ cao cảnh giác, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Tại Minh bạch sự tỉnh chân tướng lúc sau, càng vì đúng lý hợp tình mà phản bác, kia tọa liền càng không cần ngươi có bất luận cái gì cảm kích. Kia quân cũng sẽ không đối với ngươi lại có bất luận cái gì khách khí. Diêm Lịch Hành, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể chiến thắng Bùn Quân? Đừng làm ngông tưởng hão huyền, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành Bùn Quân con rối. Cho đến lúc này, Bùn Quân sẽ đem ngươi sở hữu chân ái người toàn bộ giết chết, làm cho bọn họ hôi yên diệt, vinh thế không được siêu sinh. Đặc biệt là ngươi yếu nữ nhân, còn có ngươi hài Tử, Bùn Quân nhất định sẽ làm các nàng nhận hết trà tấn mà chết. Ma Quân cho rằng nói như vậy là có thể làm Diêm Lịch Hành cảm thấy sợ hãi, do đó cam tâm tình nguyện trả giá linh hồn của chính mình cùng thân thể, nhưng hắn lại nghĩ sai rồi. Diêm Lịch Hành lớn nhất nguyện vọng chính là cùng người thương bên nhau cả đời, đầu bạc đến lão, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn người thương một phân một hào, không cho phép bất luận kẻ nào động hắn bạn bè thân thích. Cho nên Ma Quân vừa rồi những lời này đó, đã chạm được hắn cấm kỵ, cho dù là không được lại, hắn cũng sẽ đánh đến cuối cùng một hơi, bảo hộ bên người trí thân trí hái. Một ngày nào đó, buồn tọa đạo muốn nhìn cụ thể đến nào một ngày? Chỉ cần buồn tọa còn sống, ngươi liền mơ tưởng ra tới. Ngươi hiện tại còn thụ phong ấn hạn chế, chỉ cần quá không được buồn tọa này một quan, vậy ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ ra tới. Diêm Lịch Hành, buồn quân xem thử ngươi. Sự thật tuy rằng như ngươi theo như lời, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm. Hôm nay bổn quân ra không được, ngày mai, ngày sau, không ra nửa năm, bổn quân định có thể đem ngươi biến thành con rối, vĩnh sinh vĩnh thế chịu bổn quân khống chế. Ha ha. Bổn quân chờ kia một ngày đã đến, hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không làm bổn quân thất vọng. Ha ha. Diêm Lịch hành còn tưởng rằng muốn cùng ma quân đại chiến một hồi, nhưng mà theo ma quân tiếng cười dần dần tiệu đi, một đạo cường quang chói mắt mà đến, đương hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình nằm ở một khối thật lớn trên tầng đá, mà bên cạnh cũng tất cả đều là cục đá, giống như từng tòa điệp loan phật phòng cục đá sơn, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới xanh miết đại thụ, tất cả đều là cục đá, chỉ có khe đá dài quá điểm điểm tiểu thảo, địa phương khắc tất, cả đều là màu sáng một mảnh cục đá, trừ bỏ cục đá vẫn là cục đá, phản phát sa mạc giống nhau, nhìn không tới chút nào sinh cơ. Nếu là người bình thường, thân ở này chờ hoàn cảnh, vô thủy vô thực, khẳng định căng không được mấy ngày. Diễm Lịch Hành tỉnh lại thời điểm lại không có bởi vì thân ở như thế ác liệt hoàn cảnh mà xuất luồn, trước kiểm tra rồi một chút thân thể chẳng uống, trừ bỏ một chút chảy ra, không có gì trở ngại, bất quá ngực chỗ lại ẩn ẩn làm đau, nhưng loại này đau không phải té bị thương gây ra, mà là từ nội bộ truyền ra tới. Cái này ma quân thật đúng là ố chí, cho rằng như vậy là có thể làm hắn khuất phục sao? Nam mơ. Diễm Lịch Hành đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi bặm, sau đó ngẩng đầu nhìn xa, trước sau nhìn không tới trừ bỏ cục đá ở ngoài bất cứ thứ gì, thật giống như ở vào một cái chỉ có cục đá thiên địa bên trong. Kim Long Diễm Lịch Hành tưởng triệu hồi ra Kim Long, thừa kỵ Kim Long, hắn thực mau là có thể rời đi cái này, tất cả đều là cục đá địa phương, ai ngờ Kim Long căn bản là Triệu Hoàn cung ra. Đây là cái gì? Diêm Lịch Hành thử nữa một lần, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, Kim Long căn bản là triệu hoán không ra, cũng không cảm giác được nó tồn tại. Này rốt cuộc là vì cái gì? Liên ở Diêm Lịch Hành nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đáy lòng chuyển ra mà quân thanh âm. Đừng uổng phí sức lực, Bốn Quân đã phong đoạn ngươi cùng Kim Long liên hệ, ngắn hạn trong vòng, ngươi không có khả năng triệu hoán đến nó. Diêm Lịch Hành, tuy rằng Bốn Quân hiện tại vô lực đem ngươi hoàn toàn khống chế, nhưng muốn đối với ngươi làm điểm chuyện gì, kia vẫn là có năng lực này. Nơi này là nhân giới cực nơi, phạm vi mấy ngàn dặm tất cả đều là núi đá, không có nguồn nước, không có đồ ăn, Bốn Quân xem ngươi như thế nào tồn tại đi xuống. Ha ha. Ma Quân nói những lời này, đích xác đôi diêm lịch hành có bao nhiêu đả kích, tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng. Dưới tình huống như vậy, hắn lựa chọn làm Lơ Ma Quân tồn tại, tưởng biện pháp khác rời đi này phiến hoang vu núi đá. Hắn đã từng một mình một người xuyên qua một mảnh đại sa mạc, đồng dạng là vô thủy vô thực tình huống, không có kim long tương trợ, hắn vẫn như cũ căng lại đây, cho nên này phiến núi đá với hắn mà nói sẽ không so sa mạc còn khó đi đi ra ngoài. Nay một tảng lớn núi đá dị thường hoang vu, hành động gian ang, nếu không nhanh chóng đi ra ngoài, vô cùng có khả năng bị khắc chết, đói chết ở chỗ này. Bất quá may mắn chính là, nơi này sẽ không xuất hiện bão cát, chim bay cá nhảy tuy điếu, nhưng không phải tuyệt đối không có, cho nên nói không chết hắn nhưng mà này hết thảy đều chỉ là diêm lịch hành chính mình suy đoán, sự thật lại phi như thế. Nay một mảnh tảng đá lớn sơn, không chỉ có không có nguồn nước, cũng không có chim bay cá nhảy, liền tính là có, muốn tìm được cũng thực láo lực, thậm chí đi một vòng lớn đều nhìn không tới một con sẽ chạy hoặc là sẽ phi động vật. Cho dù thân ở như vậy ác liệt hoàn cảnh, diêm lịch hành cũng không có bất luận cái gì khuất phục, vẫn luôn hướng nam đi, gặp được trên vinh bách núi, tắt trực tiếp sử dụng truyền tống thuật nháy mắt rời đi qua đi. Nếu là bình thường, tại đây loại tảng đá lớn trong núi hành tẩu với hắn mà nói một chút đều không phải vấn đề, nhưng tình huống hiện tại có điểm đặc thù, chỉ cần hắn điều động linh lực hoặc là công, ngực liền sẽ đau đến lợi hại, cái loại này đau vô cùng khó chịu, tâm như lao cắt. Cho nên không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng linh lực hoặc là vật công, giống nhau đều là dựa vào hai chân đi. Hiện nhiên, ma quân không nghĩ làm hắn dễ chịu, dùng hết các loại phương thức tra tấn hắn. Hừ, điểm này kỹ xảo còn không làm gì được hắn. Ma quân nhiều nhất cũng chỉ có thể đem sự tình làm được cái này phân thượng, lại nhiều cũng không có thể ra sức. Hơn nữa hắn không thể ngăn cách Kim Long cùng Diêm Lịch Hoành liên hệ lâu lắm, nhiều nhất một hai ngày đã là cực hạn. Lúc sau hắn rất có khả năng sẽ bởi vì lần này làm bị Diêm Lịch Hoành áp chế một đoạn thời gian. Qua hồi lâu, Diêm Lịch Hành đã đại khái biết Ma Quân hành sự quy luật, đương đi vào một cái so cao vách núi khi, hắn không có lại sử dụng truyền tống thuật tuấn di đi lên, cũng không có sử dụng kinh công, mà là tìm cái tương đối sạch sẽ lại bình thản địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hảo hảo nghỉ ngơi. Này một nghỉ ngơi, suốt một ngày, chưa từng được quá, cũng chưa từng mở to mắt, giống như là đã chết giống nhau. Sống nhờ ở Diêm Lịch Hành trong cơ thể Ma Quân, còn nghĩ nhiều tra tấn hắn một đoạn thời gian, chính là bởi vì Diêm Lịch Hành nghỉ ngơi mà không có thể thực hiện được, con dân dân bị Diêm Lịch Hành ý chí chấn. Áp xuống đi, đáng chết. Đáng giận Ma Quân ở còn chừa thời gian không nhiều lắm thời điểm, nhịn không được mắng ra tiếng. Đấy lòng truyền đến ma quân mắng chửi người tiếng động, Diêm Lịch Hành mới mở to mắt, cười lạnh nói: "Ngươi thời gian không sai biệt lắm đi." Ngươi cố ý dừng lại: "Ngươi sống nhờ ở bùn tọa trong cơ thể, nếu thật có thể ở bên trong tùy ý làm bậy, vậy ngươi đã sớm có thể khống chế được bùn tọa, không cần chờ cho tới hôm nay. Cho nên bùn tọa có thể lớn mật suy đoán, ngươi ở tra tấn bùn tọa đồng thời nhất định muốn hao phí gấp 10 lần khí lực, đương ngươi chỉ có không nhiều lắm khí lực hao hết khi, ngươi cũng chỉ có thể an phận đợi bất động, không thể có bất luận cái gì làm. Ngươi, hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn mà trở về đi." Diêm Lịch Hành: "Ngươi đừng ý, bùn quân thực mau liền sẽ tới tìm ngươi, thực mau. Đến lúc đó, bùn quân sẽ làm ngươi trả giá gấp lần, gấp trăm lần đại mắt mong chờ Diêm Lịch Hoàng chưa bao giờ sẽ bị người dò đến, chẳng sợ đối phương thực lực so với hắn cường mấy lần, hắn cũng sẽ không bởi vì vài câu tàn nhẫn lời nói mà tâm cảm run sợ. Này sẽ đem ý niệm chi lực tăng mạnh, dễ như trở bàn tay liền đem ma quân cấp ngăn chặn. Sau đó đứng lên, nhìn mặt trời chiều ngã về tây không trùng, nóng lòng về nhà. Nếu không phải ma quân như vậy làm mà mỹ, hắn đã sớm trở về tìm nếu gần. Nếu ma quân đã bị hắn tạm thời chấn, áp, kia hắn đến chạy nhanh chạy về ma thành, sớm ngày cùng nếu gần gặp nhau. Diêm Lịch Hoàng xác định ma quân đã không thể lại lăn lộn hắn thời điểm, lại lần nữa triệu hoán kim long. Hắn vốn tưởng rằng lần này khẳng định có thể thành công, hái liêu kết quả vẫn là giống nhau. Mà quân phong đoạn hắn cùng kim long liên hệ còn không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, này ý nghĩa hắn còn không thể lập tức hồi ma thành. đáng giận, không có thể triệu hồi ra kim long, diêm lịch hành cũng không có dựa vào hai chân đi, mà là tính toán tại chỗ nghỉ ngơi, chờ phong đoạn chi lực hoàn toàn mất đi hiệu lực lại hồi ma thành. dựa vào hai chân đi, đi một ngày đều đi không được nhiều xa, cùng với như vậy lãng phí thể lực, không bằng hảo hảo tại chỗ đợi, chờ phong đoạn chi lực mất đi hiệu lực sau, triệu hồi ra kim long, có thể nhanh chóng hồi ma thành. đúng lúc này, không trung sẹt qua một đạo lam quang, người bình thường nhìn không ra đạo lam quang kia là thứ gì, nhưng diêm lịch hành lại xem đến rõ ràng, mày khẩn châu, rất là không vui. Hắn hiện tại bộ dáng thực chất vật, trên người quần áo có không ít tổn hại, còn vô pháp triệu hồi ra kim long, công lực cũng chỉ có một nửa, nếu làm Sở Thanh Phong nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, khẳng định sẽ thoải mái cười to. Không trung xẹt qua đạo làm quang kiên là Sở Thanh Phong, thừa cối Huyền Vũ nhanh chóng phi hành, như là chạy đến địa phương nào. Nhưng trong lúc vô ý phát hiện Diêm Lịch Hành, vì thế dừng lại nhìn một cái, đưa nhìn đến Diêm Lịch Hành kia chất vật bộ dáng khi, trong lòng thật đúng là có nói không nên lời thống khoái. Từ nhận thức Ma Vương tới nay, chất vật người đều là chính hắn, mà Ma Vương còn lại là cao cao tại thượng, không ai bị nổi, mỗi lần đều là lấy Uy Vũ thần thánh chi tư xuất hiện. Nhưng là lúc này đây, Ma Vương nhưng không như vậy uy phong, như là một con chó rơi xuống nước. Sở Thanh Phong nhìn đến Diêm Lịch hành trật vật tự nhiên là thú vui, nhưng hắn không quên dò hỏi một lượt hơn tình huống. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nếu hơn đâu, cùng ngươi không quan hệ. Diêm Lịch hành đối Sở Thanh Phong nói được nhiều nhất một cái từ chính là cùng ngươi không quan hệ. Nhưng lần này cảm giác bất đồng, không phải trước kia cái loại này thần thánh mà lại khí thế cường đại, mà là phiền lòng khí táo, không muốn làm đối phương nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này. Những lời này ngươi đã nói qua mấy trăm lần, liền không thể đổi điểm với mẹ sao? Cũng thế cũng thế, ngươi mấy trăm lần dò hỏi nếu hơn tình huống, hay không cũng có thể đổi điểm với mẹ. Nàng là bổn nữ nhân, ngươi tốt nhất biết rõ ràng sự thật này. Sự thật này ta đã sớm biết rõ ràng, nhưng thì tính sao? nàng là người nữ nhân không sai nhưng ta thích nàng là chuyện của ta ta quan tâm nàng cũng là chuyện của ta liền tính chúng ta đời này đều không có khả năng ta cũng sẽ dùng ta phương thức đi ái nàng sở thanh phong muốn dĩ không muốn cùng diêm lịch hành tranh luận vấn đề này hơn nữa hắn đối một được hân cũng chưa từng có nhiều ý tưởng chỉ là đặt ở đáy lòng chính là lần này nhìn thấy diêm lịch hành trật vật dạng làm hắn trong lòng hảo là thú vui, nhịn không được nhân cơ hội đả kích hắn một chút ai làm ra hỏa này ngày thường như vậy chán ghét lần này rốt cuộc có cơ hội chế nhạo chế nhạo hắn ái phương thức của ngươi đi ái nàng như vậy xin hỏi diêm vương đại nhân ngươi ái nàng phương thức chính là ở bủn bả trước mặt nói chuyện ra sao khó trách nếu hân sẽ không lựa chọn ngươi bởi vì ngươi căn bản là không hiểu đến ái một người Ngươi một cái thị huyết ma vương, chẳng lẽ liền hiểu được cái một người sao? Ít nhất nếu hắn ở buồn tọa bên người quá đến phi thường hạnh phúc, đây là không thể thay đổi sự thật. Ngươi sợ thanh phong mồm mép thượng đấu không lại diêm lịch hành, trong lòng càng thêm khó chịu, chính là hắn bốn dĩ liền không nghĩ tới muốn cùng diêm lịch hành đấu, càng không nghĩ tới đấu võ mồm. Nhưng kết quả lại biến thành cái dạng này. Tại sao lại như vậy? Sở thanh phong tìm không thấy đáp án, cũng không nghĩ lại đi rồi dám vấn đề này, cho nên chủ động nói sang chuyện khác. Nhìn đến diêm lịch hành như vậy chật vật, trên người còn có thương tích, suy đoán hắn nhất định không thể dễ dàng rời đi cái này tảng đá lơ sơn, vì thế liền lấy cái này tới vũ đục hắn. Ma vương tu tưởng, có phải hay không gặp được khó khăn? Yêu cầu trợ giúp sao? Chỉ cần ngươi khai muốn nhờ, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực mà giúp ngươi. Ngươi có phải hay không tưởng rời đi nơi này, ta có thể giúp ngươi. Không cần. Diễm Lịch hành thật là tưởng rời đi nơi này, nhưng mặc kệ lại nghĩ như thế nào rời đi, hắn cũng sẽ không hướng Sở Thanh Phong cầu cứu. Hắn không nghĩ thiếu Sở Thanh Phong bất luận cái gì nhân tình, càng không nghĩ cùng người này có liên lụy. Xem ngươi cái dạng này, nhất định là bị thương, trong khoảng thời gian ngắn vô lực rời đi nơi này, đúng hay không đúng? Là lại như thế nào? Nếu nếu hắn không có ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định vội vã đi tìm nàng, đúng không? Hừ, chỉ cần ngươi mở miệng muốn nhờ, ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Nơi này là phía Tây Hoang Giã nơi, mấy ngàn dặm nội không có bất luận cái gì dân cư, ngay cả nguồn nước đều không có nếu ngươi tưởng dựa hai cái đuổi đi ra ngoài, vậy ngươi đời này đều không thể đi được đi ra ngoài. nơi này đồ ăn rất ít, liền tính ngươi có thể đánh tới món ăn hoa dã, cũng không có nước uống. diêm lịch hành thật sự cảm thấy sợ thanh phong phi lòng, không nghĩ để ý đến hắn, sử dụng truyền tống thuật, nháy mắt rời đi tại chỗ, tới rồi vách núi chỗ cao, trên cao nhìn xuống nhìn sợ thanh phong, đem lời nói châm trọng trở về. sợ thanh phong, ngươi thật đúng là cho rằng buồn tọa không có biện pháp rời đi sao? làm người làm việc không cần làm được quá tuyệt, cho chính mình lưu điều đường sống, nếu không người khác cũng sẽ không cho ngươi lưu đường sống. Nay gì ngươi đối tọa vũ đủ, tọa nhớ kỹ, ngày nào đó chắc chắn gấp đôi lại. Sở thanh phong ngẩng đầu nhìn trên vách núi đá diêm lịch hành, nỗi lòng phức tạp. Hắn vốn dĩ liền không muốn cùng Diêm Lịch hành đấu, cho dù là đấu võ mồm đều không nghĩ, chính là vừa rồi nhìn đến Diêm Lịch hành quá mức chệch vật, hắn liền có điểm thất khái, nhịn không được nói vài câu nói mát, nhưng lại một phát không thể vãn hồi, càng nói càng thái quá, đến cuối cùng thành như vậy cục diện. Hắn buồn ý không phải như thế, không phải như thế. Ma Vương, ta không muốn cùng ngươi đấu, cũng không muốn cùng ngươi tranh, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Sở Thanh Phong ném ra một câu không sao cả nói, triệu hồi ra hắn Huyền Vũ Thần thú, sau đó phi thân rời đi. Hắn hẳn là đem thời gian cùng tinh lực hoa đang tìm kiếm Tử Lan trên người mà không phải cùng Ma Vương đấu võ mồm. Có một số việc làm chính là làm, cần thiết phải vì này trả giá đại dỗi. Sở Thanh Phong ở Nguyên Linh giới thời điểm bùn tọa đối với ngươi có chút đồng tình, đã không muốn cùng ngươi lại có không cần thiết tranh đấu. Nhưng là ngày gần đây, ngươi làm bùn tọa khó chịu, ngày nào đó bùn tọa chắc chắn gấp đôi đòi lại, ngươi chờ xem. Ngươi, người ta Chi Gian chỉ có thể là địch, hoặc là chính là làm người xa lạ, tuyệt không chung sống hòa bình khả năng. Một khi đã như vậy, ta đây phụng bồi rốt cuộc. Sở Thanh Phong muốn định nội bộ, bất hòa diêm lịch hành đấu, nhưng là Nam Nhân Chi Gian kia khẩu khí thật sự làm hắn nuốt không dưới, nhất thời xúc động, không cẩn thận liền đáp ứng xuống dưới. Cùng Ma Vương đấu, chứ không nói phần thắng như thế nào, liền tính là thắng, kia lại có thể thế nào? Cho dù thắng, nếu ân cũng sẽ không thích hắn, càng sẽ không lựa chọn hắn. Chờ. Diêm Lịch Hành hung hăng mà ném xuống hai chữ, xoay người chạy lấy người, đi rồi một khoảng cách lúc sau, thử triệu Hoán Kim Long, nhưng vẫn là triệu Hoán không ra. Không biết ma quân phong đoạn chi lực khi nào mới có thể hoàn toàn biến mất, nếu là lại làm Sở Thanh Phong nhìn thấy một lần, khẳng định sẽ cười nhạo hắn. Bị người cười nhạo tư vị cũng thật không dễ chịu. Sở Thanh Phong không có đuổi theo Diêm Lịch Hành, đi đến Huyền Vũ trên người, phía ở chỗ cao, nhưng một phi cao lên, hắn liền nhìn đến Diêm Lịch Hành ở tảng đá lớn trên núi chậm rãi đi, hắn thực sự không rõ, Ma Vương không phải có Kim Long thần thú sao? Cần gì như vậy chậm rãi đi? Xem Ma Vương cái dạng này, bị thương cũng không trọng, triệu Hoán thần thú ra tới không phải cái gì vấn đề lớn mới đúng. Có nên hay không giúp giúp hắn? Vì cái gì muốn giúp hắn? Diêm lịch hoành người này quá mức tự cho là đúng, chỉnh thể một bộ vĩnh viễn không cầu người bộ dáng, hắn đã sớm xem đến khó chịu. Bất quá đại gia nói cái gì đều quen biết một hồi, nếu gặp, không giúp có điểm không thể nào nói nổi. Nếu nếu hơn biết chuyện này, chỉ sợ đối hắn ấn tượng lại càng kém một ít. Sở thanh phong trải qua vô số lần do dự cùng dây rua, cuối cùng vẫn là quyết định giúp Diêm lịch hoành, một lần nữa đuổi theo hắn. Đi lên đi, ta mang ngươi rời đi này phiến hoang vu nơi. Diêm lịch hoành đối sở thanh phong tương trợ nhìn như không thấy, mặc kệ hắn, tiếp tục đi đi. phía trước đi cho dù chết, hắn cũng sẽ không tiếp thu Sở Thanh Phong trợ giúp, huống chi hắn hiện tại còn chưa tới tới cảnh, chỉ là cùng Kim Long liên hệ tạm thời bị Phong chặt đứt, chỉ cần quá một đoạn thời gian, chờ Phong đoạn chi lực biến mất lúc sau, hắn liền có thể triệu hồi ra Kim Long, cần gì Sở Thanh Phong tương trợ. Sở Thanh Phong không biết nhiều như vậy, nhìn đến Diêm Lịch Hành như vậy đi, phi thường khẳng định hắn hiện tại không có biện pháp triệu hoàn Kim Long, cho nên chạy vội đổi theo đi, "Khuyên, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút trở về tìm nếu hơn sao? Ta có thể giúp ngươi, không cần bất luận cái gì điều kiện." "Người ta là địch phi hữu, Diêm Lịch Hành chỉ phải hạ này một câu liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Này một câu đã nói được phi thường rõ ràng, cho nên Sở Thanh Phong không có lại đuổi theo đi, trong lòng phiền đấu. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy biệt nữ người đâu? Thật không biết nếu hận thích người này nơi nào. Ngày hôm qua giường cày, thật là ngượng mộ Ô ô ô, là lúc về sau sẽ bồi thượng, ô ô ô. Chừng 520 phải đợi người. Sở Thanh Phong thật sự rất muốn ném xuống diêm lịch Hoành sau đó một mình rời đi, chính là không biết là cái gì nguyên nhân, hắn cuối cùng vẫn là đuổi theo diêm lịch Hoành, đi theo hắn, trong lòng vô cùng bài xích, nhưng lại không có biện pháp kháng cự như vậy bài xích. Rõ ràng không muốn làm sự, lại không thể hiểu được ở làm, đây là cái gì đạo lý? Diêm lịch Hoành thấy Sở Thanh Phong vẫn luôn đi theo hắn, đặc biệt không vui, phiền lòng không thôi, nhưng lúc này hắn cũng không tưởng cùng Sở Thanh Phong nói chuyện, đi con đường của mình. Sở Thanh Phong cũng là cái hũ nút, có thể mấy ngày không nói một câu. Kể từ đó, hai cái nặng nghề nam nhân ở bên nhau, chú định không thú vị. Mỗi quá 15 phút, Diêm Lịch Hành đều sẽ thử triệu hoán Kim Long, chính là thử thật nhiều thứ đều không có hiệu quả. Thiên đã đêm đen, hắn đành phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng Sở Thanh Phong, đương hắn không tồn tại. Sở Thanh Phong theo Diêm Lịch Hành một ngày, buồn bực buồn bực, đến bây giờ còn không rõ chính mình vì cái gì sẽ đi theo đi đến hiện tại, còn ở Diêm Lịch Hành đối diện tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy ra tùy thân mang theo lương thực đói đói, trong lòng vẫn luôn không ngừng mà hỏi chính mình, vì cái gì muốn đi theo? Vì cái gì muốn đi theo? Hắn có chính mình sự phải làm. Hơn nữa Diêm Lịch Hành cũng nói, bọn họ là địch phi hữu, hắn không cần thiết như vậy đi theo chính mình địch nhân đi. Nhưng mà Sở Thanh Phong hành động ở Diêm Lịch Hành xem gia định là lòng mang ý xấu, cho nên nơi trốn để phòng hắn, tùy thời đều ở phòng bị Sở Thanh Phong đánh lén. Bọn họ đối địch quan hệ đã không phải một ngày hai ngày, Sở Thanh Phong hôm nay lại như vậy kỳ quái, sao có thể có cái gì hảo ý? Kết quả là, này hai cái hũ nút nam cứ như vậy vẫn luôn trầm mặc, ngươi không nói lời nào, ta cũng không nói lời nào, mọi người đều không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh. Tảng đá lớn sơn ban đêm lạnh, cũng đã tuy rằng có thể ngăn trở gió lạnh, nhưng loại này lạnh lẽo là từ cục đá thẩm thấu ra tới, hơn nữa không phải giống nhau lãnh. Hiện tại là mùa hạ, theo lý thuyết ban đêm sẽ không như thế lành mới đúng, nhưng là hiện tại, liền giống như trời đông giá rét giống nhau, liền kém tuyết rơi. Sự ra khác thường tất cội yêu, xem ra cái này tảng đá lớn sơn có khác kỳ quặc, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá điểm này lạnh lẽo đối Sở Thanh Phong tới nói không tính cái gì, cho dù ở phía Bắc sông băng nơi, hắn cũng không hề cảm giác. Liên bởi vì không có cảm giác, cho nên Sở Thanh Phong phát hiện không đến nơi này dị tượng, vẫn như cũng ở vì chính mình không thể hiểu được hành cử cảm thấy nghi hoặc, còn rối rắm vấn đề này. Diêm Lịch Hoành vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Sở Thanh Phong thả ra hàn khí, cho nên vận công chống cự, chính là đến sau lại mới phát hiện, này cũng không phải Sở Thanh Phong thủy hệ chi lực rất lạnh, mà là mặt khác một cổ lực lượng hàn khí, vì thế bung ra chống cự, nhìn xem này cổ hàn khí cường độ có bao nhiêu đại? Nhưng mà liền ở Diêm Lịch Hoành bung ra chống cự thời điểm, hắn hai chân bắt đầu đông lạnh đến cứng đờ, sau đó là thọ thân, cuối cùng toàn thân đều cứng đờ đến vô pháp đúc đít, nếu không phải trong thân thể hắn có hỏa hệ chi lực che chở, chỉ sợ ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng sẽ bị đông lạnh đến cứng đờ. Này đích xác không phải Sở Thanh Phong thủy hệ chi lực, nhưng bốn phía trừ bỏ cục đã ở ngoài, lại vô mặt khác, cái này cường đại hàn khí rốt cuộc là từ đâu mà đến? Diêm Lịch Hành chỉ là che chở chính mình ngũ tạng lục phủ, đối bên ngoài tứ chi cũng không có gây bất luận cái gì bảo hộ, làm bên ngoài hàn khí an ổn, kết quả không bao lâu đã bị đông lạnh thành một cái người bệnh, biến thành một cái khắc băng. Thằng đến Diêm Lịch Hành biến thành khắc băng, Sở Thanh Phong bởi vì khiếp sợ mới từ chính mình rối dám trùng phục hồi tinh thần lại, rất là khó hiểu mà nhìn Diêm Lịch Hành, nhìn nhìn lại chính mình đôi tay, càng vì nghi hoặc. Hắn cũng không có động thủ, ma Vương như thế nào sẽ bị đông lạnh thành băng nhân? Quay thay. Sở Thanh Phong vừa rồi là bởi vì chuyên chú tưởng chuyện khác, hơn nữa hắn không sợ rét lạnh nguyên nhân, cho nên không có nhận thấy được quanh có gì thường, hiện giờ phục hồi tinh thần lại, lúc này mới cảm giác được bốn phía có một cổ không giống bình thường hàn khí vây quanh bọn họ. Rốt cuộc là người phương nào ở cái phá? Ra tới. Sở Thanh Phong không sợ rét lạnh, cho nên cái này hàng khí đối hắn không có bất luận cái gì thương tổn, đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm dấu vết để lại. Lúc này, tảng đá lớn trong núi truyền đến một đạo âm tà nữ tử tiếng cười. Ha ha, ha ha, đã lâu chưa thấy qua như vậy mỹ vị đồ ăn, hôm nay vận khí thật đúng là không tồi nha. Ha ha, đồ ăn, chẳng lẽ chỉ chính là bọn họ? Sở Thanh Phong khinh thường cười, Lãnh Phong phản bác, muốn đem chúng ta biến thành đồ ăn, vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Nha, khẩu khí thật đúng là không đâu đâu. Tới rồi địa bản của Tát thượng, các ngươi cũng đã là ta đồ ăn, ha <cười> ha. Phải không? Không tin ngươi có thể thử xem. Cái này địa phương nơi nơi đều là lạnh băng hàn khí, hàn khí bên trong còn có chứa hàn độc, các ngươi mỗi một cái hô hấp đều sẽ hút vào không ít hàn độc, giờ này khắc này, ngươi đã chúng ta hàn độc, không sống được bao lâu, liền tính các ngươi thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta hàn độc lúc sau, không ra hai cái canh giờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không cần đột thủ, chỉ cần chờ hai cái canh giờ, chờ các ngươi đã chết là được. Ha ha. Hàn độc, có như vậy lợi hại sao? Sở Thanh Phong lại một lần khinh thường cười lạnh, vung tay lên, đem không trung lưu động hàn khí toàn bộ ngưng kết thành từng viên nhỏ nhỏ băng hạt châu. Hàn khí ngưng kết thành băng hạt châu lúc sau, giống từng viên tiểu mưa đá từ không trung rơi xuống, len ca len ken mà rớt ở trên tầng đá, phát ra lắc đắc lưa thưa sàn sắt thanh. Tránh ở chỗ tối người thấy như vậy một màn, phát ra kinh ngạc tiếng động, "Ngươi, ngươi thế nhưng không sợ ta hà khí? Sao có thể? Ngươi, chỗ tối người trầm mặc một chút, tựa hồ lại phát hiện chuyện gì, càng vì kinh ngạc nói, ngươi là thủy tộc người? Là lại như thế nào? Khó trách ngươi không sợ ta hà khí, càng không e ngại ta hàn độc, nguyên lai ngươi là thủy tộc người. Thủy tộc người càng đáng chết hơn." Chỗ tối người đột nhiên phẫn nộ đến cực điểm, theo nàng phẫn nộ, chung quanh vô duyên vô cớ xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn chi băng tiễn, toàn bộ nhắm ngay Sở Thanh Phong. Giờ này khắc này, Diêm Lịch Hành liền ngồi ở Sở Thanh Phong cách đó không xa, kể từ đó, những cái đó đối với Sở Thanh Phong băng tiễn cũng liền đối với hắn. Cứ việc bị ngàn ngàn vạn vạn chi băng tiễn đối với, Diêm Lịch Hành cũng thờ ơ, vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia bất động, ở người khác xem ra, hắn chỉ là một cái bị đông lạnh chung người, không cần để ở trong lòng. Bất quá Sở Thanh Phong lại không có nghĩ như vậy, hắn trước nay cũng không dám xem thường Ma Vương, mặc dù Ma Vương giờ phút này bị đóng băng ở, hắn cũng tin tưởng Ma Vương có năng lực phá băng mà ra, chỉ là vấn đề thời gian. Liên bởi vì tin tưởng Ma Vương năng lực, Sở Thanh Phong chưa bao giờ nghĩ tới ở ngay lúc này bảo hộ Diêm Lịch Hành, chuyên tâm đối phó cái kia tránh ở chỗ tối người, đối nàng vừa rồi lời nói rất tò mò. Người chán ghét thủy tộc người, vì sao? Không vì cái gì, chính là chán ghét. Người đã là thủy tộc người, vậy để mạng lại đi. Chỗ tối người hô to một tiếng, tiếng ngàn ngàn vạn vạn chi băng tiễn liền toàn bộ bắn về phía Sở Thanh Phong, trong đó có một bộ phận bắn tới Diêm Lịch Hành trên người, hơn nữa là xuyên bắn ở lớp băng thượng. Sở Thanh Phong né tránh những cái đó băng tiễn, vốn dĩ không lo lắng Diêm Lịch Hành, nhưng nhìn đến những cái đó băng tiễn bắn ở Diêm Lịch Hành bên ngoài kia tầng lớp băng dược khi, đặc biệt khiếp sợ. Ma Vương chẳng lẽ sợ này đó Hàn khí? Không nên a. Ma Vương liền hắn Hàn khí đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ hãi nơi này Hàn khí? Tính, mặc kệ hắn. Sở Thanh Phong chỉ tốn nháy mắt thời gian ở Diêm Lịch Hành trên người, sau đó lại đem lực chú ý tập trung trở về, phóng tới trung tâm băng tiễn thượng vừa mới bắt đầu hắn còn có thể miễn cưỡng né tránh, chính là sau lại, tứ phía tám phần đều có băng tiễn, trung quanh cục đá lại toàn bộ bị đánh nát, hắn không chỗ có thể trốn, đành phải mạnh mẽ đem công kích hắn băng tiễn đông lạnh trụ, dưới sự tức giận lấy trưởng lực phát ra một cổ cường đại hàn khí, đem trung quanh sở hữu băng tiễn toàn bộ đều đóng băng trụ, lại đem băng tiễn hóa thành thủy, tiêu trừ chúng nó lực công kích. ở vừa rồi đánh nhau chung, hắn có thể cảm giác được này cổ thủy hệ chi lực có loại quen thuộc cảm giác, còn có này băng tiễn thuật pháp cũng là đến từ chính thủy tộc, chẳng lẽ cái này chính ở chỗ tối người cũng là thủy tộc? đối với thủy tộc, sở thanh phong hiểu biết không nhiều lắm, từ nhỏ lại không có ở thủy tộc lớn lên, đối nơi đó có thể nói là một chút cảm tình đều không có, chẳng sợ thủy tộc tộc trưởng là hắn thân sinh phụ thân, hắn cũng không có nhiều ít cảm giác. ở hắn chi nhớ, chỉ có mẫu thân, mẫu thân đối hắn quan hái, đối hắn che chở, hắn vĩnh đều sẽ không quên. nhưng hắn cũng nhớ rõ, mẫu thân thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì sở phương cùng quan hệ, sau lại mới biết được mẫu thân gả cho sở phương cùng chỉ là một bút giao dịch, hai người theo như nhu cầu. nghĩ đến thủy thiên sơn, sở thanh phong có nói không nên lợi hận, cũng có nói không nên lợi bất đắc dĩ. liên tính hắn lại hận người này cũng không thay đổi được bọn họ là phụ tử sự thật. Hảo cương đại thủy hệ chi lực, xem ra ngươi ở thủy tộc trung địa vị nhất định không thấp. ở ta ấn tượng bên trong, thủy thiên sơn kia hai cái nhi tử đều chỉ là hời hợm hở người, đại nhi tử thủy như thiên không cần phải nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đến nỗi tiểu nhi tử thủy như gương, còn coi như là một nhân vật, nhưng hắn thiên tư không cao, tâm địa quá mềm, khó thành châu áo. người rốt cuộc là ai? Dục biết ta lai lịch, liền trước báo thượng đại danh của ngươi, mặt cũng không dám lộ người, không có tư cách hỏi ta bất luận vấn đề gì. cương, ta muốn nhìn ngươi không có cùng tư bản, chỗ tối người lại lần nữa phát động công kích, vẫn là lấy thủy chi lực công kích, trung quanh cục đa phía dưới đột nhiên toát ra từng như giống nhau của nước, ở không trung chéo, sau đó công kích sở thanh phong. Đương nhiên, ở như vậy công kích dưới, Diêm Lịch Hành đương nhiên không thể tránh né, cũng sẽ đã chịu công kích. Nhưng kết quả vẫn là giống nhau, Diêm Lịch Hành cho dù bị công kích cũng vẫn không lúc đích, chỉ là đông lạnh hắn lớp băng bởi vì ngoại lai thủy tăng nhiều nguyên nhân biến dày. Sở Thanh Phong dùng tay tiếp được công kích hắn của nước, lúc này đây hắn căn bản là không có phân thần đi để ý tới Diêm Lịch Hành, bắt đầu cảm giác được địch nhân thực lực không giống bình thường, cho nên không dám kinh địch. Hắn hai tay chỉ có thể tiếp được phía trước cột nước công kích, sườn phương cùng phía sau cùng với trên đỉnh đầu căn bản là phòng bị không đến, cho nên chỉ có thể lấy tường băng tương hộ. Hiện tại Sở Thanh Phong đặt mình trong với một cái băng nhà ở bên trong, nhà ở chỉ có một mặt làm mở ra, mà này một mặt là hắn chính diện. Cho dù có cái này nhà ở bên ngoài cột nước vẫn như cũ không ngừng công kích, một cái cột nước tấn công lại đây, băng nhà ở tường băng bên ngoài liền sẽ thêm hổm một chút, nhưng bên trong lại sẽ xuất hiện vết rách. Người này thủy hệ chi lực như thế cường, chỉ sợ đã vượt qua thủy thiên sơn. Một cái so thủy tộc tộc trưởng còn phải cường đại người, rốt cuộc sẽ là ai? Nếu là trước đây, hắn khẳng định không phải người này đối thủ, nhưng từ huyền linh giới trở về lúc sau, hắn đã thoát thai hóa cốt, hắn thực xác định cả người thế gian, trừ bỏ ma vương cùng nếu hơn ở ngoài, những người khác đều không phải đối thủ của hắn. Hiện tại cái này cũng không ngoại lệ. Sở Thanh Phong muốn dĩ không tính toán đem người này trở thành đối thủ đối đãi, cho nên trước mắt mới thôi chỉ dùng không đến hai thành công lực nhưng là hiện tại hắn cần thiết dùng đến bốn thành tài hành, nếu không căn bản vô pháp đem đối phương đánh bại sở thanh phong tăng mạnh công kích lúc sau đem chính mình kiến tạo ra tới băng nhà ở chân đến dập nát kia từng khối khối băng bị đánh bay đến không trung đột nhiên biến thành thủy trạng nương kết ở bên nhau sau đó hướng trung quanh bắn phá đi ra ngoài phản phất là một vòng lớn lam quang đem toàn bộ tảng đá lớn sơn đảo qua bị lam quang đảo qua địa phương toàn bộ đều bị trải lên một tầng thật dày băng không có chút nào đứt gãy giống như là một khối màu trắng đại băng gạt cái ở mặt trên. Lăng Quang quét tới rồi một cục đá lớn mặt sau, bên trong đột nhiên xuyến ra một người, áo lam xinh đẹp mà ở không trung bay lượn, né tránh những cái đó lăng quang, sau đó lướt nhẹ rơi xuống đất, mũi chân đứng ở lớp băng thượng, một chương tuyệt mỹ gương mặt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ nhân này giống như là băng giống nhau lạnh nhạt, nhưng cũng giống băng giống nhau thanh thiết, bị đến không gì sẽ được. Như vậy tuyệt sắc gia nhân, nếu như đi tham gia cái gì mỹ nam mỹ nữ tranh bản tái, kia tuyệt đối là đệ nhất. Nữ tử bị buộc thi thân, lãnh mà gương mặt thượng có chứa khiếp sợ, còn có phẫn nộ, trừng mắt sợ thanh phong, lãnh nói, không thể tưởng được thủy tộc cũng có thể ra như thế nhân vật, ta còn tưởng rằng thủy thiên sơn chuyện xấu làm tẫn. ông trời sẽ không làm hắn hảo quá đâu bất quá nghĩ đến ngươi cùng thủy thiên sơn cũng không nhiều gắn quan hệ, băng không như thế nào sẽ ở thủy tộc nghèo túng là lúc đều chưa từng ra tay tương trợ đâu. ngươi là người nào? sở thanh phong không để ý tới nữ tử những lời này, chưa biết rõ ràng nàng chi tiết, trực giác nói cho hắn, nữ tử này không phải cái gì người xấu, ở trên người nàng, hắn mơ hồ cảm thấy có một cổ quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua. chuyện này không có khả năng. từ hắn hiểu chuyện tới nay mỗi một sự kiện hắn đều nhớ rõ ràng mạch, nữ nhân này hắn vẫn chưa gặp qua, không có khả năng có quen thuộc cảm giác. vậy ngươi lại là người nào? cùng thủy thiên sơn là cái gì quan hệ? nữ tử cũng không trả lời sở thanh phong vấn đề, trái lại hỏi hắn nhưng mà hai người kia trung gian, vừa lúc ngồi diêm lịch hành, bọn họ cứ như vậy cách diêm lịch hành nói chuyện. Diêm lịch hành tuy rằng bị đông cứng, nhưng hắn ý thức còn ở, có thể rõ ràng nghe được bên ngoài người đang nói chuyện, còn có thể tùy thời phá băng mà ra. Bất quá hắn không nghĩ làm như vậy, tránh ở lớp băng bên trong thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi tổng so ra tơi đánh đánh dứt dứt muốn hào đi. Không chi nữ nhân này rõ ràng là tới tìm sở thanh phong phi thoái, hắn hà tất ra tới giúp sở thanh phong? Không ra, cứ như vậy xem náo nhiệt. Sở thanh phong cũng không có trông cậy vào diêm lịch hành ra tay tương trợ, hơn nữa có tin tức đánh bại đối thủ, cho nên căn bản không để bụng diêm lịch hành này sẽ đang làm cái gì, hai mắt nhìn thẳng trước mắt nữ tử, từ nàng tuổi đi phán đoán một ít việc. Nữ tử này nhiều nhất mất quá 20 số đầu, ở cái này tuổi như thế nào sẽ cùng thủy tộc có như vậy đại thù hận? Hơn nữa nàng công lực như là trăm năm trở lên, theo lý thuyết không có khả năng mới là, trừ phi có người hy sinh chính mình, đem bản thân công lực chuyển cho nàng. Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, mấu chốt là muốn biết rõ ràng đối phương thân phận cùng lai lịch. Ngươi muốn biết ta là người phương nào, cùng thủy thiên sơn có hệ, vậy trước đem đại danh báo đi lên đi. Hừ, các ngươi nam nhân không một cái thứ tốt, liền biết dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa nữ nhân. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi cùng thủy thiên sơn là cái gì quan hệ, chỉ cần ngươi là thủy tộc người liền hảo. Chỉ cần là thủy tộc người, đều chết. Ngươi muốn giết ta? Không sai, ngươi giết không được ta. Vậy thử xem nữ tử nói hai câu liền động thủ đấu võ. Lúc này đây là cùng sở thanh phong đánh lên quyền cước công phu. Thuật pháp so bất quá đối phương, cũng chỉ có thể đánh quyền chân công phu. Nhưng ở quyền cước công phu thượng, sở thanh phong càng vì không yếu, một tay liền như lún phó, cuối cùng đem nữ tử hai tay hai chân đông lạnh trụ, hạn chế nàng hành động. Ngươi, ngươi buông ta ra. Đông dạng là thủy hệ chi lực, người này công lực thế nhưng so nàng cường nhiều như vậy, sao có thể? Liên thủy thiên sơn đều không phải nàng đối thủ, một cái hậu bối lại sao có thể thắng được nàng? Buông ra ngươi có thể, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề là được. Hừ, ngươi là ai? Vì sao như vậy thống hận thủy tộc người? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? muốn sát muốn sẹo tùy ngươi, ta sẽ không trả lời ngươi bất luận cái gì vấn đề. bất quá ở giết ta phía trước, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. ngươi bằng hữu còn bị ta hàn băng đây, ngươi có lẽ có thể phá vỡ lớp băng đem hắn giải cứu ra tới, nhưng hắn trung hàn độc còn có ta độc môn độc dược, chỉ có ta mới có giải dược. ngươi nếu tưởng cứu ngươi bằng hữu, vậy trước thả ta. nữ tử cho rằng sở thanh phong cùng diêm lịch hành là bạn tốt, cho nên lấy cái này tới uy hiếp hắn. sở thanh phong hơi hơi cười lạnh, thực đạm nhiên mà nói, ta cùng với hắn là địch phi hữu. đừng gạt người, vừa rồi hắn đã chịu băng tiên công thời điểm, ngươi rõ ràng liền lộ ra lo lắng chi sắc, ta chính là xem đến rõ ràng. tin hay không, tùy ngươi. Bất quá hắn chưa chắc yêu cầu ta cứu giúp, lấy thực lực của hắn, sao lại liền điểm này lớp băng đều phá không được? Không phải hắn không phá, mà là hắn không nghĩ phá. Ta mới không tin ngươi lời nói, ngươi là đang lừa ta, đúng không? Vẫn là vừa rồi câu nói kia, tin hay không thì ngươi. Ngươi liền ở nữ tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thời điểm, Diêm Lịch Hành liền phá băng mà ra, bình yên vô sự mà ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần, lười đi để ý hai người kia sự. Diêm Lịch Hành phá băng mà ra thời điểm, nữ tử xem mắt trắng váng, không thể tin trước mắt chỗ đã thấy sự thật. Gặp được một cái thủy hệ chi lực so nàng lợi hại đã quá sức, không thể tưởng được nơi này còn có một cái lợi hại hơn. Xem ra nàng hôm nay vận khí không tốt, xui xẻo đấu. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không ra. Hiện tại tin ta nói đi. Sở Thanh Phong nghiêm túc nói, không hề đối nữ tử có bất luận cái gì chào phúng, mà là mang theo một tia nhu hòa, hỏi, ngươi là người phương nào, cùng thủy tộc có gì ân oán? Ta không nghĩ nói cho ngươi. Cũng thế, thử, ngươi đi đi. Sở Thanh Phong giải khai nữ tử trên người trói buộc, phóng nàng rời đi. Nữ tử lại lần nữa kinh ngạc, không thể tin, còn tưởng rằng là đang nằm mơ hoặc là đối phương treo đồ nàng, ngươi thật sự nguyện ý thả ta đi? Vì sao không bỏ? Ta vừa rồi muốn giết ngươi, ngươi lại thả ta đi, rốt cuộc là cái gì giác tâm? Liệt tính ngươi đem thủy tộc diệt cái sạch sẽ, xế, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi cùng thủy tộc cũng có thủ đoạn nữ tử từ sở thanh phong trong mắt nhìn đến thù hận, đột nhiên đối hắn vẫn hận giảm bất rất nhiều, thậm chí đã không có. Có lady. sở thanh phong không biết nên như thế nào nói chính mình cùng thủy tộc quan hệ, chỉ có thể cấp đối phương một cái mơ hồ án. Hắn không thừa nhận chính mình là thủy thiên sơn nhi tử, nhưng trên người lại đích đích sát sát chảy thủy tộc huyết, loại cảm giác này thật sự thực mâu thuẫn. Một khi đã như vậy, vậy ngươi không phải ta địch nhân. Ta kêu bằng nước, là đã từng thủy tộc đại trưởng lao nữ nhi. Năm đó cha ta vẫn là thủy tộc đại trưởng lao thời điểm, thủy thiên sơn còn không phải thủy tộc tộc trưởng, mà ngay lúc đó tộc trưởng không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi. Thủy tộc tộc trưởng chi vị từ trước đến nay truyền nam bất chuyển nữ, nếu tộc trưởng vô người thừa kế, nhưng ở trong tộc lựa chọn ưu tú giả kế thừa. Cha ta ở trong tộc hy vọng rất cao, mọi người đều duy trì hắn làm tộc trưởng, chính là Thủy Thiên Sơn lại từ giữa làm có dễ, hãm hại cha ta, cướp lấy tộc trưởng chi vị. Cha ta chính là bị Thủy Thiên Sơn cấp hại chết, ta đương mang theo ta chạy ra thủy tộc, nhưng vẫn như cũng bị Thủy Thiên Sơn phái người đổi giết. Thủy tộc sự ta hoàn toàn không biết gì cả, ngươi nói với ta này đó vô dụng. Bọn nước cô đương, ngươi nếu muốn báo thù, cứ việc đi báo hảo. Sở Thanh Phong đã biết bọn nước lai Lịch dư thừa đồ vật hắn không muốn nghe, cho nên đánh gãy nàng lời nói. Nhưng có một người càng thêm không muốn nghe. Diêm Lịch Hoành chỉ là muốn tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo nghỉ ngơi, chính là bị Sở Thanh Phong cùng bọn nước nào đến tâm phiền ý loạn, vì thế sử dụng truyền thuật rời đi. Diễm lịch Hoành vừa đi, Sở Thanh Phong lập tức đuổi theo. Uy, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Bọn nước không nghĩ làm Sở Thanh Phong dễ dàng rời đi, cảm giác còn có rất nhiều sự không biết rõ ràng, ngay cả đối phương tên nàng cũng còn không biết. Chính là nàng không có biện pháp rời đi nơi này, trừ phi. Liên ở bọn nước bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên phát hiện bàn tay thượng ấn ký biến mất, vui vẻ không thôi, sau đó nhìn về phía trước, chạy nhanh đuổi theo. Nhất định là vừa mới người kia giải trừ nàng phong ấn, hắn chính là nàng phải đợi người. Chương 525, thần thú tin tức. Chương 525, thần thú tin tức. Bọn nước đuổi theo Sở Thanh Phong, Sở Thanh Phong đuổi theo Diêm Lịch Hành, ba người cứ như vậy ở bị phong một tầng băng tảng đá lớn trên núi truy đuổi. Sau đó không lâu, Sở Thanh Phong đuổi theo Diêm Lịch Hành, Diêm Lịch hành đối sở Thanh Phong đuổi theo cảm thấy không vui, dừng lại bước chân, xoay người lại, đang muốn muốn chất vấn Sở Thanh Phong, vừa lúc lúc này bọn nước đuổi theo, bọn nước cảm xúc thực kích động, đuổi theo lúc sau liền gắt gao sùi Sở Thanh Phong tay áo, như là có chuyện rất trọng yếu muốn nói, nhưng bởi vì quá mức kích động, biểu đạt đều không rõ ràng lắm. Ngươi, ngươi chính là ta phải đợi người, ta nương sinh thời công đạo quá, cần thiết muốn ta chờ đến ngươi xuất hiện mới có thể rời đi nơi này, ta đợi hơn 20 năm, cuối cùng chờ tới rồi, ngươi chính là ta phải đợi người. Bọn nước cô đương, ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi, ta đều không phải là ngươi phải đợi người. Sở Thanh Phong dùng sức ném ra bọt nước tay, không thích người xa lạ như vậy đụng vào hắn, nhưng căn cứ vào lễ nghi, hắn cũng không hảo làm được quá phận, trừ phi tới rồi hắn không thể nhịn được nữa nóng nỗi. "Không, ta không có tính sai, ta khẳng định không có tính sai. Ngươi là Thủy Mộ Lan nhi tử, có phải hay không?" "Ngươi như thế nào biết ta nương tên?" Sở Thanh Phong vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọt nước nhận sai người, nhưng mà đương bọt nước nói ra hắn mẫu thân tên khi, hắn thật là khiếp sợ. "Ta không chỉ có biết mẫu thân ngươi tên, ta còn biết ngươi rất nhiều sự. Ngươi là Thủy Mộ Lan nhi tử, cũng là Thủy Thiên Sơn nhi tử." năm đó thủy thiên sơn vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị như hại cha ta ngay cả ta cùng ta nương đều không buông tha nếu không phải ngươi mẫu thân ra tay cứu giúp ta cùng ta nương đã sớm chết ở thủy thiên sơn trong tay vì lẽ tránh thủy thiên sơn đuổi giết mẫu thân đành phải đem ta cùng với này phiến hoang dã tảng đá lớn sơn hòa hợp nhất thể làm tảng đá lớn sơn hơi thở đem ta hơi thở bao trùm cứ như vậy thủy thiên sơn liền không có biện pháp tìm được ta thì tính sao ta mẫu thân đã không ở nhân thế ngươi hiện giờ đuổi theo ta mà đến là vì chuyện gì ta nương sinh thời từng công đạo quá trừ phi gặp được cân nhân lấy được giải trừ cùng tảng đá lớn sơn hòa hợp nhất thể thuật pháp nếu không ta đem vĩnh viễn rời đi không được tảng đá lớn sơn Ta chờ đợi ngày này đã đợi hơn 20 năm, ta còn tưởng rằng cả đời này đều đợi không được ngày này xem ra ông trời vẫn là chiếu cô ta. Đương nhiên Mộ Lan phu nhân ân cứu mạng, ta nhất định sẽ báo đáp. Bọn nước ở vì giải trừ thuật pháp sự mà vui vẻ, nhưng Sở Thanh Phong lại cảm thấy không hiểu ra sao, không thể hiểu được. Đột nhiên toát ra một cái cùng chính mình mẫu thân có quan hệ người, còn nói muốn báo ân, này cái gì cùng cái gì? Sở Thanh Phong là không hiểu ra sao, Diêm Lịch Hành còn lại là lòng tràn đầy bực bội, nếu không phải bởi vì Kim Long vô pháp triệu hồi ra tới, hắn nhất định ly hai người kia rất xa, người đến nghe bọn hắn vô nghĩa. Bọn nước hiện tại trong mắt cũng chỉ có Sở Thanh Phong, giống một con tử lồng sắt bị thả bay chim chóc, vô cùng sung sướng. Vừa rồi lạnh như băng xương đã toàn vô, đầy mặt vui vẻ tươi cười. Đối với Sở Thanh Phong nói không ngừng, ngươi là Mộ Lan Phu nhân Nhi tử, vẫn là Thủy Thiên Sơn Nhi tử. Tuy rằng ta hận Thủy Thiên Sơn, nhưng con người của ta ân oán phân minh, sẽ không đem Thủy Thiên Sơn thù hận phóng tới trên người của ngươi. Mộ Lan Phu nhân là ta cùng ta mẫu thân thân nhân, nếu nàng đã không ở thế, vậy ngươi chính là ta ân nhân. Mẫu thân từng công đạo quá, nếu ngày sau có duyên gặp lại Mộ Lan Phu nhân, mặc kệ nàng yêu cầu ta làm cái gì, mặc dù là chết, ta cũng đến đáp ứng. Công tử, không biết ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi chỉ cần ly ta xa một chút là được. Sở Thanh Phong đột nhiên cảm thấy bọn nước thực phiền, vừa rồi còn cho rằng nàng là lạnh như băng sương, không đến mức lời nói quá nhiều, chính là lúc sau, hắn cảm thấy lưu người này tại bên người nhất định sẽ phiền chết. Dù sao hắn cũng không thích có người đi theo, đặc biệt là không quen biết người. Chính là mẫu thân công đạo, rời đi tảng đá lớn sơn chuyện thứ nhất chính là trước hết cần báo ân, chỉ có đem ân tình báo đáp xong rồi ta mới có thể đi báo thủ. Nguyên Lai ngươi làm chính là như vậy tính toán, có phải hay không không có báo ân liền không thể báo thủ? Đúng vậy, nếu ngươi cả đời đều không có báo ân, có phải hay không cả đời không thể báo thủ? Này bọn nước khó có thể trả lời lại nói như thế nào nàng ân nhân cũng là thủy thiên sơn nhi tử nàng muốn đi tìm ân nhân phụ thân báo thù nếu ân nhân không cho nàng báo ân kia nàng chẳng phải là cả đời đều không thể báo thù không được vô luận như thế nào nàng đều phải báo thù sở thanh phong tử bọn nước trong ánh mắt thấy được thù hận đó là một loại không có khả năng dễ dàng buông thù hận cho nên dứt khoát cùng nàng đem nói rõ ràng ngươi muốn tìm thủy thiên sơn báo thù thủy thiên sơn cùng ta quan hệ lại không tầm thường nếu ta không cho ngươi báo ân vậy ngươi đời này đều báo không được gì đâu ta không để thủy tộc bất luận kẻ nào chết sống ngươi muốn giết ai liền giết ai chỉ cần không tới phiền ta là được chính là mẫu thân từng công quá trước hết cần báo ân mới có thể báo thù đó là chính sự. Sở Thanh Phong cùng bọn nước chi gian vấn đề trong lúc nhất thời vô pháp giải quyết, nhưng mà Diêm Lịch Hành ở một bên đã sớm nghe được phiền đấu, vừa rồi sử dụng một lần truyền thống thuật, hiện tại ngực còn dần dần làm đau, vô pháp lại sử dụng tầng thứ hai, lại triệu hắn không ra kim long, đành phải dựa vào chính mình hai chân đi đường. Ai ngờ vừa mới đi hai bước đã bị người cấp gọi lại. Bọn nước thấy Diêm Lịch Hành hướng bên cạnh một phương hướng đi đến, đương hắn là Sở Thanh Phong bằng hữu, cho nên hào tâm nhắc nhở hắn, không cần hướng bên kia đi, nếu không sẽ có đại phiến phái. Cái gì đại phiến phái? Diêm Lịch Hành nhìn ra được tới bọn nước không phải ở nói dối, cho nên hỏi nàng. Sở Thanh Phong cũng nhìn về phía bọn nước, chờ nàng trả lời. Lại đi phía trước đi một dặm chính là Tây Thần Quốc phân chia cấm địa, một khi tiến vào Tây Thần Quốc cấm địa liền sẽ trở thành tội phạm bị truy nã, sẽ bị nơi đó người giết chết. Những người này không phải người bình thường, bọn họ đều là an kỳ quái dược biến thành quái nhân, cậy mạnh rất lớn, một quyền có thể đem một khối thật lớn cục đá đánh đến dập nát, hơn nữa là không cần bất luận cái gì công lực dưới tình huống, chỉ là cậy mạnh mà thôi. Ta đã từng bởi vì to mò đi vào, thiếu chút nữa liền chết ở nơi đó, cho nên ta biết nơi đó đáng sợ. Hiện giờ Tây Thần Quốc đã xưa đâu bằng này đặc biệt là giang hồ các đại môn phái cùng gia tộc thế lực bị tiêu diệt lúc sau, hoàn quyền liền thành nhất đáng sợ đồ vật. Nơi này vốn chính là Tây Thần Quốc, quốc thổ. Tây Thần Quốc quân đem nơi đây liệt vào cấm địa cũng không có gì không đúng chỉ là không biết nơi này có gì kỳ vạng, có thể cho vua của một nước không tiếp hao phí thật lớn tinh lực ở chỗ này. Sở Thanh Phong vung tay lên, đem tảng đá lớn trên núi lớp băng toàn bộ hóa đi, bắt đầu nghiên cứu nơi này cục đá, nhưng không có thể nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới, cảm thấy cùng bình thường cục đá không hai dạng. Diễm lịch Hành cũng cầm lấy một khối hòn đá nhỏ, đặt ở trong tay cân nhắc cân nhắc, còn lấy thổ hệ chi lực dọa thám biết này tảng đá, nhưng vẫn là không hề thu hoạch. Nơi này cục đá cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng trực giác nói cho hắn, sự tình không đơn giản như vậy. Bậc nước lắc đầu, tiếp tục nói, cùng nơi này cục đá không có hệ. Không biết nơi nào truyền ra tới tin tức, nói dân tộc thần thú kỳ lần sắp sửa ra đời, hơn nữa liền ở cái này hoang dã tảng đá lớn sơn tin tức này truyền ra tới sau, Tây Thần Quốc quân liền hạ lệnh phong sơn, đem vụ cận cư dân toàn bộ đổi đi. Sau đó phái một số lớn quân đội đóng quân, ngày ngày đêm đêm đều đang tìm kiếm Kỳ Lân tin tức. Bất quá bọn họ tìm 3 năm, đến bây giờ cũng không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Kỳ Lân thần thú, Diêm Lịch hành đối cái này Kỳ Lân thần thú có hứng thú. Bất quá hắn biết rõ, thần thú loại đồ vật này là khả ngộ bất khả cầu. Nếu vô duyên, liền tính ngươi tìm đời trước cũng tìm không được nó tung tích. Nếu là có duyên, tự nhiên sẽ tương ngộ. Liên bởi vì Kỳ Lân thần thú là khả ngộ bất khả cầu chi vật, cho nên Diêm Lịch hành mới không có để ở trong lòng, càng không có bất luận cái gì tưởng. Hiện tại chỉ nghĩ hồi ma thành đi cùng thân gặp nhau nhưng phía trước đường bị Tây Thần Quốc quân đội cấp ngăn chặn, trừ phi hắn có thể triệu hồi Ra Kim Long Bay ra đi, nếu không chỉ có thể dựa hai chân đi qua đi. Hiện giờ xem ra, đành phải biện pháp chính là đái tại chỗ bất động, chờ ma quân phong đoạn chi thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực lúc sau lại rời đi. Có như vậy tính toán, Diêm Lịch Hành liền tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối đều không có để ý tới Sở Thanh Phong, cũng không hề xem bọn nước liếc mắt một cái. Sở Thanh Phong thấy Diêm Lịch Hành ngồi xuống, thật là khó hiểu, đi qua đi hỏi một chút, ngươi chẳng lẽ không nghĩ lập tức lại nếu bên người sao? Cùng ngươi không có hệ. Diêm Lịch Hành vẫn là này một câu, ngàn năm không bạch, nhắm mắt lại, không để ý tới Sở Thanh Phong. Chuyện của ngươi đích cùng ta không có hệ, nhưng nếu sự liền cùng ta có quan hệ. Nàng không thấy được ngươi khẳng định sẽ sốt ruột, sẽ lo lắng, ta không hy vọng nàng sốt ruột lại lo lắng, cho nên, như thế nào? Ta có thể đưa ngươi trở lại nếu hơn bên người. Không cần. Ngươi sợ Thanh Phong chính là muốn vì một mục hơn làm điểm chuyện gì, hơn nữa hắn hiện tại còn phải kháng cự trong lòng bài xích mới có thể buộc chính mình đi làm. Thế diêm lịch hành như vậy thái độ, rất là khó chịu, dưới sự tức giận, bực bội mà mang ra tới. Ngươi cho rằng ta tưởng giúp ngươi sao? Nếu không phải xem ở nếu hơn phân ứng, ta liền xem đều không nghĩ xem ngươi liếc mắt một cái. Người khác có lẽ sợ ngươi, nhưng ta sợ Thanh Phong không sợ. Ngươi ta đấu như vậy nhiều năm, còn không phải lão bộ dáng. Ngươi nếu muốn chết, bổn tọa có thể thành phần ngươi. Ta thừa nhận ngươi so với ta cường, muốn đánh bại ta thực dễ dàng, nhưng muốn giết ta, nhưng không đơn giản như vậy. Giết ta, ngươi muốn trả giá đại giới cũng sẽ rất lớn. Chống chi ngươi hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ còn không phải đối thủ của ta đâu. Ngươi có thể thử một lần. Diêm Lịch Hành mở mắt, lãnh lệ trừng mắt Sở Thanh Phong, đó là một loại không chịu người vũ nục cảnh cáo. Liên Tính hắn hiện tại trạng thái không tốt, hắn cũng không chấp nhận được người khác vũ nục, nếu không hắn tuyệt không sẽ khách khí. Ngươi có thể hay không không cần như thế nào vậy a? Sở Thanh Phong biết Diêm Lịch Hành là cái loại này nói được thì làm được người, vì không cho sự tình chuyển biến xấu, hắn đành phải lui một bước nếu ngân đối hắn ấn tượng quá kém, hắn chẳng qua là tưởng hơi chút thay đổi một chút, điểm này tiểu nguyện vọng diêm lịch hành cũng không chịu giúp hắn thực hiện, thật là đáng giận. không thể. sở thanh phong, người ta chi gian, không có gì hào thuyết, là địch phi hưu. hành, vậy ngươi liền ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. sở thanh phong lúc này đây là thật sự bị diêm lịch hành cấp khí tới rồi, không hề còn hắn, triệu hồi gia huyền vũ, tính toán rời đi. ở sở thanh phong triệu hoán huyền vũ thời điểm, bọc nước còn lại là chấn động, công tử, này, này không phải thủy tộc bảo hộ thần thú sao? ngươi như thế nào sẽ? theo nàng biết, thủy tộc bảo hộ thần thú đã mất tích thật lâu, lâu đến độ mau làm người cấp mất, tưởng rằng kia chỉ là một cái truyền thuyết, cũng không phải chân thật tồn tại nhưng nàng hiện tại tận mắt nhìn thấy đủ để chứng minh này không phải truyền thuyết, mà là chân chân chính chính sự thật. Sở Thanh Phong không để ý tới bọt nước thừa kỵ huyền vũ rời đi, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. tốc độ quá nhanh, bọt nước muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, nhưng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, dựa vào chính mình bản lĩnh truy vô luận nhiều khó nàng đều phải đuổi theo. công tử mang lên ta, công tử. bọt nước cùng Sở Thanh Phong rời khỏi sau cũng chỉ dư lại Diêm Lịch Hành một người rơi vào cái thanh tĩnh, không ai quấy giày. Diêm Lịch Hành liền bắt đầu thử triệu hoán kim long, chính là vẫn là không được, bởi vì mạnh mẽ triệu hán cho nên bị phản vệ, được vô cùng đau đớn. mà lúc này Ma Quân lại ra tới. ha ha, Diêm Lịch Hành biết buồn quân lợi hại đi. Vốn dĩ bổn quân nhiều nhất chỉ có thể phong đoạn ngươi cùng kim long liên hệ 2 ngày, nhưng là hiện tại, bổn quân có thể phong đoạn càng lâu. Ngươi mỗi vận công một lần, phong đoạn chi lực liền sẽ tăng mạnh. ở ngươi ý đồ áp chế bổn quân khi phong đoạn chi lực cũng sẽ tăng mạnh, trừ phi ngươi không bận công, cũng không áp chế bổn quân. Nếu không ngươi yêu cầu càng dài thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu trừ phong đoạn chi thuật, ha ha. thì tính sao? Diêm lịch hành vốn dĩ không biết này đó, nhưng hiện tại đã biết cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Tình lúc này càng là kinh hoàng liền càng không tốt, ngược lại sẽ làm ma quân có khả chi cơ. Không thể như thế nào, chỉ là có thể đem ngươi vây ở chỗ này càng lâu, thậm chí có thể đem ngươi sống sờ sờ nói chết. Nếu ngươi vừa rồi tiếp thu sở Thanh Phong trợ giúp, có lẽ liền có thể rời đi, chỉ tiếc, ha ha, không cần hắn hỗ trợ, bộ đoàn giống nhau có thể rời đi nơi này, phải không? Kia buồn quân liền dựa mắt mong chờ. Ha ha, thuận tiện nói cho ngươi một tin tức, phía trước một dặm có một đội người đang từ từ lại đây, đại khái chính là các ngươi vừa rồi theo như lời Tây thần quốc quân đội. Ngươi nếu là gặp Tây thần quốc quân đội, không biết sẽ là cái bộ dạng gì, ha ha. Diêm Lịch Hành không có lại đáp lại Ma Quân, lâm vào trầm tư bên trong. Phía trước một dặm có người đang tới gần, tuy rằng nguy cơ thần mạnh, nhưng làm sao không phải hắn đợi đi cơ hội, đến thời gian hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Một dãy ở ngoài, có một đội trang bị hoàn mỹ quân đội đang ở tới gần. Trong quân đội mỗi người trong tay đều cầm một phen vũ khí sắc bén, có thể chém đứt nơi này rồi đã. Cho nên tiến lên tốc độ thướt tha. Quân đội lãnh tụ là một người tuổi trẻ nam tử, trong tay cầm một trương bản đồ, tại hậu phương nghiên cứu tỉnh chỉ huy. Nhi hoàng tử, phía trước không xa chính là trong truyền thuyết ăn người nơi, nếu tiếp tục đi tới nói, khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Đúng vậy, nhị hoàng tử, ngài kim tôn quý thể, cũng không thể lấy thân phạm hiểm A. Tây môn vô hồng nghiêm túc nghiên cứu địa đồ, không để ý đến bên cạnh người khuyên bảo, càng không thèm để ý bọn họ lời nói. Không sao cả nói, cái gì ăn người nơi, tất cả đều là người. Nếu thực sự có ăn người địa phương, kia bổn hoàng tử liền đem nó cấp bổ. Tiếp tục đi phía trước đi, nói không chừng phía trước liền có chúng ta muốn tìm đồ vật. Bọn họ Tây thần quốc ở 3 năm trước đây được đến một tin tức, trong truyền thuyết Kỳ Lân thần thú liền tại đây phía hoang Vu Tảng đá lớn trong núi, hơn nữa liền sắp xuất thế. Vì được đến Kỳ Lân thần thú, bọn họ Tây môn nhất tộc tiêu phí cực đại tinh lực, hao tổn rất nhiều nhân lực, tài lực, vật lực, hiện giờ đã tìm suốt 3 ngày, nhưng vẫn như cũng không có tìm được Kỳ Lân thần thú. Bất quá bọn họ không có từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, liền tính đem này phía Vu Tảng đá lớn sơn cái hướng lên trời, hắn cũng muốn đem Kỳ Lân thần thú cấp tìm ra. Nhi hoàng tử, không thể nha. Phía trước thật là cái ăn người địa phương. Trước kia có không ít người từng đã tới nơi này chơi đùa, kết quả đều không thể hiểu được mất tích. Đúng vậy, xác thực Nhị hoàng tử, không bằng chúng ta đi về trước, phái người tới tìm hiểu rõ ràng lại nói. không cần, nếu đã tới, liền không có trở về đạo lý. này phiến hoang vu tảng đá lớn sơn đã không còn mấy cái địa phương, nói không chừng kỳ lân thần thú liền ở chỗ này. một khi kỳ lân thần thú nhận bổn hoàng tử là chủ, kia bổn hoàng tử liền thiên hạ vô địch, đến lúc đó kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là bổn hoàng tử. này chúng tướng sĩ biết nguyên bảo vô dụng, đành phải làm tây môn vô hồng tiếp tục đi phía trước đi mạo hiểm. từ biết được kỳ lân thần thú tin tức, bọn họ cái này nhị hoàng tử liền hao tổn tâm huyết tìm kiếm, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này trên, hiện tại hắn trở về, đó là không có khả năng sự. Này kỳ lân thần thú nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Nếu thật có thể tìm được, đã sớm bị người tìm đi, sẽ không chờ đến bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói, này thần thú đều là có linh tính, sẽ không tùy tùy tiện tiện nhận trụ, liền tính tìm được rồi cũng chưa chắc có thể được đến. Những lời này bọn họ đều nói mấy lần, nhưng nhị hoàng tử chính là không nghe, bọn họ cũng không có cách nào a. Tây Môn Vô Hồng hiện tại chỉ nghĩ tìm thần thú, mà khác đều không nghĩ, nghĩ được đến thần thú lúc sau là có thể được đến thái tử chi vị, nhưng mà hắn không biết, này thần thú không phải hắn muốn liền có. Đối thần thú có ý đồ người đâu chỉ Tây Môn Vô Hồng, cơ hồ tất cả mọi người suy nghĩ, chỉ là không nói mà thôi. Đợi khi tìm được thần thú, rơi xuống đất trong tay ai còn không nhất định đâu. Hi hi, ngày mai là lượt đi tẩm mộ, đại gia bắt đầu tảo mộ không có a. Đây là, là lướt lần đầu tiên ở nhà trồng tạo mộ đâu. Hoa Ca ca, chúng đại gia tâm tưởng sự thành, kỳ hi ngủ ngắc. Chương 526, Kỳ Lân Phó Tượng. Tây Môn Vô Hồng mang theo quân đội ở hoang Vu tảng Đá lớn sơn tìm kiếm thần thú Kỳ Lân, gió mặt gió, mưa mặt mưa, mặc kệ gặp được lại đại khó khăn, hắn đều kiên trì đi xuống, tìm không thấy Kỳ Lân thần thú tuyệt không từ bỏ. Nhưng mà liền bởi vì Tây Môn Vô Hồng như vậy kiên trì, cho dù tới rồi trong truyền thuyết ác người nơi, hắn cũng hảo không khiếp lui, dũng cảm tiến tới, thấy sơn khai đạo, nếu là cục đá chặn đường, mặc kệ hao phí bao lớn khí lực, chẳng sợ bắt người mệnh đi lộng, hắn cũng muốn làm ra một cái nói tới. Cứ như vậy, Tây Môn Vô Hồng Sở dẫn dắt quân đội không bao lâu liền đi rồi một dặm mà, càng mau này đó quân đội ở nhiều năm tôi luyện bên trong đã có rất nhiều kinh nghiệm, biết nên đi như thế nào mới có thể tới mục đích địa lại có thể bảo vệ tốt chính mình. Đi theo Tây Môn Vô Hồng mọi người, từ tướng quân cho tới quân tốt, mỗi người đều nghĩ được đến thần thú Kỳ Lân, sở dĩ vẫn luôn đi theo Tây Môn Vô Hồng đến bây giờ, không phải bởi vì bọn họ chung với Tây Môn Vô Hồng, hơn nữa hướng về phía thần thú mà đến. Tìm được thần thú lúc sau, bọn họ mới mặc kệ Tây Môn Vô Hồng là cái gì thân phận, trực tiếp đi lên mặt, một khi được đến thần thú, liền nhưng trở thành chí tôn, đến lúc đó liền Tây Môn Vô Hồng đều đối với bọn họ coi đầu xương thần. Có như vậy dụng niệm, Tây môn vô hồng sở dẫn dắt này chi quân đội Nhật tính rất mạnh, mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn bọn họ đều kiên trì không ngừng, trừ phi chết đi, nếu không tuyệt không lùi bước. Diêm Lịch hoành ngồi ở trên một cục đá lớn mặt, nhắm mắt dưỡng thần, cho dù không xem, hắn cũng có thể biết phía trước không xa có một chi đội ngũ ở chậm rãi tới gần, hơn nữa hắn đang chờ chi đội ngũ này đi vào. Hắn hiện tại nhất thời nửa khắc căn bản không có biện pháp cùng Kim Long liên hệ thượng, trừ phi ma quân không từ giữa làm có dễ, nhưng đây là không có khả năng. Hắn đương nhiên có thể ở cái này địa phương chờ ma quân phong đoạn chi thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực, sau đó triệu hồi ra Kim Long hồi ma thành, nhưng mà yêu cầu chờ bao lâu, hắn căn bản không biết, vạn nhất phải đợi thượng một tháng, kia hắn chẳng phải là muốn sống sờ sờ nói chết cùng với ngồi chờ chết, không bằng nghĩ cách rời đi. Bất quá tới rồi hiện tại, Diêm Lịch Hành cũng chưa từng hối hận cự tuyệt Sở Thanh Phong tương trợ. Hắn không nghĩ thiếu Sở Thanh Phong bất luận cái gì nhân tình, cho dù là một câu cảm ơn hắn đều không nghĩ thiếu. Qua đại khái một cách giờ, Tây Môn Vô Hùng đội ngũ rốt cuộc đi tới phía trước, hơn nữa dùng mắt thường có thể nhìn đến Diêm Lịch Hành ngồi ở trên tảng đá. Nhị hoàng tử, phía trước giống như có người. Thật đúng là có người đâu. Các người này không phải vông nghĩa sao? Buồn hoàng tử lại không phải người mù, đương nhiên nhìn đến phía trước có cá nhân. Tây Môn Vô Hùng tức giận nói, đem bên người liên can người trở thành giống nhau đối đãi, tới rồi cần thiết thời khắc, hắn sẽ không chút do dự hy sinh những người này tới đổi lấy chính mình ích lợi. Người này là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? nên không phải là tới cùng hắn đoạt kỳ lân thần thú đi. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, Tây Môn vô hồng liền rất phẫn nộ, không nói hai lời, trực tiếp sai người đi lên đem Diêm Lịch hành vây quanh, người tới a, đem người này cho ta vây lên, không chuẩn hắn đảo đầu." Tây Môn vô hồng mệnh lệnh một chút, mười mấy cái binh lính liền xông lên đi, đem Diêm Lịch hành bao quanh vây quanh, cùng sử dụng vũ khí chỉ vào hắn, để phòng hắn đảo đầu. Tây Môn vô hồng đứng ở binh lính bên ngoài, nhìn Diêm Lịch hành, bày ra hoàng tử tư thế, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, căn bản không đem phía trước người để vào mắt, khinh miệt chất vấn, "Ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Chẳng lẽ không biết nơi này là Tây thần quốc cấm địa sao?" Diêm Lịch Hành vốn đang tưởng thông qua Tây Môn Vô Hồng rời đi này hoang Vu tảng đá lớn Sơn, chính là Tây Môn Vô Hồng mở màn khiến cho hắn rất bất mãn, tuy rằng không có mở to mắt, nhưng mày lại trâu thật sự hẩn. Hắn ghét nhất một loại người chính là loại này loại hình, không cần hỏi nhiều, cũng không cần nhiều lời, những người này nếu không khỏe nhưng mà ngăn, vậy chỉ có đường chết một cái. Tây Môn Vô Hồng thấy Diêm Lịch Hành không trả lời, coi như là vũ đục hắn hành vi, phẫn nộ mang to, ngươi thật to gan, cũng dám không trả lời bổn hoàng tử vấn đề, tin hay không bổn hoàng tử hiện tại liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Cho dù to, đáp lại Tây Môn Vô Hồng vẫn một mảnh tĩnh, không có bất luận cái gì thanh âm. Đáng giận, cũng dám không đem bổn hoàng tử để vào mắt, bổn hoàng tử đã muốn nhìn người có bao nhiêu đại bản lĩnh ở Tây Môn vô hồng bên người hai cái tùy tùng nhìn ra được diêm lịch hành đều không phải là hơi hợt hạng người sợ sự tình náo đến không thể vãn hồi cho nên mở miệng khuyên một khuyên nhị hoàng tử người này thoạt nhìn không đơn giản vẫn là không cần dễ dàng trọc chi cho thỏa đáng nói không chừng hắn chính là trong truyền thuyết ta người người không sai chúng ta dọc theo đường đi sơn phi thật lớn kính mới khai ra một cái nói tới chính là người này lại ở chúng ta phía trước đi vào nơi này thực lực nhất định không giống bình thường ta còn nghe nói thần thú đều có người thủ hộ này hoang vu tảng đá lớn sơn đã bị chúng ta tìm đến không sai biệt lắm liền dư lại mấy cái địa phương nói không chừng người này chính là bảo hộ kỳ lân thần thú người lấy lệ tương đợi lát nữa càng tốt liên tinh tùy tùng nói được có đạo lý tây môn vô hồng cũng không nghe đã bị diêm lịch hành làm lơ cùng vô lễ tức giận đến thất khiếu bốc khói chỉ vào chính mình là hoàng tử liền vô sở kỵ đạn buồn hoàng tử mặc kệ hắn là ai dáng không đem buồn hoàng tử để vào mắt buồn hoàng tử liền tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá người tới a đem người này cho ta loạn tiên bắn chết lúc này mặc dù tây môn vô hồng hạ lệnh loạn tiên bắn chết cũng không có người báo tên bởi vì bọn họ đều ở suy đoán diêm lịch hành thân phận hoài nghi hắn là thần thú người thủ hộ buồn cười bọn họ là tới tìm thần thú lại không phải tới giết người hiện giờ thần thú người thủ hộ liền ở bọn họ trước mặt bọn họ lấy lòng đều không kịp, sao có thể động thủ sát đối phương Nhưng mà như vậy đơn giản đạo lý, Tây Môn Vô hồng lại không để trong lòng, cảm thấy chính mình là đương kim hoàng tử liền không ai bị nổi. Nếu là trước đây, hoàng tử thật sự tính không được cái gì, nhưng là hiện tại không giống nhau, Từ Lam chính tư diệt phương Đông nhất tộc, tự xưng vị hoàng bắt đầu, hoàng gia địa vị có lộ rõ tăng lên, không hề bị giang hồ thế lực sợ áp. Sắc thực mà nói, hiện tại không có cái nào giang hồ thế lực dám tùy tiện đắc tội bất luận cái gì một quốc gia hoàng gia, nếu không bọn họ tứ quốc sẽ liên hợp lại tiêu diệt cái này giang hồ thế lực. Bất quá có một cái ngoại trừ, mà trừ, Ma Thành. Tây Môn Vô Hùng chính là bởi vì thân ở như vậy ưu thế, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì, căn bản không sợ đắc tội người giang hồ, càng không có đem bọn họ để vào mắt. Các người như thế nào còn chưa đọc tủ? liên buồn hoàng tử mệnh lệnh cũng không nghe sao nếu ai dám không nghe theo buồn hoàng tử mệnh lệnh buồn hoàng tử hiện tại liền đem hắn ngay tại chỗ tử hình cho dù tây môn vô hồng như vậy uy hiếp cũng không ai nghe mệnh lệnh của hắn mỗi người đều nghĩ thông qua cái này thần thú người thủ hộ được đến thần thú vì bảo vệ tốt chính mình không bị tây môn vô hồng giết chết li tây môn vô hồng gần một chút người chậm rãi hoạt động bước chân đứng ở bên cạnh đi nhìn đến tình huống như vậy tây môn vô hồng càng vì phẫn nộ rút ra kiếm tới chỉ vào những cái đó lui về phía sau binh lính giống to cảnh cáo bọn họ nếu ai dám lại lộn xộn buồn hoàng tử liền giết hắn hiện tại đều cấp buồn hoàng tử nghe đem người này loạn tiên bắn chết Tới rồi tình trạng này, vẫn là không ai nghe Tây Môn vô hoàng mệnh lệnh, bất quá Trung Quy vẫn là có điểm điểm sợ hãi, tay không biết như thế nào, đã cầm lấy cung tiễn, do dự mà muốn hay không bắn tên. Bắn tên? Các bổn hoàng tử bắn chết người này. Nghe thấy cái này mệnh lệnh, có mấy cái binh lính tay run một chút, không cẩn thận đem mũi tới bắn. Đi ra ngoài, bất quá lại bắn oai, không có bắn tới Diêm lịch hành. Thùng cơm, bổn hoàng tử dưỡng các ngươi này đó thùng cơm có ích lợi gì? Lại bắn, bắn bất tử người này, chết chính là các ngươi bị mấy chục chi mũi tên chỉ vào, Diêm Lịch Hành vẫn là thờ, ơ, ngồi ở chỗ kia vẫn không núp ních, tính toán chờ chính mình điểm mấu chốt không có lúc sau lại động thủ, sau đó liền ở hắn chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, đống nhiên cảm giác được ngoại giới có một cổ lực lượng thần bí ở bảo hộ hắn, cổ lực lượng này có thể nói là đã quen thuộc lại xa lạ, rốt cuộc là ai ở bảo hộ hắn? trừ bỏ Diêm Lịch Hành ở ngoài, những người khác đều không cảm giác được này cổ thần bí lực lượng, mà bị bắt bất đắc dĩ binh lính Trung Quy vẫn là đem mũi tên bắn, đi ra ngoài, mấy chục chi mũi tên hướng tới Diêm Lịch Hành bắn, đi, mắt thấy liền phải bắn đến hắn, nhưng mà ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên đất dung núi chuyển, hoàng đến đặc biệt rời đi, toàn bộ sơn thể tới một cái đại quay cuồng, tiếp theo lại quay lại tới, cứ như vậy tới tới lui lui chuyển động, đem trên núi người xoay chuyển vắng đầu hoa mắt, thật nhiều người đụng vào cũng đá, bởi vậy bỏ mạng. Tây môn vô hùng còn xem như may mắn, ôm lấy một khối lại tiêm lại tiểu nhân cũng đá, may mắn thoát khỏi đụng vào trên tảng đá, nhưng mà như vậy đại xoay ngược lại, diêm lịch hành lại một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ ngồi ở nguyên lai like vị trí, ngay cả tư thế đều không có thay đổi, chỉ là đôi mắt mở ở bốn phía tìm kiếm này cổ thần bí lực lượng đến từ phương nào, hắn có thể khẳng định, vừa rồi đất dung núi chuyển chính là kia cổ thần bí lực lượng làm, hơn nữa là vì bảo hộ hắn mới làm ra như vậy đại đầu tinh đối với cái này bảo hộ hắn lực lượng, hắn tâm tổn cảm kích, không có mặt khác ý tưởng, cũng chỉ là muốn giáp mặt hướng nó nói lời cảm tạ. Không biết ra sao Phương Cao nhân ra tay cứu giúp, có không làm tại hạ thấy thượng một mặt. Lúc này, đất run núi chuyển đình chỉ, Tây Môn Vô Hồng sở mang đến người tại đây một lần chấn động chung chết đi hơn phân nửa, giữ lại non nửa bị thương cũng không nhẹ, chỉ có như vậy ít tỏi mấy cái còn có thể đứng lên. đương nhiên, mấy người này bên trong bao gồm Tây Môn Vô Hồng, Tây Môn Vô Hồng kinh hồn chưa định, nhưng nghe đến Diêm Lịch Hoàng nói chuyện thanh em liền tĩnh còn ở vào kinh hoàng bên trong cũng tệnh mạnh mà nói thượng một câu, là ai dám đánh lén bổn hoàng tử, có loại hay sương tiên gia. Tây môn vô hồng mấy cái tùy tùng cũng coi như là may mắn, chỉ là vết thương nhẹ. Lúc này bỏ lại đây, chàng ngập sợ hãi mà khuyên bảo, nhị hoàng tử, đối phương thực lực quá cường, vẫn là không cần chọc giận hắn cho thỏa đáng. Nếu không chúng ta đều không thể tồn tại trở về. Đúng vậy đúng vậy, không chiếm được thần thú cũng liền thôi, tổng không thể liền mệnh đều ném ở chỗ này đi. Các ngươi câm miệng cho ta. Tây môn vô hồng hiện tại tâm tình lạn tới rồi cực điểm, trong lòng đương nhiên rõ ràng thực lực của đối phương quá cường, nhưng lúc này hắn không thể lùi bước, một khi lùi bước, trở về lúc sau hắn đem hai bàn tay trắng, không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, cả đời đều đến ăn nhở ở đậu, làm người bán mạng, loại này sinh hoạt hắn không nghĩ cho nên hắn muốn thay đổi loại này sinh hoạt, chẳng sợ mạo lại đại nguy hiểm, trả giá lại đại đại giới, hắn cũng muốn thay đổi như vậy vận mệnh. tránh ở chỗ tối đánh lén ra hỏa, có lá gan ngươi liền ra tới, đừng trốn trốn tránh tránh, lén lút, bổn hoàng tử không sợ ngươi. Diêm lịch Hoành nghe được Tây môn vô hồng những lời này, lạnh lùng cười, đương hắn là cái ấu trí người, người đến cùng hắn lãng phí thời gian, kiên nhẫn chờ cái kia ở trong tối bảo hộ hắn người. tuy rằng còn không biết có phải hay không người, tạm thời coi như làm là người đi, nhưng mà liền ở Tây môn vô mắng to thời điểm, tảng đá lớn sơn lại một lần đất rung núi chuyển, hơn nữa lay động đến so vừa rồi còn muốn lợi hại, vừa rồi chỉ là giống bản đu dây giống nhau đại biên độ đường, hiện tại trực tiếp tới cái cuồng, thật giống như toàn bộ mặt đất đều lật qua tới đương nhiên mặt trên người cũng đi theo mặt đất bị phiên đến phía dưới lúc này đây liền Diêm Lịch Hành cũng không ngoại lệ a trên mặt đất quay cuồng thời điểm tiếng đeo thảm thiết không ngừng lại có không ít người tại đây một lần quay cuồng chung mất đi sinh mệnh giữ lại người cũng chỉ có như vậy mấy cái năm căn ngón tay liền không có thể số cho hết mặt đất quay cuồng lại đây lúc sau trừ bỏ Diêm Lịch Hành ở ngoài những người khác đều rơi từ thảm từng bước từng bước cho ăn cất bộ dáng quỳ dặm trên mặt đất trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé thương tổn mỗi người mặt đều bị bóc hoa không có một cái ngoại lệ Diêm Lịch Hành cùng những người khác không giống nhau mặt đất quay cuồng lại đây thời điểm hắn vẫn như cũ vững vàng mà đứng ở những người khác đau đến chết đi sống lại chi khác hắn còn lại là cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đây là một cái dưới nền đất địa phương, trên đỉnh còn có thể nhìn đến rễ cây hung hăng chát thổ nhưỡng, nhưng này đó rễ cây đều thực khô khốc, hơn phân nửa đều đã chết kéo, có chút còn lại là nửa chết nửa sống. Bất quá từ này đó rễ cây lớn nhỏ có thể nhìn ra được, chúng nó đã có rất nhiều năm lịch sử. Nơi này là ngầm, không thể tưởng được ngầm thế nhưng còn có này phương thiên địa, nhưng hắn vì cái gì sẽ tới ngầm tới? Làm hắn tới ngầm người lại có mục đích gì? Diêm lịch hành trong lòng tràn đầy nghi hoặc, làm lơ bên cạnh những cái đó rơi thê thảm vô cùng người, dùng bàn tay kéo ra một nho nhỏ hỏa đoàn chiếu sáng. Hỏa đoàn ánh sáng vừa xuất hiện, Tây môn vô hồng mới thấy được rõ ràng chung quanh tình huống, chấn động, đồng thời cũng sợ tới mức không nhẹ. trong lòng có điểm hối hận vừa rồi nói những lời này đó. Bất quá hiện tại hối hận vô dụng, có cái kia tâm tư đi hối hận, còn không bằng nắm lại biện pháp đi phía trước đi. Nhưng ở nhìn đến Diêm Lịch Hành có thể tay không biến ra hỏa đoàn tới khi, Tây Môn Vô hồng không dám lại treo chọc hắn. Theo hắn biết, có thể chống chống biến ra hỏa tới người trừ bỏ hỏa tộc ở ngoài, thế gian cực nhỏ có người có thể làm được. Cho nên người này tám phần là hỏa tộc người. Ngũ tộc vừa không thuộc về giang hồ, cũng không thuộc về triều đình, phi thường thần bí, thực lực lại dị thường cường đại, cho nên mặc kệ là người trong giang hồ vẫn là triều đình, đều sẽ không đi trêu chọc Ngũ tộc, càng sẽ không cùng Ngũ tộc là địch. Hắn vừa rồi như thế nào sẽ chọc tới người này đâu? Nhi hoàng tử Tây Môn vô hồng mấy cái tùy tùng còn thực may mắn tồn tại, bất quá có một hai cái thương thế thực trọng, đi đường đều thực khó khăn, chuyện khác căn bản là làm không được. bọn họ tưởng hướng Tây Môn vô hồng xin giúp đỡ, nhưng nhìn đến Tây Môn vô hồng đồng dạng thảm thời điểm, lời nói liền tạm ở trong cổ họng, không có nói ra. Tại đây loại thời điểm, trông cậy vào Tây Môn vô hồng còn không bằng trông cậy vào ông trời đâu. Một đám vô dụng phế vật. Tây Môn vô hồng tâm tình thật không tốt, không thể hướng diêm lịch phát tiết, cũng không thể hướng cái kia âm thầm tập kích người của phát tiết, cho nên đành phải hướng chính mình tùy tùng phát tiết, như vậy hắn mới có thể thoải mái một chút. Nhị hoàng tử, loại tình huống này không phải chúng ta có thể chống cử được. Đúng vậy. Vừa rồi thật sự là thật là đáng sợ, ta còn tưởng rằng là chết chắc rồi đâu con hảo con hảo có thể sống sót liền hảo đúng vậy có thể sống sót liền hảo trải qua chuyện này bọn họ cũng đều biết sinh mệnh đáng quý nếu có thể tồn tại đi ra ngoài bọn họ sẽ không lại đi theo tây môn vô hồng đi tìm cái gì thần thú hảo hảo sinh hoạt mới là thật thung cơm. tây môn vô hồng còn tưởng nhiều mắng bài cái đột nhiên nhìn đến diêm lịch hành đi xa trong lòng có điểm sợ hãi chạy nhanh theo sau đi thời điểm căn bản mặc kệ chính mình tùy tùng làm cho bọn họ tự sinh tự diệt nhị hoàng tử ba cái tùy tùng cứ như vậy một quải một quải mà đuổi theo tây môn vô hồng mà đi kỳ thật bọn họ căn bản không nghĩ đi phía trước chính là mặt sau không có lộ cũng chỉ có thể đi phía trước. Diêm Lịch Hoàng biết Tây Môn Vô Hồng đi theo, nhưng hắn lười đi để ý, bởi vì hắn có thể khẳng định Tây Môn Vô Hồng sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, nhất định là cái kia âm thầm bảo hộ người của hắn y tứ, cho nên hắn hiện tại sẽ không đối Tây Môn Vô Hồng thế nào. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mang theo như vậy nghi hoặc, Diêm Lịch Hoàng vẫn luôn đi phía trước đi, đường đi qua tràn đầy rễ cây địa đạo khi, phía trước xuất hiện thật nhiều nhan sắc ánh sáng, đi vào vừa thấy mới biết được đó là đá quý phát ra tơi ánh sáng, thật nhiều thật nhiều đá quý, bất luận cái gì nhan sắc đá quý đều có. Này đó đá quý không chỉ có đại, hơn nữa màu sắc cực hảo, đều khảm trên mặt đất nói trên vách đem toàn bộ địa đạo chiếu đến tỏa sáng không chỉ có là trên bất đá, đường đi thượng cũng có lớn lớn bé bé đá quý, này một cái địa đạo giống như là dùng đá quý kiến thành, sống thoát thoát đá quý địa đạo. Diêm lịch hành đi ở phía trước, đương nhìn đến này đó đá quý khi, đích xác thực kinh ngạc, còn tưởng lấy về đi cấp một được hân. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống như vậy, không có động thủ đi lấy, chạm vào cũng ít chạm vào, chỉ lo đi phía trước đi. Bất quá mặt sau người đã có thể bất động, đi vào đá quý địa đạo lúc sau, điên cuồng nhặt đá quý, đã hoàn toàn mê ở đá quý thế giới, ngay cả từ nhỏ cầm ngọc thực, gặp qua vô số kỳ chân dị bảo tây môn vô Hồng cũng nhịn không được bị nơi này đá quý sở Đi đi dừng dừng, đình, đình đi một chút, mỗi một lần, hắn đều sẽ nhặt một khối đá quý. Hắn gặp qua không ít đá quý, liền tính là thượng đẳng bảo ngọc hắn đều gặp qua, nhưng hắn chứng kiến quá đá quý căn bản là so ra kém nơi này mảy may. Có này đó đá quý, liền tính không có kỳ lân thần thú, hắn cũng có thể có năng lực cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Ha ha, cái này nhưng đã phát. Ha ha, chờ trở, trở về lúc sau, hắn nhất định sẽ dẫn người tới đem nơi này sở hữu đá quý hết thảy đều mang đi. Tây môn vô hồng nghĩ như vậy mộng đẹp, không nghĩ tới này chỉ là một giấc mộng, một hồi không có khả năng thực hiện mộng. Bởi vì muốn nhặt đá quý, Tây môn vô hồng đám người bước chân tự nhiên liền thả chậm, không có thể đuổi kịp Diêm lịch hành. Bất quá con hảo, nơi này liền một cái nói, muốn đuổi theo đi cũng không khó. Có đá quý chiếu sáng, Diêm lịch hành đã sớm đã cầm trong tay hỏa đoàn hồi, chậm rãi đi phía trước đi sở dĩ là chậm rãi đi, không phải bởi vì đi không mau, mà là tưởng đem nơi này hoàn cảnh xem đến rõ ràng hơn, để tránh phát sinh ngoại ý muốn thời điểm có thể làm ra càng tốt phản ứng. đá quý địa đạo tuy rằng không ngắn, nhưng cũng không dài, diêm lịch hành đi rồi không sai biệt lắm nửa canh giờ liền đi đến đầu, mà cuối còn lại là một cái lấy đá quý kiến thành thật lớn thần đài. Thần đài phía trên phóng một con lấy chạm ngọc chắc mà thành kỳ lân phật tượng, kia khối đai ngọc một chút lục, lại có một chút hoàng, lan lộn bùn đất chi sắc, nhưng ánh sáng lại dị thường tươi sáng. ở thân đài trung bình là dùng đá quý kiến thành vách tường, tổng cộng có năm mặt vách tường, mỗi một mặt vách tường nhàn sắc đều bất đồng, phân biệt là kim sắc, màu xanh lục, màu lam, màu đỏ, màu vàng. Này năm mặt vách tường đá quý ánh sáng đều bắn ở thần đài trung gian kỳ lân pho tượng, thượng, khiến cho kỳ lân pho tượng quang mang càng thêm lóa mắt. Kỳ Lân Diêm Lịch Hành nhìn thần trên đài kia sinh động như thật kỳ lân pho tượng, cũng không có đem nó trở thành một cái không có sinh mệnh cục đá đối đãi, mà là đương nó là chân chân chính chính kỳ lân thần thú. Thạch điêu hóa thành vật còn sống sự hắn không phải không có gặp được quá, thế gian này việc lạ gì cũng có, cho nên muốn lấy thành tương đãi, đặc biệt là đối một cái trợ giúp chính mình người, càng muốn chân thành. Hắn nhớ do nếu hắn đã từng nói qua, thế gian vạn vật đều có linh tính, ngươi nếu chân thành đãi chi, sẽ được đến không tưởng được kết quả. Là ngươi vừa rồi ra tay cứu giúp sao? Diêm Lịch Hành đối kỳ lân pho tượng lễ phép dò hỏi. Nhưng mà đúng lúc này, Tây Môn Vô Hồng tới, vừa tiến đến liền nhìn đến Kỳ Lân Pháo Tượng, hưng phấn không thôi. Kỳ Lân thần thú? Đây là Kỳ Lân thần thú Pháo Tượng, kia Kỳ Lân thần thú nhất định liền ở phụ kiện. Ha ha, ta Tây Môn Vô Hồng rốt cuộc tìm được Kỳ Lân thần thú, Kỳ Lân thần thú là của ta, là của ta. Ha ha. Ở Tây Môn Vô Hồng hưng phấn thời điểm, hắn kia ba cái tùy tùng cũng tới, mỗi cái tùy tùng trong lòng ngực đều nhét đầy đá quý, lại còn có đem áo khoác cấp tớ dùng để trang đá quý. Nay ba cái tùy tùng tiến vào lúc sau, cũng thấy được Kỳ Lân thần thú Tượng, phản ứng cùng Tây Môn Vô Hồng không kém bao nhiêu. Thật là Kỳ Lân thần thú a. Nay Kỳ Lân Tượng sử dụng ngọc thạch, kia chính là thế gian hiếm có, chỉ cần một nhỏ khối liền có thể phát đại tài. Phát đại tài lạm. Ha ha. Diêm Lịch Hành ở một bên nhìn những người này, khinh thường để ý tới, ở trong lòng âm thầm châm chọc bọn họ. Thần thú há là bọn họ nói được đến là có thể được đến. Này đó vô chi người, chết đã đến nơi còn chưa biết, thế nhưng ở chỗ này cao hứng, buồn cười người, thật là một đám buồn cười người a. Chương 527, Thần thú Kỳ Lân. Tây Môn Vô Hổng cùng hắn ba cái tùy tùng ở Kỳ Lân pho tượng trước mặt tận tình mà hoan hô, sớm đã quên còn có Diêm Lịch Hành nhân vật này tồn tại, càng không biết chính mình giờ này khắc này hành vi cỡ nào buồn cười, cỡ nào xấu chí. Bất tự đều còn không có mơ phía, cư nhiên vui vẻ thành như vậy, đợi lát nữa chẳng phải là phải thương tâm chết. Nói nữa, có thể hay không tồn tại đi ra ngoài vẫn là một vấn đề đâu. Diêm Lịch Hoàng người đi để ý những người này, đem tầm mắt chuyển rời đến Kỳ Lân Pho thượng thượng, trong lòng hoài kính ý, đối nó được rồi một cái cảm tạ chi lễ. Hắn biết vừa rồi đất rung núi chuyển là Kỳ Lân thần thú việc làm, mà Kỳ Lân thần thú làm như vậy vô cùng có khả năng là vì cứu hắn, cho dù hắn có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng đối với giúp hắn, cứu người của hắn, hắn vẫn như cũ sẽ cảm kích. Vừa rồi đã tạ tương trợ, nhưng ta có việc gấp cần tức khắc rời đi, mong rằng hành cái phương tiện, ngày sau có cơ hội chắc chắn đắc tạ. Diêm Lịch Hoàng nói chuyện thanh âm cũng cứng cao, trung bình còn có ầm ỹ tiếng hoan hô, càng là đem lời hắn nói cấp bao trùm ở, những cái đó ở hoan hô người căn bản là không nghe thấy. Bất quá thần trên đài kỳ lân pho tượng lại có không giống nhau khác thường, quang mang càng vì loa mắt, mà bên cạnh năm mặt vách tường cũng giống nhau phát ra càng vì mãnh liệt quang mang, những cái đó quang mang tất cả đều tập trung phóng ra đến kỳ lân pho tượng. Nhưng mà Tây môn vô hồng đám người lại không có phát hiện như vậy thay đổi, hoan hô qua đi liền bắt đầu đánh kỳ lân pho tượng chú ý. Này pho tượng là dùng tượng đặng bảo chạm ngọc khắc mà thành, quả thực chính là giá trị liên thành, chỉ sợ toàn bộ vương quốc đều không đổi được. Còn có này cao thâm chạm trụ tài nghệ, thế gian có thể có mấy người có bậc này công phu? Bùn hoàng tử hiện tại tuyên bố, cái này kỳ lân pho tượng là thuộc về bùn hoàng tử, không chỉ có là này kỳ lân pho tượng, nơi này sở hữu hết thảy đều là thuộc về bùn hoàng tử. Tây Môn Vô Hồng thốt ra lời này ra tới, lập tức chọc hắn kia ba cái tùy tùng bất mãn, ở thật lớn đích lợi trước mặt, thân phận loại đồ vật này có thể nói căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ được đến càng nhiều. Bất quá muốn được đến nơi này đồ vật, phải trước đem Tây Môn Vô Hồng cấp giải quyết. Vì thế, ba cái tùy tùng đem Tây Môn Vô Hồng dây quanh, mỗi người đều một bộ thực bất hữu thiện bộ dáng, muốn như thế nào tất cả đều viết ở trên mặt, hơn nữa viết đến dành mạch. "Nhi hoàng tử, chúng ta cùng ngươi lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ làm đi. Ngươi tưởng một người độc chiếm nơi này sở hữu bối, có phải hay không có điểm quá mức?" "Nhi tử, ngươi không mình, trời diệt, có mấy thứ này, chúng ta căn bản là không cần lại làm người bắn Cho nên thực xin lỗi, nơi này đồ vật chúng ta không có khả năng toàn bộ đều nhường cho ngươi. Giết hắn, sự tình liền đều giải quyết, dù sao chết ở chỗ này sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi là chúng ta làm. Nghe xong ba cái tùy tùng những lời này, Tây Môn vô hững bạo nộ như sấm, đến bây giờ còn không có biết rõ ràng thế cục, vẫn như cũ ỷ vào chính mình là đương kim nhị hoàng tử mà cao cao tại thượng, cho rằng phía dưới người liền tính là vì hắn đi tìm chết cũng đều là hợp tình hợp lý sự. Các người ba cái vương bất đản, cư nhiên dám đối với bổn hoàng tử nói ra nói như vậy, quả thực chính là đại nghịch bất đạo, bổn hoàng tử muốn tru các ngươi tộc. Ngươi tưởng tru chú chúng ta tộc, kia cũng đến nhìn xem ngươi có hay không cái này mệnh tồn tại đi nơi này. Chính là, chúng ta ba cái đối phó ngươi một cái, phần thắng rất lớn đừng lại nhiều lời, miễn cho cành mẹ đẻ cành con, chạy nhanh động thủ, xong hết mọi chuyện. Ba cái tùy tùng chậm rãi tới gần Tây môn vô hồng, đều nghĩ đem Tây môn vô hồng giết chết. Tây môn vô hồng đấy lòng đột nhiên xuyến ra thật nhiều sợ hãi, không chỗ thối lui, đành phải chiến đấu hăng hái, cùng chính mình ba cái tùy tùng đánh lên tới. Tuy rằng là ba đối một, nhưng Tây môn vô hồng cũng không phải cái văn được người, từ nhỏ liền tập võ, mà này ba cái tùy tùng võ công cũng không cao, đánh lên tới lúc sau liền loạn thành một đoàn, nhất thời nửa phân không ra Nhưng liền tại đây bốn người loạn thành một đoàn thời điểm, thân trên đại kỳ lân thần thú đột nhiên phát ra rất cường liệt quang mang, đem toàn bộ đa quý động chiếu đến ánh sáng chói mắt, lệnh người không mở ra được đôi mắt. Bởi vì đột nhiên mà tới cường quang, Tây môn vô hồng cùng hắn ba cái tùy tùng tạm thời đình chỉ đánh nhau, dùng tay che ở hai mắt phía trên, che khuất những cái đó chói mắt cường quang, chờ cường quang chậm rãi lui ra khi bọn họ mới bắt tay lấy ra cũng mở to mắt xem. Này vừa thấy, kết quả chấn động. Đây là, đây là Kỳ Lân thần thú. Thật là Kỳ Lân thần thú. Thần trên đài kỳ lân pho tượng biến thành vật còn sống, một con toàn thân phiếm hoàng quang kỳ lân đứng ở mặt trên, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, như là sơ tỉnh khi kêu to, còn mang theo Kỳ Lân pho tượng biến thành vật còn sống lúc sau, Trung quanh năm mặt vách tường liền mất đi ánh sáng, biến thành bình thường quý, tuy rằng còn có ánh sáng, nhưng đã đại đại không bằng phía trước. Diêm Lịch Hoàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân Thần Thú, hai mắt bên trong không có bất luận cái gì kinh ngạc, tựa hồ này đó đều là hắn dự kiến bên trong sự. Cho nên đương nhìn đến Kỳ Lân Thần Thú xuất hiện thời điểm, hắn không có giống những người khác như vậy kinh ngạc đến ngây người mà nhìn, mà là mặt mang mỉm cười, thực tự nhiên mà vậy về phía nó chào hỏi một cái. Ngươi tỉnh lặng. Kỳ Lân Thần Thú nghe được Diêm Lịch Hoàng mà nói truyền thanh, cúi đầu nhìn về phía hắn, còn đem cái mũi tiến đến trước mặt hắn, cẩn thận nghe nghe trên người hắn hương vị, nghiêm túc đánh giá nó. Nhìn đến Kỳ Lân Thần Thú này đó hành động, Tây Môn vô hùng cùng hắn ba cái tùy tùng còn tưởng rằng Kỳ Lân Thần Thú là ở lựa chọn chủ nhân, muốn chủ, bất chấp quá nhiều, chạy nhanh xông lên đi, đến phía trước, hướng Kỳ Lân Thần Thú chào hỏi, cũng nói ra chính mình lai lịch. Đứng mũi chịu sao mà là Tây Môn vô hồng, hạo hết sở hữu sức lực đem những người khác tệ đến bên cạnh đi, chính mình một người đứng ở Kỳ Lân thần thú trước mặt, lấy mệnh lệnh mà miệng lưỡi nói, "Bổn hoàng tử chính là Tây thần quốc nhị hoàng tử, thân phận tốt quý, ngươi sở nhận bổn hoàng tử là chủ, bổn hoàng tử tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Nơi này chỉ có bổn hoàng tử xứng làm chủ nhân của ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể nhận bổn hoàng tử là chủ." Tây Môn vô hồng nói vừa mới nói xong, hắn ba cái tùy tùng liền hợp lực đem hắn đẩy ra, ba người tệ đến Kỳ Lân thần thú phía trước đi, tranh nhau nói, "Ngươi đừng nghe hắn nói bậy." Hắn là Tây thần quốc nhị hoàng tử không sai, nhưng lại là cái hữu danh vô thật hoàng tử. Ở Tây thần quốc căn bản là không có gì địa vị, chỉ có thể đối bên người hạ nhân la lên hết xuống. Ở những người khác trước mặt hắn liền cái giẫm cũng không dám phóng. Không chỉ có như thế, người này còn tàn nhẫn độc ác, tham lam cuồng vọng, dã tâm bừng bừng. Người đi theo hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm tốt sự, khẳng định sẽ đi làm chuyện xấu. Chính là chính là, chúng ta tuy rằng không có gì đại địa vị, nhưng chúng ta đều là thành thật kiên định người, nếu có cũng đủ năng lực, chúng ta nhất định sẽ vì người trong thiên hạ làm tốt sự. Kỳ lân thần thú, ngươi tùy ta làm chủ nhân của ngươi đi. Truyền ta đi. Tây môn vô hồng phẫn nộ và phẫn, xông lên, một quyền đem trong đó một cái tùy tùng đánh bay, lại một chân gạt ngã một cái, một cái khác còn lại là bị hắn nheo vào áo, giữ tận đe dọa, các ngươi ba cái đáng chết cẩu nô tài, cư nhiên dám ở bổn hoàng tử trước mặt làm cản, chán xấu sao? Nếu các ngươi còn dám làm cản, bổn hoàng tử nhất định sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Ba cái tùy tùng hiện tại nơi nào sẽ sợ hãi Tây môn vô hồng đe dọa, vì tranh đến kỳ lần thần thú, cho dù là thiên hoàng lao tử ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Nhị hoàng tử, ngươi cho rằng ngươi thật liền như vậy cao quý sao? Ở chúng ta trước mặt ngươi có lẽ còn có thể như vậy giống to kêu to, chính là ở những người khác trước mặt, ngươi liền một cái cẩu đều không bằng nếu không phải Lam chính tư diện phương đông nhất tộc trở thành tứ quốc đứng đầu, ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay tiêu ngạo? ngươi nếu là dám tiêu ngạo một chút, giang hồ thế lực đã sớm đem ngươi băm thành thịt vụn. tại đây loại thời điểm chỉ cần được đến kỳ lân thần thú, liền tính là Lam chính tư chúng ta đều không sợ, chúng chỉ là ngươi tây môn vô hồng. kỳ lân thần thú là của ta, là của ta. kết quả là tây môn vô hồng cùng hắn ba cái tùy tùng lại đánh lên, càng đánh càng lợi hại, quần áo vốn dĩ đã đủ phá, hiện tại càng là phá đến không thành dạng, thiếu chút nữa che không được quan trọng vị trí nhưng Diêm Lịch hành căn bản là không để ý tới những người này, đứng ở một bên, nhìn Thần thú Kỳ Lân, tuy rằng cũng hy vọng Thần thú Kỳ Lân nhận hắn là chủ, nhưng hắn rất rõ ràng, Thần thú sẽ không dễ dàng nhận chủ, chúng chi hắn đều không phải là dân tộc thổ người. Theo hắn biết, Kỳ Lân là dân tộc thổ bảo hộ Thần thú, nếu tộc khác người muốn cho Kỳ Lân Thần thú nhận hắn là chủ, đó là so lên trời còn khó. Bạch Hổ là một tộc bảo hộ Thần thú, nhận nếu hắn là chủ không gì đáng trách. Kim Long là Kim tộc bảo hộ Thần thú, người hắn vì tộc cũng là đương nhiên sự. Trừ bỏ một hỏa phượng hoàng ở ngoài, nhưng cái kia tình huống bất đồng, cho nên Kỳ Lân Thần thú là sẽ không dễ dàng nhận hắn là chủ biết trong đó duyên cớ, diêm lịch hành đối kỳ lân thần thú liền càng không có khác nhược tưởng, hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, sau đó hồi ma thành cùng một lực thân đoàn tụ, lại không chạy trở về, chỉ sợ nhìn không tới hắn cái thứ hai hải tử sinh ra. kỳ lân thần thú, ta vội vã trở về cùng thê tử của ta đoàn tụ, còn thỉnh ngươi khai ra con đường, phóng ta rời đi. kỳ lân thần thú vốn dĩ đang ở đánh giá diêm lịch hành, chính là tây môn vô hồng đám người quay rối làm nó thực bực bội, không có thể thấy rõ ràng. đương diêm lịch hành lại lần nữa nói chuyện thời điểm, nó mới đem lực chú ý lại thả lại đến trên người hắn, làm kia bốn người đánh nhau, khi bọn hắn không tồn tại, giờ này khắc này, nó trong mắt cũng chỉ có diêm lịch hành. ngươi là kim tộc người? Không sai, vẫn là cường kim chi linh. đúng là. Ngươi đã được đến Kim Long Tán Thành, đích xác. Nhưng là ngươi trong cơ thể có thổ hệ chi lực, đây là cớ gì? Không chỉ có là thổ hệ chi lực, còn có hỏa hệ chi lực, một hệ chi lực, thủy hệ chi lực. Ngươi là kim vật người, thiên phú thuộc kim, lại có thể có được tương khắc chi lực, liền tính ngươi là hỏa trung kim đi. Nhưng mặt khác ngũ hành chi lực lại là sao lại thế này? Một người không có khả năng đồng thời tu luyện năm hệ chi lực, bởi vì chúng nó tương sinh tương khắc, sẽ ở trong cơ thể ngươi đánh tới đánh lui, lúc nào cũng sẽ đối với ngươi thân thể sinh ra thương tổn. Qua không bao lâu, ngươi liền sẽ chết đi. Nghe xong kỳ Lân Thần thú những lời này, Diêm Lịch thật sự không biết nên khóc hay nên cười hắn là hỏa trung kim, ngay từ đầu chỉ có được kim hệ chi lực cùng hỏa hệ chi lực, mà khác căn bản là không có, chỉ là ở được đến tu vân chuyển thừa chi lực lúc sau mới có được. nếu tu vân có thể đồng thời tu luyện năm loại ngũ hành chi lực, thì hắn trực tiếp kế thừa lại đây, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn đi. kỳ lân thần thú còn đang nhìn diêm lịch hành, càng xem được đến tin tức liền càng nhiều, tin tức càng nhiều liền càng nghi hoặc, gì, ngươi trong cơ thể ngũ hành chi lực thế nhưng không có lẫn nhau đánh tới đánh lui, đây là có chuyện gì? trừ bỏ ngũ hành chi lực ngoại, trong cơ thể ngươi còn có mặt khác một loại lực lượng, ma lực. ngươi thế nhưng có được ma lực, còn có thể sống đến bây giờ, quả thực là không thể tưởng tượng nó sở dĩ sẽ tỉnh lại chính là bởi vì cảm giác được thuần khiết thổ hệ trí lực chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới người này thế nhưng là kim tộc người mà không phải dân tộc thổ người nó muốn tìm chính là dân tộc thổ người không phải kim tộc tuy rằng kết quả làm nó có điểm thất vọng bất quá lại gặp một cái phi thường có ý tứ người người rất kỳ quái có lady diêm lịch hành không biết nên như thế nào đáp lại kỳ lần những lời này chỉ là hơi hơi cười khổ kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy hắn kỳ quái thậm chí cho rằng hắn là ám ma là thị huyết ma quỷ chỉ có hắn chí thân bạn tốt không cũng có cho là như vậy nhưng hắn chí thân bạn tốt thiếu chi là thiếu thẳng đến gặp nếu hơn vận mệnh của hắn mới xảy ra thay đổi người chẳng những kỳ quái còn rất thú vị ngươi có được tuần khiết thổ hệ chi lực, ta chính là bị kia cổ lực lượng đánh thức. Tuy rằng ngươi cũng không phải dân tộc thổ người, nhưng lại là cái thú vị người, phải không? đúng vậy. Ta nếu đã tỉnh lại, liền không thể nhanh như vậy ngủ say. Ngươi đem kim long triệu hồi ra tới, làm ta thấy thượng một mặt đi, ta đã thật lâu đã lâu chưa thấy được nó. thật sự thực xin lỗi, ta hiện tại tạm thời vô pháp triệu hoán kim long. nếu có thể triệu hoán nói, hắn còn lại ở chỗ này sao? bất quá thử xem cũng hảo. diêm lịch hành thử xem triệu hoán kim long, vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng, há liêu thế nhưng đem kim long triệu hồi ra tới, cũng may cái này đặt thần đài địa phương rất lớn, cũng đủ cao, kim long ra tới thời điểm không có đem nơi này nứt vỡ. Kim Long vừa hiện thân, Tây Môn vô hổng cùng hắn ba cái tùy tùng càng là xem ngây người mắt, quên mất đánh nhau, lốc lăng lốc lăng nhìn Kim Long, kinh ngạc đến tròng mắt đều mau rớt ra tới. Bọn họ không phải đang nằm mơ đi, chẳng những gặp được kỳ lân thần thú, còn gặp được Kim Long thần thú. Chính là không đúng a. Nghe nói Kim Long thần thú đã nhận Ma Vương là chủ, mà Ma Vương sớm đã mất tích nhiều năm, này Kim Long sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Ta giống như thấy được một cái kim quang lấp lánh long, ta cũng thấy được, ta cũng là. Nếu đều thấy được, vậy không phải hảo giác. Tuy nhiên thật là Kim Long thần thú, thật tốt quá, này Kim Long thần thú là thuộc về ta. Cái gì thuộc về ngươi, là thuộc về ta. Đều cấp bổn hoàng tử cấp miệt mặc kệ là kỳ lân thần thú vẫn là kim long thần thú đều là bổn hoàng tử tây môn vô hồng này một câu lại lọt vào hắn kia ba cái tùy tùng hành hung một con kỳ lân thần thú liền lệnh kia ba cái tùy tùng điên cuồng đến tận đây kia hai chỉ thần thú chẳng phải là càng điên cuồng kim long ra tới lúc sau nhìn đến thế nhưng là bực này trường hợp không hiểu ra sao tuy rằng nó không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nó tin tưởng nghe được có người nói nó là thuộc về hắn thật là một người nó chủ nhân liền ở chỗ này những người này còn dám có ý tưởng không phận, quả thực chính là tìm chết kim long cuối cùng đem ngươi triệu hồi ra tới triệu hồi ra kim long Diễm lịch hành so bất luận kẻ nào đều vui vẻ hắn đã có thể khẳng định không đến nửa ngày hắn liền có thể trở lại ma thành nhìn thấy nếu hơn Chủ nhân, ngươi đây là ý gì? Đem ta triệu hồi ra tới có như vậy khó sao? Kim Long cũng không biết ma quân gây phong đoạn chi thuật, có tưởng rằng là chủ nhân không có triệu hắn nó đâu. Một lời khó nói hết, quay đầu lại lại nói với ngươi cái kỹ cản tỉ mỉ. Nó muốn làm ngươi, các ngươi có nói cái gì liền nhanh lên nói, ta còn muốn vội vàng đi gặp nếu hân. Người Kim Long nhìn về phía Kỳ Lân thân thú, xa xăm ký ức hiện ra tới, mơ mơ hồ hồ, đứt quãng mà khâu ở bên nhau, qua hồi lâu mới xuất hiện một chút tin tức hữu dụng. Ngươi là Kỳ Lân, lão bằng hữu, thật là đã lâu không thấy a. Kim Long, thật là ngươi, thật sự đã lâu không thấy. Không thể tưởng được ngươi so với ta sớm hơn tỉnh lại, còn tìm tới rồi chính mình chủ nhân, nhưng ta đến nay đều còn không có tìm được chính mình chủ nhân. Vốn dĩ cho rằng chủ nhân tới, chính là không nghĩ tới tới thế nhưng là hắn. Bất quá cũng hảo, có thể nhìn thấy lao bằng hưu cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự. Kỳ lân cùng kim long ôn chuyện, nghe chúng nó đối thoại liền biết chúng nó là lao bằng hưu. Mặc cho ai là chủ đó là xem chính ngươi lựa chọn, không nhất định thế nào cũng phải lựa chọn dân tộc thổ người. Một hỏa phượng hoàng đều nhận bạn mục chi linh là chủ, ngươi lại làm sao không thể nhận những người khác là chủ? Cái gì? Một hỏa phượng hoàng nhận bạn mục chi linh là chủ? Sao có thể? Nó là hỏa tộc bảo hộ thần thú, nó muốn bảo hộ hỏa tộc mới đúng. Nhưng hỏa tộc lại không có bảo hộ Ngươi biết một hỏa phượng hoàng ở hỏa tộc gặp cái dạng gì đã sao? Kỳ thật hỏa phượng hoàng đã chết, hiện tại một hỏa phượng hoàng là nó tử, một cái tân sinh mệnh nếu là tân sinh chi mệnh vậy không cần tuân thủ lúc trước hứa hẹn bảo hộ hỏa tộc ngươi vừa rồi nói cái gì một hỏa phượng hoàng đã chết sao có thể thần thú không có khả năng dễ dàng chết đi liền tính là thân thể chết đi linh hồn vẫn như cũ còn có thể tồn tại kỳ lân thần thú không tiếp thu được một hỏa phượng hoàng đã chết đi sự thật khiếp sợ đến cực điểm nó bị hỏa tộc người đóng không biết bao lâu suy yếu đến cực điểm lại đem chính mình sở hữu thần lực đều chuyển cho nó hài tử cho nên mới sẽ chết đi một hỏa phượng hoàng đến chết đều tuân thủ lúc trước lời thề bảo hộ tộc mà cái này lời thề theo nó chết đi cũng đã biến mất hiện tại một hỏa phượng hoàng là nó tử không cần lưng beo thượng một thế hệ sứ mệnh ngươi nói này đó đạo lý ta đều hiểu. Này ngàn ngàn vạn vạn năm qua, ta lại làm sao không phải ở thống khổ dày vò bên trong? Có đôi khi tịch mịch lâu lắm cũng là một loại thống khổ. Thật không biết này dân tộc thổ hậu đại con cháu là như thế nào làm, đến bây giờ đều không xuất hiện một cái có được thuần khiết thổ hệ chi lượng người, hại ta ở chỗ này cô độc lâu như vậy. Thật vất vả chờ đến một cái có được thuần khiết thổ hệ chi lượng người, lại cố tình không phải dân tộc thổ người. Ai? Dung một tiểu nha đầu nói tới nói, nay có lẽ chính là một loại duyên phận. Mọi việc tùy duyên mà đi gặp qua đến vui vẻ một ít. Duyên. Đích xác, nhân loại phải có rất lớn cơ duyên mới có thể có được giống chúng ta như vậy thần thú. Ngươi còn đừng nói, kia tiểu nha đầu cơ duyên không phải giống nhau hảo chẳng những có được một tộc bảo hộ thần thú, còn được đến một hỏa phương hoàng, mà khác thất thất bắt bắt linh thú một đồng lớn. cái này tiểu nha đầu a, nghe ngươi nói như vậy, ta đều đối cái này tiểu nha đầu có điểm hứng thú. tiểu nha đầu đích xác thú vị. diêm lịch hoàng ở một bên nghe kim long cùng kỳ lân ôn chuyện, sắp không kiên nhẫn, bởi vì vội vã phải về ma thành, cho nên không thể không đánh gãy bọn họ. các ngươi ôn chuyện có thể hay không về sau lại tự, ta hiện tại có việc gấp muốn làm, kim long, chạy nhanh. là, chủ nhân, làm ta lại cùng nó nói nói, khuyên đủ nói liền hảo. kim long biết diêm lịch Hoành ở gấp cái gì, nếu nhận diêm lịch Hoành là chủ, kia liền đều cấp chủ nhân chỗ cấp. lúc này tuy rằng rất muốn cùng kỳ lân hảo hảo ôn chuyện, nhưng không thể không chấp thế chủ nhân làm việc. Kỳ Lân, ta chủ nhân muốn vội vã trở về, ngươi là tưởng tiếp tục ở chỗ này chờ đợi chủ nhân của ngươi xuất hiện, vẫn là cùng chúng ta cùng rời đi. Ta có thể cam đoan với ngươi, đi theo chủ nhân của ta, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ ngươi thần thú thân phận. Có thể là ngươi Kim Long cho rằng chủ nhân người khẳng định vi phạm, nhận người như vậy là chủ đương nhiên sẽ không bôi nhỏ ta thân phận. Nhưng ta đã từng phát qua thể, nhất định phải bảo hộ dân tộc thổ, nhận có được thuần khiết thổ hệ chi lực nhân vi chủ, trừ phi dân tộc thổ người trước vi phạm lời thể, nếu không ta không thể vi phạm lời thể. Kỳ thần thú kỳ thật hiện tại thực rồi dám, nó thật sự tưởng rời đi cái này cô độc địa phương, nhưng lại không nghĩ mất lời, hảo rồi dám Nói được cũng đúng, đây là chúng ta lúc trước lời thể muốn cho dân tộc thổ từ bỏ bảo hộ thần thú đó là không có khả năng sự cho nên kỳ lân hiện tại căn bản không thể vi phạm lợi thể diêm lịch hành nghe được càng là bực bội vô tâm tình nghe xong thuận miệng nói một câu người ở chỗ này chờ chủ nhân của ngươi có khả năng chờ đến sông cạn đá mòn đều đợi không được cùng với như thế còn không bằng chính mình đi ra ngoài tìm cái kia gọi là gì hà tịch tiểu nha đầu chính là có được thổ hệ chi lợi người chẳng những có thể khai thiên tiết địa còn có thể lấy mà dọ thám biết chung cái việc không đợi diêm lịch hành nói xong kỳ lân thần thú liền kích động đánh gậy hắn nói ngươi vừa rồi nói cái gì ai có thể khai thiên tiết địa ai có thể lấy mà dọ thám biết hà tịch diêm lịch hành vừa rồi chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi đột nhiên minh bạch Nói không chừng Kỳ Lân thần thú phải đợi người chính là Hà Tịch. Hà Tịch, ta muốn gặp thấy người này, nhìn xem nàng có phải hay không ta người muốn tìm. Ta và các ngươi đi. Tây Môn vô hồng đám người đem Kỳ Lân cùng Kim Long đối thoại đều nghe được rõ ràng, lúc này nơi nào còn quản quá nhiều, trực tiếp xông lên đi, tưởng đem Diêm Lịch hành cấp giết chết. Giết chết người này, bọn họ mới có thể có hy vọng được đến Kim Long cùng Kỳ Lân. Chương 528, thượng thượng quyển. Đối với Tây Môn vô hồng đám người hối trí hành vi, Diêm Lịch hành không chỉ có lời đi để ý, cũng lời đến độc thủ, liền đứng ở tại chỗ bất động. Hàn Phi thường khẳng định, mặc kệ là Kim Long vẫn là Kỳ Lân đều sẽ không nhận mấy người này là chủ, cũng sẽ không làm cho bọn họ tới gần, càng sẽ không tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Quả nhiên, Tây Môn vô hồng đám người còn không có tới gần lại đây đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp đánh bay. Mấy người bọn họ vốn là bị thương không nhẹ, bị như vậy chấn động, trực tiếp rơi bỏ không đứng dậy, tụi giảm trên mặt đất thống khổ. Ai ra? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Tây Môn vô hồng cảm thấy đã chịu cực đại vũ đụng, phẫn nộ đến cực điểm. Chính là hắn biết rõ, hiện tại hắn cực kỳ nhỏ bé. Tây Thần quốc nhị hoàng tử thân phận ở chỗ này căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Giờ này khắc này, hắn cùng kia ba cái tùy tùng không có bao lớn khác nhau, ở thần thú trước mặt đều là nhỏ bé con kiến hạng người. Đáng giận, tương hắn đường đường Tây Thần quốc hoàng tử, tương lai vua của một nước, thế nhưng đã chịu loại này vũ đủ. hắn như thế nào có thể chịu được Một ngày nào đó, hắn nhất định phải những người này đối này trả giá thảm trọng đại dối. Nhưng mà Tây môn vô hồng căn bản không biết, giờ này khắc này hắn ở Diêm Lịch hành cùng Kim Long, Kỳ Lân trong mắt căn bản chính là chó má không bằng. Hắn giận cùng hận không đáng một đồng, bọn họ căn bản là không có để vào mắt. Kỳ Lân chỉ là chớp một chút đôi mắt liền đem Tây môn vô hồng đám người cấp đánh bay, đối bọn họ tồn tại thực kinh thường, nguyên bản không nghĩ ở bọn họ này đó bé nhỏ không đáng kể nhân thân thượng lãng phí một phút một giây thời gian, nhưng bọn hắn cũng dám ở nó trước mặt đả thương người, hơn nữa thương vẫn là nó bằng hữu chủ nhân, cái này nó tuyệt không cho phép. Các ngươi này đó con kiến người, dám ở ta trước mặt làm cản. tin hay không ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Mặt trên đã chết không ít người, ta không ngại làm nơi đó ra tăng mấy thi thể đặc biệt là ngươi cái này cái gì cho má nhị hoàng tử, ta mặc kệ ngươi là hoàng tử vẫn là sâu. tới rồi ta nơi này, muốn sống nói, ngươi liền cho ta an phận điểm, nếu không, giống tây môn vô hồng vốn đang tưởng lấy thân phận tới làm văn, chính là bị kỳ lân như vậy một cảnh cáo, nói cái gì cũng không dám nói, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. là ai nói ai trước tìm được thần thú là có thể được đến, kẻ lừa đảo, tất cả đều là kẻ lừa đảo. này đó thần thú cùng bố đến muốn chết, căn bản là không đem người lương người, tùy tuy tiện tiện một cái hắt xì là có thể đem hắn phun chết. sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, lúc trước hắn liền sẽ không phí tâm phí lực tìm cái gì thần thú. Hắn đem sở hữu tài lực, vật lực đều đầu nhập đến tìm kiếm thần thú bên trong, hiện giờ được đến như vậy kết quả, trở về lúc sau căn bản vô lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hoặc là chờ chết, hoặc là thay người bán mạng, lại vô mặt khác lựa chọn. Bất quá hắn hiện tại quản không được này đó, vẫn là trước giữ được mạng nhỏ con trọng. Không chỉ có là Tây môn Mô Hồng, kia ba cái tùy tùng cũng ý thức được thần thú không phải bọn họ có thể dễ dàng được đến thần vật, cho nên không có phía trước ngươi tranh ta đoạt, an an tính tính đại ở bên cạnh, miễn cho không có cái mạng, thần thú không được đến, tổng không thể liền mệnh đều ném đi. Này mấy cái tiểu nhân mật tán tĩnh, Kỳ Lân liền không lại để ý tới bọn họ, đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Lịch Hành trên người, tiếp tục cùng hắn nói chuyện vừa rồi, ngươi vừa rồi nói có một cái tiêu hạ tịch người có được thuần khiết thổ hệ chi lực, có thể khai thiên tiếp địa, còn có thể lấy mà giọ thằng biết, có phải hay không? Diêm Lịch Hành gật gật đầu, nghiêm túc trả lời, là. Nàng sắc có như vậy năng lực, ta có thể cảm giác đến ra tới, nàng sợ có được thổ hệ chi lực dị thường cường đại, nhưng nàng chính mình cũng không biết, cũng không hiểu đến như thế nào khống chế, chỉ có ở nguy cấp thời khắc, nàng mới có thể ngẫu nhiên sử dụng này của lực lượng cường đại. Nhất định là nàng, nhất định là nàng, khẳng định không sai. Nàng kế thừa chủ nhân lực lượng, nhưng còn không có hoàn toàn hấp thu, càng không hiểu đến sử dụng, cho nên mới sẽ như thế ta và các ngươi đi ra ngoài, các ngươi mang ta đi tìm cái này kêu hà tịch người, như thế nào? này tự nhiên không thành vấn đề. tiên nội cùng hà tịch chính là kim lan tỉ muội, tìm được nàng không khó. một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. ở cái này địa phương đãi mấy vạn năm, cô độc lâu như vậy, ta thật là gấp không chờ nổi đi ra ngoài hoạt động hoạt động gấp quát. này tự nhiên không thành vấn đề, bất quá diêm lịch hành linh quan trợn lé, đem chú ý đánh tới những cái đó đá quý thượng, hơn nữa thực không khách khí mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện. tiện nội yêu thích đá quý, nơi này đá quý như thế nhiều, không biết ta có không đem chúng nó mang đi nghe được diêm lịch hành những lời này, kỳ lân đem đầu rối đến trước mặt hắn, đôi mắt cơ hồ có đầu của hắn như vậy đại, này hai chỉ mắt to cứ như vậy nhìn trầm trầm hắn xem, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn này đó đá quý, kia vì sao ở con đường từng đi qua thượng không nhận, bọn họ nhặt không ít, ngươi chính là một viên cũng chưa nhận. vừa nói đến đá quý, tây môn vô hùng cùng kia ba cái tùy tùng lập tức khẩn trương lên, đem trong lòng ngự đá quý suy đến rất cao, sợ bị cướp đi. bọn họ đã không có khả năng được đến thần thú, bạo như vậy đại hiểm, vất vả như vậy nhiều năm, chẳng lẽ liền một chút thu hoạch đều không được sao? nhưng mà mặc kệ tây môn vô hùng đám người đem đá quý suy đến có bao nhiêu khẩn, những cái đó đá quý đều sẽ chính mình bay ra tới, tự động rơi xuống kỳ lân thần thú dưới lòng bàn chân trả lại cho ta, này đó đều là của ta. tây môn vô hồng không thể chịu đựng được này đó đá quý đều bị thu đi, điên cuồng đuổi theo đi, muốn đoạt lại này đó đá quý. chính là đương hắn tới gần quá khứ thời điểm, đối thượng kỳ lân cặp kia thật lớn đôi mắt, sợ tới mức hai chân run run ra, liền lời nói cũng không dám nói, càng đừng nói đoạt lại đá quý. kỳ lân chỉ là cấp tây môn vô hồng một cái cảnh cáo ánh mắt, mặt khác nói không nói nhiều, nhìn về phía diêm lịch hành, hỏi lại một lần, bọn họ đều nhặt như vậy nhiều đá quý, ngươi vì sao không nhặt? nếu không nhặt, hiện tại vì sao lại hướng ta thả diêm lịch hành lạnh lùng cười, không sao cả mà trả lời, mấy thứ này đối ta mà nói có thể có có thể không, lấy về đi chỉ là tưởng được hồng cười, lấy không bay về cũng không sao, không, có gì đây Bất quá ngươi nếu phải rời khỏi nơi này, này đó đá quý đặt ở nơi này, ngày sau liền tiện nghi những người khác, cùng với tiện nghi người khác, ta vì sao không lấy? Nhưng này đó đá quý cũng không phải vật vô chủ, hỏi qua một tiếng tổng so với chính mình lấy tới muốn hảo. Ngươi nói không sai, này đó đá quý đều là của ta, chỉ cần ta không cho, ai cũng đừng nghĩ lấy đi một viên. Xem ở Kim Long phân thượng, ta có thể cho ngươi ở này, đó đá quý bên trong tùy ý chọn lựa năm viên, mặc kệ lớn nhỏ, ngươi chỉ có thể lấy năm viên. Vì sao chỉ có thể lấy năm viên? Thế gian linh vật chi lực hình thành ngũ hành chi lực, ta thực thích cái này năm tự, cho nên cho ngươi năm viên. Ngươi đừng xem thường ta cho ngươi năm viên đá quý, nếu ngươi tuyển đối với, tuyển đến thích hợp, chúng nó sẽ mang cho ngươi không tưởng được thu hoạch. Đến nỗi dư lại đá quý, đương nhiên là để lại cho chủ nhân của ta. Cho ngươi nam viên, đó là xem ở Kim Long mặt mũi thượng, bằng không ta một viên đều không cho. Vậy ngươi cho ta nhiều ít viên?" Kim Long đột nhiên hỏi, nó vấn đề này, làm tất cả mọi người có một loại không thể hiểu được cảm giác, đặc biệt là Kỳ Lân, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, vì xác định một chút, đành phải hỏi cái rõ ràng, "Kim Long, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Ngươi cũng muốn đá quý sao?" "Ta không thể muốn đá quý sao?" Lúc này Kim Long thiếu một chút ngày thường uy nghiêm, nhiều vài phần hảo kính, cùng Kỳ Lân khoe khoang nổi lên công. Đi theo chủ nhân lâu như vậy, đã chịu cái kia một được ảnh hưởng, nó môi công phu hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tiến bộ đi. Ngươi đương nhiên cũng có thể muốn đá quý, chỉ là ngươi muốn đá quý tới làm cái gì? Ngươi là thần thú, liền tính không ăn không uống cũng sẽ không chết, có được cường đại thần lực, như thế nào sẽ đối thế tục chi vật cảm thấy hứng thú đâu? Ai quy định thần thú liền không thể đối thế tục chi vật cảm thấy hứng thú? Nhân loại thích tặng lễ, đưa điểm tiểu lễ liền có thể giải quyết rất nhiều sự, ngày lễ ngày Tết cũng muốn tặng lễ, nhân gia thành thân muốn đưa lễ, sinh con muốn đưa lễ, mừng thọ muốn đưa lễ, thượng vàng hạ cám sự đều phải tặng lễ. Nay tặng lễ dù sao cũng phải có lấy đến ra tay đồ vật mới được đi. Ngươi này đó đá quý đều không tồi, ta muốn không nhiều lắm, cấp trăm ngàn tới viên là được. Trăm ngàn tới viên còn không nhiều lắm a? Kỳ Lân đối Kim Long trợn trắng mắt, không nghĩ cho nó nhiều như vậy, nhưng lại không thể cự tuyệt, ai làm chúng nó là muốn tốt lão bằng hữu, hơn nữa nó muốn tìm kiếm chủ nhân còn phải thông qua bọn họ hai, không có biện pháp, cũng chỉ có thể phá điểm tài. Không đợi Kỳ Lân trả lời, Kim Long liền chính mình quyết định, lại còn có đem lựa chọn quyền cho Diêm Lịch Hành, "Chủ nhân, ngươi nói đá quý rốt đặc cần ai, không biết này đó là hàng thượng đẳng, này đó là hạ đẳng hóa, ngươi tới giúp ta chọn đi." Ý ngoài lời, này trong ngàn tới viên đá quý đều về Diêm Lịch Hành sở hữu. Diêm Lịch Hành âm thầm mừng thầm, rất thông khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, "Hảo, ta tới chọn." Kim Long sở dĩ hướng Kỳ Lân thảo muốn như vậy nhiều đá quý, kỳ thật tất cả đều là tưởng cho hắn. Thật không là hắn bảo hộ thân thú, không đổi không đổi các ngươi kiểm chế điểm, đừng đem hảo hóa đều lấy xong rồi, này đó nhưng đều là ta để lại cho tân chủ nhân lễ gặp mặt. Kỳ lân đau lòng những cái đó đá quý, có điểm khóc không ra nước mắt. Chủ nhân còn không có tìm được, nó liền trước bị đánh cướp. Trên đời này có ai có thể đánh cướp thần thú tài vật? Các ngươi còn đừng không tin, thật sự có người như vậy, trước mắt liền có một cái. Ngươi yên tâm đi, nơi này đá quý nhiều như vậy, liền tính ta lấy đi mấy ngàn viên, giữ lại cũng đủ ngươi dùng để làm lễ gặp mặt. Diêm lịch mới mặc kệ nhiều như vậy, đi vào đá quý địa đạo, bắt đầu từ bên trong chọn lựa thượng đẳng đá quý, tính toán mang về cấp một được hơn. Nếu nhìn thấy này đó đá quý, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Mấy mà lúc trước nếu hơn cho hắn làm một cái chữ vật trang bị, bằng không 1000 nhiều viên đá quý, thật đúng là không biết như thế nào mang về đâu. Cứ như vậy, Diêm Lịch Hành đi đến địa đạo đi chọn lựa đá quý, một đường đi ra ngoài, vừa đi vừa nhặt, chuyên môn chọn lại lại lại tốt đá quý, mặc khác mặc kệ. Con hào hắn đối đá quý có một ít hiểu biết, biết loại nào là hàng thượng đẳng, bằng không này sẽ thật đúng là không biết nên như thế nào chọn. Bởi vì địa đạo có điều tiểu, Kim Long còn có thể trình một hình chữ thành phi đi vào, nhưng kỳ lân lại không được, chỉ có thể biến thành một đoàn quang đi theo, dọc theo đường đi nhìn đến Diêm Lịch Hành chuyên môn chọn những cái đó tốt nhất đá quý, đau lòng cực kỳ. Nay đó đá quý chính là nó mấy vạn năm qua sở hữu chân quý a. Không thể tưởng được Bạch Bạch tiện nghi người này. Ô ô ô. Về sau kêu nó lấy cái gì cấp chủ nhân làm lễ gặp mặt. Không ai biết kia đoàn Hoàng Quang Kỳ lần trong lòng đang ở lấy máu, cũng không ai quan nó. Diêm Lịch Hành vội vàng chọn lựa đá quý, Kim Long còn lại là đi theo, bởi vì đã chịu không gian hạn chế, nó không có biện pháp tự do bay lên, chỉ có thể một tự chậm rãi hoạt động, thường thường mà giúp chủ nhân tìm kiếm đá quý. Diêm Lịch Hành, Kim Long còn có Kỳ lần đi vào đá quý địa đạo, Tây Môn vô hồng cùng hắn ba cái tùy tùng cũng theo đi vào, không chỉ có đi theo, cũng lựa đá quý. Nhưng kỳ quái chính là, đó đá quý bắt được trong tay lúc sau sẽ tự hành bay trở về đến nguyên lai vị trí thượng, căn bản không cho bọn họ lấy. Không có biện pháp, bọn họ đành phải từ bỏ này đó giá trị liên thành đá quý, đi theo Diêm Lịch Hành cùng với Kim Long mà sau đi. Tây Môn vô hùng nhìn Diêm Lịch hành một viên lại một viên đem đá quý ném đến chính mình trong túi, trong lòng là hâm mộ lại ghen ghét, cảm thán không thôi. Vì cái gì có như vậy vận khí tốt người không phải hắn. Đá quý địa đạo đá quý cơ hồ tất cả đều là hàng thượng đẳng, tuy tuy tiện tiện lấy một viên đều là giá trị liên thành chi vật, cho nên Diêm Lịch hành thực mau liền lấy đủ rồi một ngàn viên, đương hắn tưởng lại lấy thời điểm, Kỳ Lân mở miệng ngăn trở. Vui vui, ngươi đã cầm một ngàn viên, còn lấy a? Không đợi Diêm Lịch hành trả lời, Kim Long liền trước phản bác, này viên là của ta, chủ nhân viên còn không có đâu. Các ngươi này hai cái thủ phỉ, ô ô, ta đá quý a, đau lòng cái gì a? Nơi này đá quý nhiều như vậy, này viên quả thực chính là chiến châu mất sợi lông. Sống như vậy nhiều năm, ngươi thế nhưng một chút đều không có biến, liền thích thu thập này đó vô dụng của đá, còn đương bảo giống nhau liên tiếp dùng. Cái gì cũng đá, này đó nhưng đều là đá quý, hơn nữa không phải bình thường đá quý, là ẩn chứa thiên địa linh khí đá quý, nhân giới vạn kim khó cầu. Nhân loại chỉ cần mang một chút ở trên người liền nhưng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, nữ tử còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, ngươi hiểu hay không? Ngươi này đó đá quý lại thế nào cũng là cục đá, tựa như nhân loại vàng, nếu cất dấu không cần, đó chính là phí vật, không đáng một đồng. Ngươi này đó đá quý nếu không cần, so vàng còn không đáng giá tiền. Ngươi, ngươi, ngươi thật là tức chết ta. Kỳ Lân bị Kim Long tức giận đến thiếu chút nữa máu. Này đó đá quý như thế có giá trị, tới rồi kim long trong miệng lại thành phế vật, nó có thể không tí sao? Vì mấy tảng đá tứ chết, ngươi không cảm thấy thứ có tứ sao? Ngươi. Hảo hảo, còn không phải là mấy tảng đá mà tôi, nhìn ngươi đau lòng thành như vậy, về sau đi ra ngoài, nếu còn như vậy kiêu kiệt, tiểu tâm không chiếm được chủ nhân thích, đến lúc đó cho dù có lại nhiều đá quý cũng vô dụng. Ta cùng ngươi nói, cái kia kêu, kêu một nhược hơn nhân loại nha đầu, có 1000 loại biện pháp làm ngươi khóc không ra nước mắt, nhưng cũng có 1000 loại phương thức có thể làm ngươi vui sướng vô biên. Ngươi nếu chọc nàng không tao hứng, mặc dù ngươi là thần thú, ngươi ở nàng nơi đó cũng là cái cha. Nếu ngươi được đến nàng thích, liền tính ngươi là một con bình thường thú loại, nàng cũng sẽ đưa ngươi là cái bảo. Cho nên a Ngươi ở là nói cái gì cho má? Ta lại không nhận kia nha đầu làm chủ nhân, vì cái gì muốn thảo đến năng thích? Bởi vì hạ tịch cái gì đều nghe nàng, cái này lý do vậy là đủ rồi đi, coi như các ngươi lợi hại. Kỳ Lân thật sự không lời nào để nói, đột nhiên có một loại thượng tặc thuyền cảm giác. Diêm Lịch Hành mới mặc kệ Kim Long cùng Kỳ Lân vung nghĩa, đang ở nghiêm túc tìm kiếm thuộc về hắn năm viên đá quý. Đương nhiên, phía trước lựa kia 1000 viên cũng là của hắn. Vừa rồi Kỳ Lân nói qua, năm viên đá quý chỉ cần lựa chọn đối với liền có thể được đến không tưởng được đồ vật. Bất quá này chỉ là tư yếu, hắn đã cầm 1000 viên, từ nay 1000 viên hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm ra năm viên đối cục đá đi. Bởi vì không nghĩ lại ở cái này địa phương hao phí thời gian, cho nên Diêm Lịch Hành không có hoa quá nhiều tâm tư, hơi chút tìm một chút, lúc này đây hắn không phải tìm đại, thượng đẳng, mà là tìm xem đến thuận mắt, lấy như vậy tâm thái, tìm nam viên xem đến thuận mắt của đá, hướng chứa vật trang bị ném phóng, sau đó nhanh chóng đi phía trước đi. Kim Long, sau khi ra ngoài chúng ta liền lập tức chạy về Ma Thành. Nếu hắn nhất định chờ đến xuất ruột, ta không thể làm nàng chờ lâu lắm, miễn cho nàng lo lắng. Đúng vậy. Ngươi tuyển chọn xong rồi, có phải hay không? Kỳ Lân hỏi, không chờ Diêm Lịch Hành trả lời, nó đã sử dụng thuật pháp, đem Diêm Lịch Hành cùng Kim Long nháy mắt đưa đến trên mặt đất, ngay cả Tây Môn vô hồng đắng người cũng không ngoại lệ. Tây môn vô hồng ra tới lúc sau, thấy được màu lam không trùng, vui vẻ cực kỳ, chạy nhanh bỏ dậy, bay nhanh rời đi, chạy trốn đi. Hắn vừa rồi trên mặt đất lộ trình thời điểm mơ hồ nghe được Diêm Lịch Hành nói muốn đi ma thành, đột nhiên nghĩ tới một người, sợ tới mức chạy nhanh chạy trốn. Nếu hắn không đoán sai nói, cái này Kim Long chủ nhân chính là Ma Vương không thể nghi ngờ. Hắn vừa rồi còn nghĩ giết ma vương tới, hiện tại hồi tưởng lên, cả người đều ở Phát run. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, Ma Vương không phải mất tích sao, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Tây môn vô hồng nào dám hướng Diêm Lịch Hành hỏi cái này chút, đoán ra Diêm Lịch Hành thân phận lúc sau liền vẫn luôn nghĩ đạo tẩu, cái gì tôn quý thân phận đều không rảnh lo, bả bệnh muốn vào hắn chính là nghe nói ma Vương Thị Huyết làm không hảo sẽ đem hắn huyết hút khô, cho nên vẫn là tẩu vi thượng sách. thấy Tây Môn vô hồng thoát được nhanh như vậy, kia ba cái tùy tùng cũng đội vàng rời đi, một khắc không dám lưu lại. không nghĩ tới Diêm Lịch hành hiện tại căn bản là không có tâm tư đi để ý tới bọn họ, chỉ nghĩ nhanh lên hồi ma thành đi, cho nên ra tới lúc sau lập tức bay lên Kim Long phần lưng, mệnh nó lên đường, Kim Long, hồi ma thành. lúc này Kỳ Lân đuổi theo, vội vàng nói, từ từ, không phải nói tốt mang lên ta sao? ngươi đi theo đó là, chẳng lẽ còn muốn Kim Long chở ngươi? đương nhiên không phải, ta còn không có chủ nhân, không có cùng người linh thế, ngày thường cũng chỉ có thể như vậy xuất hiện ở nhân loại trước mặt, như vậy chỉ sợ không tốt lắm. Đích xác, ngươi như vậy nên ngang xuất hiện, lại là dẫn nhân chú mục, còn sẽ rước lấy không ít phiền toái. Cho nên, ta quyết định bám vào một khối đá quý thượng, như vậy ngươi chỉ cần mang theo đá quý đi liền có thể. Ở không có tìm được chủ nhân của ta phía trước, ta sẽ tạm thời đi theo ngươi, nếu ngươi yêu cầu trợ giúp, ta sẽ hiện thân tương trợ. Kỳ Lân nói xong, nháy mắt biến thành một đoàn hoàng quang, sau đó bay đến một viên tiểu đá quý thượng. Phu ký Lân đá quý, chính mình bay lên tới, rơi xuống Diêm lịch hành trong tay. Diêm lịch hành cầm Kỳ Lân đá quý, có điểm bất đắc dĩ, nhưng hắn không có tâm tư lại nói một đống dòng dài nói, thu hảo đá quý liền mệnh lệnh kim long lên đường. Đi thôi. Lấy kim long tốc độ, nhiều nhất nửa ngày hắn liền có thể trở lại Ma Thành, nhìn thấy nữ hân nhưng mà lúc này một nhược hân đang ở xử lý một kiện không lớn không nhỏ lại cực kỳ hao tổn tâm trí sự ma thành ở một diêm thành dán ra báo cáo ngoại lai nhân sĩ chỉ có thể ở một diêm thành mãi ba ngày vượt qua ba ngày tắc mỗi ngày yêu cầu giao một trăm lượng hoàng kim như vậy báo cáo vừa ra tới rất nhiều người từ ngoài đến buổi cảm có chịu nhưng bọn hắn không dám có bất luận cái gì câu ánh hận chỉ có thể nhận đây là ma thành quy định ai dám nhiều lời một câu nhưng cũng liền bởi vì cái này báo cáo khiến cho những cái đó đến một diêm thành kinh thương hoặc là làm việc người kêu khổ thấu trời 100 lượng hoàng kim hơn nữa là mỗi ngày đều phải giống nhau giàu có nhà đều còn khó trở ra khởi càng đừng nói là mà khác người thường Mà liên dưới tình huống như vậy, tiền gia lại lần nữa ra tới gây chuyện thị phi. Thế nhưng đối ngoại nói, chỉ cần trở thành bọn họ tiền gia người liền có thể ở một diêm trưởng thành lâu trụ đi xuống. Kỳ thật này cũng không sai, ma thành dán ra tới bố cáo chỉ là nhằm vào người từ ngoài đến, đối người địa phương không có như vậy yêu cầu. Nếu người từ ngoài đến thành người địa phương, kia tình huống liền không giống nhau. Kết quả là, rất nhiều người từ ngoài đến không ngừng nghĩ cách đem chính mình biến thành người địa phương, thậm chí không tiếp dùng lửa gạt, dấu diếm, bạo lực thủ đoạn đạt tới mục đích, làm cho một diêm thành càng là hỗn loạn. Một hân nghe hạ nhân trở về bẩm báo tin tức, rất là khó chịu, vô an mắng lại là tiền gia, bọn họ có phải hay không chẳng sống? ta bất động bọn họ, đó là xem ở cha mặt mũi thượng, đừng cho là ta thật sự sợ bọn họ. Nếu hân, đừng cử động khí, tiểu tâm động thai khí, ngươi liền sắp sinh, nếu là động thai khí nhưng không tốt, ma ảnh ở một bên giám sát một lực hân, xem nàng kia tròn trịa bụng to, vui vẻ lại yêu sầu, hai tử đều sắp xuất thế, nàng hoành nhi như thế nào còn không trở lại a? Bà bà, ta có chừng mực, không có việc gì, ta chính là tưởng cho chính mình tìm điểm sự làm, bằng không ta sẽ vẫn luôn lo lắng a hoành, sẽ miên man suy nghĩ, ta một nhược hân ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh sửa đúng, ta là nói ta lo lắng quá mức tưởng niệm a hoành, vì rồi đi lược chú ý, tìm điểm sự làm, ngươi liền không cần an đuổi ta. Bà bà, chúng ta phải đối A Hoành có tin tưởng, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Đương nhiên, hắn khẳng định bình an trở về. Lúc này, một cái thủ hạ đi vào một nhược hơn trước mặt, cung kính bẩm báo, "Khởi bẩm phu nhân, một diêm trong thành ra việc lạ, Chi Gian, sở hữu đồ ăn đều không có. Chi Gian, sở hữu đồ ăn đều không có, sao có thể?" Chương 529, thật sự thảo thảm. Một diêm trong thành sở hữu khách điếm, bao gồm tử lầu, trà lầu, chỉ cần là mua bán mỹ thực địa phương, sở hữu có sẵn mỹ thực đều ở Chi Gian biến mất không thấy. Như vậy sự đã không phải một ngày hai ngày, Giang co và Tiên vốn dĩ lại ra không để ở trong lòng, nhưng việc lạ mỗi ngày phát sinh, lại tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, bọn họ mới bắt đầu chú ý chính là chú ý cũng vô dụng, ban đêm thủ đều bắt không được ăn bụng mà tắc, không, có biện pháp, bọn họ đành phải đem chuyện này đăng báo ma thành, nhìn xem ma thành có thể hay không giải quyết. Kỳ thật khách điểm, tự lâu, trà lâu chờ địa phương buổi tối giống nhau sẽ không chuẩn bị nhiều ít có săn mỹ thực, nhưng có chút đồ ăn cần thiết muốn nấu nướng hồi lâu mới có thể chuẩn bản, giống nhau sẽ ở buổi tối bắt đầu hầm, tới rồi ngày mai vừa lúc bản. Chính là này đó suốt đêm trưng hầm đồ ăn cũng là tốt nhất đồ ăn chi gian toàn bộ đều biến mất, liền một chút trà đều không giữ thừa. Mục Nhược Hân vốn dĩ không nghĩ quản này đâu sự, dù sao lại không liên quan chuyện của nàng, nhưng mà đương thủ hạ đưa tới duy nhất manh mối khi, nàng lập tức thay đổi chủ ý. Cha, không chỉ có một cha, hơn nữa cần thiết cha được đấy. Cái kia cái gọi là manh mối kỳ thật chính là một cục đá, ở người khác trong mắt có lẽ chỉ là một viên bình thường cục đá, nhưng ở một Nhược Hân trong mắt lại bằng không, đó là một viên đại biểu cho bốn vị cố nhân cục đá. Này viên cục đá ở nhân giới tuyệt đối sẽ không có, cho dù ở huyền linh giới cũng sẽ không có, chỉ có ở năm màu chi cảnh mới có. Bởi vậy có thể thấy được, một diêm thành những cái đó khát điểm, từ lâu, cha lâu biến mất đồ ăn, rất có khả năng cùng hỉ nộ ai nhạc bốn cái quái lão nhân có quan hệ lúc trước từ năm màu chi cảnh ra tới thời điểm nàng thành công mà tới rồi huyền linh giới, nhưng vẫn luôn không có hỉ nộ ai nhạ bốn người tin tức, nàng đã từng hỏi thăm quá, cũng đi tìm đều không có kết quả. Không thể tưởng được về tới nhân giới không bao lâu, cư nhiên được đến cùng bọn họ có quan hệ đồ vật, xem ra bọn họ vô cùng có khả năng tới rồi nhân giới. vì nhất cử thành công, mục nhược hân làm đủ chuẩn bị, phái người ở các địa phương đều thủ, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ, một có tin tức lập tức trở về báo vào lúc ban đêm, một diêm thành sở hữu khách điểm, từ lâu, trà lâu đều trước sau như một, ở trong phòng bếp chuẩn bị rất nhiều rượu ngon món ngon, hơn nữa so ngày thường muốn nhiều đến nhiều. ban đêm vào lúc canh ba, việc lạ đều bắt đầu đã xảy ra trong phòng bếp rượu ngon món ngon sẽ chính mình bay lên tới, sau đó biến mất không thấy, mơ hồ thật sự, tránh ở chỗ tối mà người thấy như vậy một màn, vô cùng giật mình, còn tưởng rằng là hoa mắt, dùng sức dụi dụi mắt, lại nhìn kỹ xem, kết quả nhìn đến vẫn là tương đồng hình ảnh, trong phòng bếp mỹ vị món ngon tự mình bay tới bay lui, bay đến không trung thời điểm liền biến mất không thấy, căn bản không biết đi nơi nào. loại này mơ hồ này thật sự, nói ra đi chỉ sợ cũng không ai tin tưởng đi. nhưng mà bọn họ không biết, này đó đồ ăn biến mất lúc sau lập tức xuất hiện ở nào đó bí ẩn trong phòng, mà trong phòng ngồi bốn cái đầy đầu đầu bạc lão nhân, đang ở mùi ngon hưởng thụ rượu ngon món ngon, vừa ăn vừa tán, ăn ngon thật, ăn quá ngon, đúng vậy khó trách có nhân gian mỹ vị cái này từ ra tới, nhân gian thật là có quá nhiều mỹ vị, này so làm thần tiên còn tới thoải mái, cũng chỉ có nhân loại có thể làm ra như vậy mỹ vị, đổi thành sinh vật khác, chỉ sợ căn bản là làm không được. không sai không sai. bất quá các ngươi có hay không cảm thấy hôm nay rất kỳ quái a? mấy ngày hôm trước chúng ta ở trong phòng bếp tìm được mỹ thực thiếu đến đáng thương, đem toàn bộ một diêm thành khách điểm, tử lẩu, trà lâu đều ăn xong rồi cũng không ăn no. nhưng hôm nay buổi tối lại bất đồng, chỉ cần là này một khách điếm rượu ngon món ngon liền đủ chúng ta ăn cái lừa dạng, chẳng lẽ là khách điếm này chủ nhân chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị? này nên không có độc chứ? cho dù có độc cũng không sợ, dù sao chúng ta không sợ độc. cũng đúng chạy nhanh ăn, ăn xong rồi đến tiếp theo ra đi. mặc kệ đêm nay vì cái gì nhiều như vậy nhiều rượu ngon món ngon, chúng ta ăn no liền lưu. bằng chúng ta bản lĩnh, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? chính là chính là. này bốn cái lao nhân chính là năm màu chi cảnh hỉ nộ ai nhạc bốn người, bốn người này quần áo cái gì? có đem quần áo xuyên phản, có đem quần áo mặc nhầm, còn có đem nữ nhân yếm ôm ở trên đầu. muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười? nhưng mặc kệ có bao nhiêu buồn cười, bọn họ bốn cái đều có một cái tương đồng đặc điểm, đó chính là đầy đầu đầu bạc. bất quá làn ra lại dị thường mà hảo, cũng không có cái gì nứt Một nhược hân nhận được tin tức, biết được nào đó khách điếm trong phòng bếp rượu ngon món ngon chính mình bay lên tới, sau đó biến mất, vì thế Cơi hỏa Phượng nhanh chóng tới rồi, còn Diêm đem Diêm dịch cùng Diêm không bỏ mang lên, cũng đem Ali, Bạch Hổ, công tinh nhân triệu hồi ra tới, mang theo chúng nó cùng nhau đi vào khách điếm, cũng làm chúng nó phân công nhau đi tìm. Thì nội ai nhạc bốn người gặp qua nàng thần thú cùng linh thú, gặp được chúng nó hẳn là sẽ không đọ thủ, càng sẽ không đào tẩu. Nhưng nếu là những người khác, vậy không nhất định. Bất quá có cái tiền đề, đó chính là nàng sợ suy đoán sự không có sai, nếu lại đoán sai, án bụng người cũng không phải hỉ nộ ai hôm nay chính là bệnh việc một hồi. Mụ mụ nương thân, ngươi xác định thật là bốn vị gia gia sao? Diêm Dịch đi phía trước riêng hỏi một chút, tưởng tượng đến có thể là Hỉ Nộ Ai Nhạc bốn cái ra ra, hắn liền phi thường hư phấn. Rốt cuộc có thể nhìn thấy bốn vị ra ra, hắn còn tưởng rằng Vĩnh Viễn đều không thấy được đâu. Hẳn là bọn họ không sai, 89/10. Nếu không phải bọn họ, các ngươi cũng không cần sâm bậy, biết không? Một Nhược thân dặn dò nói, lúc này đã có thể cảm giác được cái này khách điểm chỗ nào đó truyền đến bốn cổ quen thuộc hơi thở, trong lòng càng thêm đích xác định chính mình suy đoán, nhất định là kia bốn cái quái lao nhân, khẳng định không sai được. Không thể tưởng được nàng hồi nhân giới không bao lâu, chưa thấy được cá đến là trước tìm được rồi bốn cái lão bằng hữu, duyên phận thật đúng là kỳ diệu đâu nơi này là một diêm thành khách sạn lớn nhất, trong mải có rất nhiều phòng ở, muốn từ nơi này tìm được một người, không phải một việc dễ dàng. Nhưng một nhược thân cũng không có phái người bốn phía tìm kiếm, mà là làm bên người người đi tìm, còn có nàng chính mình, dựa vào cảm giác tìm kiếm, đi vào hậu viện một gian cũ nát phòng chất tuổi bên trong, phòng chất tuổi truyền ra hương thuần mùi rượu, còn có các loại món ngon mùi hương, cảng có bốn cái quen thuộc hương vị. Một nhược thân có thể khẳng định, nàng người muốn tìm liền ở chỗ này đầu, bất quá nàng rất rõ ràng hỉ nộ ai nhạ bốn người thực lực, cho nên vì tránh cho bọn họ kinh hoàng đảo tàu, đánh hảo tiếp đón lại đi vào. Bốn vị lão bằng hữu, biệt lai vô dạng a. Nghe được một lực hân thanh âm, thì nội ai nhạc bốn người đều giật mình đến dừng lại gấp thực, ngẩng đầu lên lẫn nhau đối diện, mỗi người đều là một bộ không thể tin được bộ dáng, sau đó đồng thời nhìn về phía nhắm chặt đại môn, tiến đến một khối, ngươi một lời ta một nữ, thật là đáng yêu. Các ngươi vừa rồi có hay không nghe được một thanh âm? Là một cái quen thuộc thanh âm. Không sai, quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm. Còn có một cụ quen thuộc hương vị. Mỗi người nói một câu lúc sau, lại lẫn nhau đối diện, sau đó hưng phấn đến đem trong tay rồi gà, chân heo, vai chính, chờ đồ ăn đến, một tổ ong hướng cửa hướng, kết quả giữ cửa khẩu cấp bữa, nhưng bọn hắn lại tạm ở cửa, ra không được. Uy, ngươi đừng tệ, ngươi là để ta. Ngươi tay như thế nào thủ săn ta cái núi? Ngươi chân còn giẫm lên tà ngón chân đâu? Một Nhược Hân liền đứng ở ngoài cửa, nhìn đến bốn người này bị tạm ở cửa, như vậy buồn cười đến không thể lại buồn cười, nhịn không được cười to ra tới. Ha ha, ta nói các ngươi mấy cái, như thế nào vẫn là bộ dáng cũ a, thật là cười chết ta, ha ha. Thì nội ai nhạc nghe được một Nhược Hân tiếng cười, bốn người lập tức nghiêm túc lên, sau đó mỗi người dùng như vậy một chút lực, trực tiếp đem mặt cửa cấp đánh ngã, ngay cả vách tường cũng đổ một nửa, sau đó loé ngay mắt đến Mục Nhược Hân trước mặt, bốn người đều vây quanh nàng xem, từ trên xuống dưới xem, đưa nhìn đến nàng bụng to khi, ánh mắt liền rời không ra. Này bụng thật lớn a, đích xác thật lớn, so trước kia còn lại. Ta cảm thấy không sai bị lắm, giống nhau đại. Y quái, nàng bụng vì cái gì lại lớn? Nghe xong hỉ nộ ai nhạc bốn người chi trinhôn, mục nhược hân thật sự dở khóc dở cười, bất quá trong lòng cũng có chút bực bực, vì cái gì nàng mỗi lần chuẩn bị muốn sinh sản thời điểm đều sẽ gặp được này bốn cái quái lao nhân, chẳng lẽ bọn họ cùng nàng hải tử có duyên? Mặc kệ có phải hay không có duyên, tóm lại nhìn thấy bọn họ, nàng thật cao hứng. Bốn vị lão bằng hữu lại gặp mặt lạc, bất quá xem các ngươi cái dạng này, giống như hôn đến chẳng ra gì à? Lấy các ngươi năng lực, ở nhân giới tùy tùy tiện tiện đều có thể hôn đến hô mưa gọi gió, như thế nào sẽ như thế trận vừa đâu? Một nhược thân nhìn nhạc gia gia trên đỉnh đầu yếm đỏ, thiếu chút nữa cởi phun liệt tính bọn họ không hiểu nhân giới mặc quần áo phương thức, xem qua như vậy nhiều người mặc quần áo cũng nên hiểu được một chút đi, có thể chiếu bọn họ hiện tại bộ dáng tới xem, quả thực chính là một chút cũng đều không hiểu. không chỉ có là quần áo, tóc không có trải bước, loạn đến giống ổ gà, trên người phát ra một cổ ghê tởm xú vị, nói vậy đã thật lâu không tắm rửa. thảm, thật thảm, bọn họ bốn cái tùy tùy tiện tiện động một chút ngón tay đều có thể làm nhân giới một phương long trời lở đất, không thể tưởng được sẽ thảm thành như vậy. giống bọn họ như vậy cương giả, đến nơi nào đều hẳn là bị cung phụng lên mới đúng, chính là bọn họ lại không thể không dựa trộm phương thức tới tìm kiếm đồ ăn. thật sự hảo thảm vừa nói đến cái này, thì nội ai nhạc định khóc vô nước mắt, một người lôi kéo một nhược hơn một bên góc áo, trà lau nước mắt, từng cái khóc lóc kể lệ, kia vẫn là đều tại ngươi nhóm nhân loại, mặc kệ ăn vẫn là dùng, đều phải dùng tiền mua, này tiền lại không hào kiếm, chúng ta đành phải ban đêm tới ăn vụng. chính là, các ngươi nhân giới nơi nơi đều giảm bạc, một chút nhân tình vị đều không có, quá đáng giận. không chỉ có như thế, các người người một nhà đều khi dễ người một nhà, lẫn nhau tàn sát, nơi nào đều có tranh đấu, một chút đều bất hòa bình. còn có còn có, các ngươi nơi này tôn ti đắt sang hèn quá chú ý, có chút người cao cao tại thượng, có chút người còn lại là ngầm buồn, một chút đều không tốt. Mộc Nhược Hân nghe hỉ nộ ai nhà quán giận cùng khóc lóc kể lệ, nhìn nhìn lại chính mình quần áo, hảo là vô ngữ, không biết nên theo chân bọn họ nói như thế nào rõ ràng, dứt khoát liền hỏi trước hỏi cơ bản tình muốn đi. Các ngươi là khi nào đi vào nhân giới? Chính là ngươi rời đi năm màu chi cảnh sau, chúng ta đuổi theo, kết quả không biết như thế nào liền tới đến nơi đây. Chúng ta có đi tìm cái kia huyền linh giới, nhưng nơi này đều không có. Nơi này người đem chúng ta đương bánh vật, đương cái điên. Chính là, còn không cho chúng ta ăn, hỏi chúng ta đòi tiền, chúng ta không có tiền. Các ngươi tùy tùy tiện tiện triển lãm một chút thực lực của chính mình, không phải cái gì đều giải quyết sao? Thật là buồn đã chết. Mộc Nhược Hân đối này bốn cái lão nhân càng hết chôn nói rồi sống lâu như vậy, liên điểm này đạo lý cũng đều không hiểu, thật không biết bọn họ là như thế nào sống lại. bất quá ngẫm lại giống như cũng đúng, bọn họ bị nuốt ở năm màu chi cảnh lâu như vậy, liền chính mình thân thế đều biến mất, càng đừng nói là chuyện khác. ngươi không phải nói ở nhân giới không thể tùy tiện động thủ đánh người sao? nói cách khác sẽ rước lấy rất nhiều phiền ái. không sai, đây là ngươi theo chúng ta nói. ngươi nói không thể tùy tiện ủy và vũ lực khi dễ người. ân ân, chúng ta vẫn luôn đều có dựa theo ngươi nói đi làm, mặc kệ gặp được bao lớn sự, nhiều người đáng ghét, chúng ta đều không có ra tay tàn nhẫn, nhiều nhất chỉ là đơn giản giáo huấn một chút bọn họ. hắc hắc, nghe này bốn cái lão nhân nói rất đúng giống còn rất đắc ý dường như, một chút cũng không biết chính mình cách làm có bao nhiêu chuẩn. Một nhược hân vung nữ lắc đầu, khí khí vô lực mà cảm hắn nói, ta thật là phục các ngươi. Ta là có nói qua không thể tùy tiện động thủ đánh người, nhưng đó là đối người tốt mà nói, nếu gặp được người xấu, liệt tính các ngươi đem hắn đánh chết đều không quá, hơn nữa các ngươi vẫn là ở làm tốt sự, ở thay trời hành đạo. Cái gì là người tốt? Cái gì là người xấu? Ta xem các ngươi nhân giới người không có một cái người tốt, tất cả đều là người xấu. Hảo đi, ta thật sự phục các ngươi. Đều đã nói đến cái này phân thượng, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng đã không lời nào để nói. Thì nội ai thương tâm khổ sở lúc sau, lập tức liền cợt nhà lên, bung ra một lực quần áo, cười hì hì cùng nàng nói: Một nha đầu, nếu ngươi tìm được rồi chúng ta, kia về sau chúng ta có phải hay không có thể đi theo ngươi đâu. Đúng vậy, đi theo một nha đầu. Ta ở nhân giới nghe các ngươi nhân loại nói, người đều hẳn là có cái gia, không gia người kỳ thật thực đáng thương. Chúng ta đều không có gia. Chúng ta muốn có cái gia. Các ngươi yên tâm đi, gặp được ta lúc sau, các ngươi liền có gia. Bất quá muốn trở thành trong nhà một phân tử, cũng không thể mỗi ngày nhàn rỗi cái gì đều không làm, toàn là ăn ở miệng phí Nga. Mỗi người mỗi ngày đều yêu cầu lao động, lấy chính mình lao động tới đổi lấy đồ ăn. Nhưng các ngươi thân phận đặc thủ, ta cho các ngươi một cái ưu đãi. Cái gì ưu đãi? các ngươi có thể tạm thời ở tại ma thành, bất quá muốn thay ta bảo vệ tốt ma thành an nguy, không cho phép bất luận kẻ nào thường tổn ma thành mỗi một cái. các ngươi có làm hay không được đến? có rượu ngon món ngon sao? có, các ngươi muốn ăn nhiều ít liền có bao nhiêu, hơn nữa mỗi ngày đều có chuyên môn đầu bếp vì các ngươi làm mỹ thực. nhưng là nói tốt nga, nhất định phải bảo vệ tốt ma thành an nguy, nếu không, có mỹ thực liền thành. không đổi, có rượu ngon món ngon là được. từ ăn ngươi làm mỹ thực lúc sau, chúng ta một ngày không ăn liền khó chịu, thật sự phi thường khó chịu, quả thực là đau đớn muốn chết. muốn sống không được, muốn chết không xong. thì ai càng nói càng khoa phối hợp bọn họ biểu tình thêm động tác, buồn cười lại đáng yêu, quả thực chính là bốn cái kẻ dở hơi. Nhưng mà bọn họ lại không biết, Mục Nhược Hân trong lòng chính tính toán mà khác. Nàng rất rõ ràng hỉ nộ ai nhạc bốn người thực lực, ở nhân giới tới nói, kia quả thực chính là có thể hủy thiên diệt địa, có bọn họ bảo hộ ma thành, liền tính là ma quân chỉ sợ cũng vô pháp dễ dàng động được ma thành đi. Con hào này bốn cái quái lão nhân đầu óc không liên quan, tới nhân giới không sai biệt lắm một năm thế, nhưng còn không hiểu nơi này đạo lý đối nhân xử thế, bạch bạch làm nàng nhặt cái tiếng nghi. Nhưng Mục Nhược Hân không biết, không phải hỉ nộ ai nhạc bốn lao không hiểu, mà là bọn họ không nghĩ đi hiểu, bởi vì bọn họ cảm thấy nhân giới đạo lý đối nhân xử thế, lê nghĩa liêm sĩ quá phiền thoái, quả thực chính là một loại trói buộc, không thích hợp bọn họ liên ở một nhược thân cùng hỉ nộ ai nhạc bốn lão lưu đến hang xây thời điểm phía trước đột nhiên lao ra thật nhiều người mỗi người đều rơi tay bước đem bốn lao tinh cả một nhược thân cùng nhau vây quanh trong đó có một cái ăn mặc người sờ người dạng người trẻ tuổi rất là kiêu ngạo mà nói này bốn cái quái nhân chính là hôm nay ở một diêm thành ăn trộm đồ ăn người đem bọn họ bắt lấy hỉ nộ ai nhạc vừa nghe đã có người muốn bắt lấy bọn họ tất cả đều trốn đến một nhược thân sau lưng quả thực giống như là bốn cái nhát như trộm người nơi nào giống võ công cao cường tiền muối nhưng cố tình bọn họ chính là võ công cao cường những người này đối bọn họ tới nói quả thực là so con kiến còn muốn nhỏ bé bọn họ muốn bắt chúng ta hả hung a mỗi người đều như vậy hung chết thảm chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a chạy vẫn là không chạy. Đương nhiên không chạy, không phải có một nha đầu ở sao? Chạy cái gì chạy? Nếu là trước đây, bọn họ tuyệt đối chạy, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, bọn họ có chỗ dựa, cho nên không cần chạy. Thiên A, các người bốn người tùy tùy tiện tiện động động ngón tay liền có thể đem những người này bắt chết, còn cần chỗ dựa sao? Một Nhược Hân bắt tay chụp ở trên chán, thật sự hảo vô ngữ, phi thường vô ngữ. Này bốn người mỗi một cái đều so nàng cường, cư nhiên còn muốn dựa nàng lão bảo hộ, thật là làm người dở khóc dở cười. Một nha đầu, dựa ngươi. Đúng vậy, toàn dựa ngươi, những người này những hung, bọn họ quá hung, hung thần ác sát. Các người cái dạng này, ta bắt đầu hoài nghi vừa rồi quyết định. một Nhược thân lén nói, cái gì quyết định? Các ngươi liền này đó tiểu lâu la đều sợ, còn như thế nào bảo hộ ma thành? Đem ma thành giao cho các ngươi, ta phi thường không yên tâm, ta hiện tại nếu muốn tưởng tượng, vẫn là cho các ngươi ở bên ngoài tự sinh tự giữ đi, miễn cho Bạch Bạch lãng phí ma thành lương thực. Một nha đầu, ngươi lời này nói được thật đúng là đã thương người a. Chúng ta không phải sợ này đó tiểu lâu la, không phải sợ bọn họ, đó là cái gì? Ta bởi vì chúng ta sợ đem nhân giới người đều giết sạch rồi, sau đó liền không ai làm tốt ăn đồ vật cho chúng ta ăn. Này cũng coi như lý do. Này nếu tính lý do nói, ngày đó phía dưới liền sẽ giảm mất rất nhiều chiến đấu. Mục Nhược Hân lười đến giải thích, càng lười đến nói đạo lý lớn, trực tiếp uy hiếp hỉ nộ ai nhạc bốn lão. Các ngươi hôm nay buổi tối nếu là giải quyết không được những người này, kia phía trước nói sự, không bằng nữa. Không đợi Mục Nhược Hân đem nói cho hết lời, bên cạnh liền bay ra bốn đạo bóng dáng. Này bốn đạo bóng dáng nháy mắt trở về, nhưng mà khi bọn hắn trở về thời điểm, những cái đó vây quanh bọn họ người sớm đã nằm mà, không biết sống chết. Một nháy đầu, như vậy có thể đi. Người vừa lòng không? Nếu không hài lòng, chúng ta có thể đưa bọn họ đại tá tam ban thành thịt vụn cũng không thành vấn đề. Còn tính vừa lòng, như vậy liền hảo, bọn họ chẳng qua là tiểu nhân vật, không cần ở bọn họ trên người lãng phí quá nhiều tâm tư. Một nhược hân đơn giản trở về một câu, đi đến cái kia dẫn đầu người trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, người này liền từ trên mặt đất huyền phù lên. Này nam tử vốn dĩ ở giả chết, đương huyền phù đến giữa không trung khi, lập tức kinh hoàng hô to: "Cứu mạng a! Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới, đừng giết ta, đừng giết ta." Ngươi yêu cầu trả lời ta mấy vấn đề, ta liền không giết ngươi." Ngươi hỏi: "Ngươi là ai? Hôm nay buổi tối vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này?" "Ta, ta là tiền gia người, là gia chủ phái ta tiến đến trợ giúp ma thành trảo lấy ăn vật kẻ cắp." "Phu nhân tha mạng a." "Ta cũng không biết bốn người này cùng phu nhân có biết, ta." "Tiền gia, lại là tiền gia." Mộc nhược hân thu hồi ngón tay, tuân thủ hứa hẹn, buông tha người kia, bất quá đôi tiền gia càng vì trắng ghét. nàng rõ ràng đã lên tiếng, tiền gia cùng ma thành từ đây không còn quan hệ, vì cái gì tiền gia còn luôn muốn nhắc lên ma thành, trở về nói cho các ngươi chủ tử, còn dám nhiều quản ma thành sự, ta muốn bọn họ xong đời. Liên ở Mộc nhược hân thả ra những lời này thời điểm, bốn phía đột nhiên bay ra rất nhiều phi mũi tên, như mưa to giống nhau đánh đủ lại, công kích như vậy đối Mộc nhược hân tới nói căn bản không có gì lây gớm, nàng tùy tiện liền có thể giải quyết, nhưng là nàng còn không có động, có người liền ra tay trước, nhanh lên bảo vệ tốt mục nha đầu thì nội ai nhặt bốn người, lóe đến cực nhanh, phân biệt đứng ở một vực hơn trung quanh, đem những cái đó phi mũi tên toàn bộ đánh rớt, hơn nữa là không cần tốn nhiều sức. Nhưng phi mũi tên quần quần không ngừng, đánh rất này một đám còn có tiếp theo phê, hơn nữa tiếp theo phê phi mũi tên còn có chứa độc yên, làm cho bốn phía tất cả đều là độc khí. Lúc này, không gian truyền đến một đạo to lớn vang rội thanh âm, cảnh cáo một vực hơn, ma thành phu nhân, đừng tưởng rằng ngươi thật sự có thể một tay che trời, hôm nay nơi này chính là ngươi táng sinh ơi. Những lời nói to lớn vang dội thanh âm lúc sau, không trung đột nhiên vang lên quỹ dị tiếng sấm, còn có tia chớp phi hạ. Âm vang. Chương 530, duyên phận cho phép vài đạo câu lôi mà xuống, không chỉ có đem không trung phi mũi tên toàn bộ đều phách đến dập nát, ngay cả tránh ở chỗ tối bắn tên người cũng cùng nhau bị phách đến đánh bay ra tới, thứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất, ai khổ liền thiên địa đau kêu. Mục Nhược Hân không để ý tới những cái đó bị đánh bay ra tới người, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt hiện ra sán lạn tươi cười. Loại này quỷ dị lôi điện, không phải A Hoành làm ra tới còn có ai? A Hoành đã trở lại, nàng A Hoành rốt cuộc đã trở lại. A Hoành Mục Nhược Hân nhịn không được lớn tiếng hô ra tới. Theo sau, một đạo kim quang từ bầu trời ló hạ, ngay mắt liền rơi xuống Mục Nhược Hân trước mặt, biến thành một người. Diêm Lịch hoành mang mau tốc độ chạy về Ma Thành, tới rồi lúc sau tuy rằng kinh ngạc với nơi này thay đổi, nhưng vẫn là tưởng mau chóng tiến Ma Thành đi tìm một dược hân, ai ngờ đột nhiên nhận thấy được phụ cận có một dược hân hơi thở, vì thế tìm tới, Hán Liêu gần nhất liền thấy nàng bị vô số phi muội tên tập kích, lập tức ra tay cứu giúp. Hắn đương nhiên biết này, đó phi chúng tên không đến một dược hân một con tóc, nhưng hắn chính là không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng, chẳng sợ người không thương đến, có như vậy hành vi, thậm chí có một chút ý niệm liền không thể tha thứ. Nếu Diêm Lịch hoành vừa thấy đến một dược hân liền điên cuồng mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, cảm thụ người thương ở hắn bên người chân thật cảm, chỉ có loại này chân thật cảm có thể làm hắn cảm thấy tâm an, cũng chỉ có loại này chân thật cảm mới có thể làm hắn cảm xúc ổn định xuống dưới. Một nhược hân nhìn thấy diêm lịch hoành động dạng thực kích động, cũng gắt gao mà ôm hắn, cao hứng đến độ không biết nên nói cái gì, chỉ là thật mạnh phục phục đều tên của hắn, a hoành, a hoành. Nếu hân, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, nhìn đến ngươi thật tốt. Ta cũng là, a hoành, ngươi có biết hay không? Ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, ta đều mau vội muốn chết, hảo lo lắng ngươi có cái cái gì vặt nhất. Bất quá ta tin tưởng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi nhất định đều có thể gặp dư hóa lệnh. Ta còn phải hắc ương cùng tứ đại hộ pháp đi ra ngoài tìm ngươi, không thể tưởng được ngươi so với bọn hắn còn nhanh trở về. Bất quá như vậy cũng hảo, nói như vậy ta liền an tâm nhiều. Đồng đốc, ngươi hẳn là tin tưởng ta, mặc kệ nhiều khó, liền tính liều mạng cuối cùng một hơi, ta cũng sẽ trở lại ngươi đừng nói một ít không may mà nói, trở về liền hảo. Tới, làm ta nhìn xem có hay không bị thương. Mục Nhược Hân rời đi Diêm Lịch Hành uốn ấp, bắt tay đắp ở hắn mạch đập thượng, hào một chút. Lấy nàng y y thuật, chỉ cần đơn giản chạm vào một chút mạch đập là có thể biết đối phương cơ bản tình huống, cho nên liền tính Diêm Lịch Hành bắt tay thu đến lại mau, nàng cũng từ giữa được đến một chút tin tức. Không sao Diêm Lịch Hành không nghĩ là Mục Nhược Hân quá mức lo lắng hắn, cho nên bắt tay rút về tới, không cho nàng xem mạch, nhưng đã không còn kịp rồi. A Hành, ngươi như thế nào bị như vậy nghiêm trọng nội thương a? Trong cơ thể linh lực không xong, còn một cổ lực lượng cường đại ở bên trong đánh tới đánh lui. Ta biết đó là ma lực, nhưng lúc này đây ma lực cùng trước kia bất đồng, cường đại rồi vài lần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộc Nhược Hân biết được Diêm Lịch Hoàng tình huống như vậy không xong, lòng nóng như lửa đốt, đem biết nói linh thảo, linh dược cùng thuật pháp tất cả đều quá một lần, nhưng chính là không có tìm được có thể cứu Diêm Lịch Hoàng Dược hoặc là biện pháp. Chẳng lẽ đúng như ấn Ngọc Minh theo như lời, là ma quân dở trò quỷ? Đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì, hiện tại không phải hảo hảo sao? Ngươi không lừa được ta. A Hoàng, ngươi có phải hay không cùng ma quân đối thượng? Nếu gần, ở nhìn thấy ngươi phía trước, ta đã thấy ấn Ngọc Minh, hắn đem ngươi một ít tình huống cùng ta nói, cho nên ta biết ma quân tồn tại, nhưng ấn Ngọc Minh cũng không có càng tỉ mỉ cùng ta nói, cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm. A chúng ta là phu thê, mặc kệ tương lai như thế nào, đều hẳn là cộng đồng đối mặt, không phải sao? Ngươi không cần ta, ngươi càng là như vậy gạt, ta về sau liền sẽ càng thêm thống khổ. Kỳ thật nói ra cũng hảo, nói không chừng chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết đâu. Hảo, trở về ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Diêm lịch Hành ở một nực hân trước mặt chính là không có biện pháp cự tuyệt nàng hết thảy, mặc kệ chuyện gì đều sẽ bị nàng thuyết phục. Xem ra nếu hân thật là hắn khắc tinh, nhưng hắn thích cái này khắc tinh. Ân Ân, nhất định phải nói rõ ràng, không thể có một chút ít dấu giếm. Một nực hân thật mạnh gật đầu, nhưng đây là một cái hứa hẹn tới đối đái. Thì nô ai nhạc vây quanh ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào này hai người xem, đặc biệt là nhìn đến bọn họ chặt chẽ ôm nhau thời điểm, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Một đầu, đây là ngươi cái tiêm này tưởng người sao? thoạt nhìn thực không tồi đâu, lớn lên cùng ta tuổi trẻ khi giống nhau tuấn tiếu, ngươi tuổi trẻ khi có nhân gia như vậy tuấn tiếu sao? ta như thế nào không nhớ rõ, ngươi đương nhiên không nhớ rõ, bởi vì hắn lớn lên là ta cùng tuổi trẻ khi giống nhau tuấn tiếu, ngươi có ý tứ gì? chẳng lẽ nói ta không đủ tuấn tiếu sao? ngươi lại là có ý tứ gì? rõ ràng liền không như vậy tuấn tiếu, còn thế nào cũng phải nói chính mình có như vậy tuấn tiếu, thật không én e lệ. hảo hảo, các ngươi đều đừng xảo, nhất tuấn tiếu người kia là ta, thì nộ ai nhạc bốn cái kẻ dở hơi liền bởi vì diện mạo vấn đề xào thành một mảnh, ai đều không nhường ai, kết quả loạn thành một nồi cháo, thiếu chút nữa liền đánh lên tới. Diêm Lịch Hành vừa rồi đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở một nhược hân trên người, căn bản không chú ý tới hỉ nộ ai nhạc bốn người này, thẳng đến bọn họ xảo cái không thôi, mà hắn cũng cùng một nhược hân đơn giản hàn huyên một chút. Lúc này mới đem lực chú ý phóng tới những người khác trên người. Bất quá đối với này bốn cái quái lao nhân, hắn một đoán liền đoán được bọn họ thân phận. Nếu hân, đây là ngươi ở năm màu chi cảnh quen biết bốn vị tiền bối sao? Vừa nghe đến Diêm Lịch Hành nói ra tiền bối hai chữ, hỉ nộ ai nhạc lập tức đình chỉ khắc khẩu, lấy ra tiền bối nên có bộ dáng. Thanh Thanh tiếng nói, dọn xong tư thế. cụ. Một nhược đem hỉ nộ ai nhạc nhìn quét một lần, xuống muốn cười kính, tận lực trọng chuyện lạ giới thiệu, không sai, bọn họ chính là ta ở năm chi cảnh nhận thức bốn vị tiền bối, hỉ nộ ai nhạc bốn vị tiền bối đối nội người ân cứu mạng diêm múa vô cùng cảm kích diêm lịch hành đem hỉ nộ ai nhạc trở thành một nhược hơn ân nhân cứu mạng bất quá trên thực tế cũng thật là hắn có thể nghe được ra một nhược hơn đối bốn người này tôn kính cùng coi trọng tuy rằng ngoài miệng cố tình làm khó dễ bọn họ nhưng trong lòng kỳ thật phi thường để ý bọn họ khách khí khách khí kỳ thật là duyên phận cho phép đúng vậy tiêu năm màu chi cảnh rất khó tiến vào một nha đầu thế nhưng sẽ xuất hiện ở nơi đó nếu không phải duyên phận chỉ sợ chúng ta khó có thể gặp được liền tính tưởng cứu nàng cũng không thể a duyên phận chính là như vậy kỳ diệu a kỳ thật ngươi tưởng cảm tạ ta nhóm cũng đúng nhiều lộng điểm ăn ngon là được tất nhiên là không thành vấn đề Diêm Lịch Hành không có bởi vì hỉ nộ ai nhạc kỳ quái ăn mặc mà đối bọn họ có bất luận cái gì trông trọng, đánh gãy lòng đưa bọn họ trở thành khả kính người đối đãi. Nay tiểu tử so với kia Mộc Nha đầu dễ nói chuyện đến nhiều. Không sai không sai, này Mộc Nha đầu thật là hảo phúc khí, thế nhưng có thể tìm được như thế người tốt, thật là làm người hâm mộ a. Nếu ngươi hâm mộ nói liền chính mình đi tìm một cái bãi, liền hắn dáng mẹ kia, có thể tìm được mới là lạ. Ta nói ngươi hôm nay có phải hay không ăn no trống không có việc gì làm, toàn là tìm ta phiền bách nhà. Ngươi nói sai rồi, ta hôm nay không ăn no đâu đối với hỉ nộ ai nhặng bốn lao các khẩu mục nhược hân rất là vương ngữ cũng lời đi để ý bọn họ dù sao nàng biết này bốn cái kẻ dở hơi mặc kệ thế nào đều sẽ ăn bọn nàng đuổi đều đuổi không đi không cần cung cung tính tính mà cầu bọn họ lưu lại có cái này tinh lực còn không bằng trước làm chuyện khác vừa rồi là ai cùng ta nói chuyện có gan liền đứng ra mục nhược hân nhưng không bên liền ở mới vừa không lâu có người nói nơi này là nàng nơi táng thân nàng đảo muốn nhìn là ai có buồn sự này làm nàng táng thân ở chỗ này kỳ quái chính là vừa rồi to lớn ban rội tiếng động một chút đều không thấy hiện trường một mảnh yên tĩnh có thể nói là lặng ngắt như tờ hiện nhiên tiên nói chuyện người sớm bị sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói không biết tránh ở địa phương nào không dám ra tới đúng không không có liên hệ từ nay về sau, trên đời lại không có tiền ra. những lời này vừa ra, tránh ở chỗ tối người liền ra tới, hai cái đuôi thực rõ ràng mà ở phát jun, hơn nữa jun đến phi thường lợi hại, thiếu chút nữa liền lộ đều đi không xong, không thể không đỡ một bên mới tưởng, đừng ở nơi xa, không dám tới gần, đương nhìn đến một nhược thân cùng diêm lịch mấy khi, đông một chút, sợ tới mức quỷ xuống đất xin tha. ta, ta vừa rồi chỉ là nói chơi, không thể thật sự, cầu xin ngài bỏ qua cho ta một lần đi, ta bảo đảm, ta cũng không dám nữa. người là người nào? ta, nói, người là người nào? ta là tiền gia gia chủ, tiền tiền gia gia chủ còn không có làm xong tự giới thiệu, một nhược thân cũng đã cho hắn làm ra xử phạt, tiền gia gia chủ đúng không? hiện tại cho ngươi hai con đường đi, một cái chính là ở trước mặt ta tự sát, xong hết mọi chuyện, mặt khác một cái còn lại là đem tiền gia sở hữu tiền toàn bộ nộp lên trên, một văn tiền đều không được tư tặng, tiền gia sở hữu tài sản bao gồm phong ốc, đều về ta. Tiền gia gia chủ nghe được một nhược hân nói xong con đường thứ nhất khi đã làm ra quyết định, lựa chọn ngày hôm sau, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, này con đường thứ hai cũng như vậy khó đi. Này ma thành phu nhân quả thực chính là cái thổ phỉ, so thổ phỉ càng thổ phỉ, tự nhiên muốn hắn đem sở hữu tài phú toàn bộ đều giao ra đây, liền phong đều không để lại cho hắn, này không phải muốn đem hắn đến tuyệt cảnh sao? Tiền gia chủ thế nào? Ngươi là lựa chọn điều thứ nhất, vẫn là tuyển đệ nghị điều đâu? Mộc Nhược Hân âm thầm sâu hỏi, trong lòng đang ở tính toán mặt khác. Mặc kệ cái này tiền gia gia chủ lựa chọn nào một cái, tiền gia sở hữu tài sản đều sẽ về nàng sở hữu. Dám chửi nàng, vậy cần thiết trả giá thảm trọng đại giới. Phu nhân, ngài đem ta sở hữu tài sản đều cầm đi, ta đây về sau như thế nào sống nha? Tiền gia chủ cùng Mộc Nhược Hân tố khổ, cho rằng Mộc Nhược Hân chỉ là một nữ nhân, nữ nhân thông thường đều tương đối mềm lòng, tương đối có đồng tình tâm, hẳn là không đến mức làm được quá tuyệt. Nhưng hắn nghĩ sai rồi, trước mắt nữ nhân này kỳ thật so với ai khác đều phải tàn nhẫn, đặc biệt là đối phó cái loại này nhân gia, nàng có thể tàn nhẫn đến vô pháp tưởng tượng nô nỗi ta sẽ cho ngươi một cái chén, ngươi có thể cầm cái này chén đi ra ngoài tìm ăn, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, nhất định sẽ không đó chết. ngươi, ngươi đây là muốn ta đi làm khất cái sao? ta chính là tiền gia gia chủ, một phương nhà giàu số một, sao có thể? tiền gia chủ, ngươi cảm thấy là mệnh quan trọng, vẫn là tiền quan trọng. nay tiền không có có thể lại kiếm, nếu mệnh không có liền thật sự đã không có nga. ta nhẫn mạnh là hữu hạn, nếu ngươi hiện tại làm không ra lựa chọn, ta đây liền giúp ngươi tuyển một cái. mấy ngày hôm trước ngươi cái kêu bảo bối nhi tử đắc tội ta, ta xem ở cha ta phân thượng mới không có cùng các ngươi tiền gia kê so, không nghĩ tới ngươi cái này làm lão tử hôm nay lại tới tội ta, các ngươi khi ta một được thân dễ khi dễ sao? Hôm nay không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, các ngươi còn tưởng rằng ta là giấy làm đâu? Ta! Ô ô ô tiền gia chủ không có biện pháp, đương trường liền khóc ra tới, cũng không có làm ra lựa chọn, liền ở nơi đó khóc, không hề gia chủ hình tượng. Diêm Lịch hành tuy rằng không biết sự tình mà nguồn, nhưng vừa rồi những cái đó phi mũi tên đã qua hắn điểm mấu chốt, cho nên hắn không có khả năng dễ dàng buông tha tiền gia, bất quá hắn cũng rất rõ ràng, một khi một nhược hận cùng tiền gia chủ đem giao dịch nói xong, hắn liền vô pháp ra này khẩu ác khí, cho nên ở bọn họ không có nói xong phía trước, hắn liền động thủ trước. Ầm vang, một đạo tia chớp đột nhiên từ tiền gia chủ trên đỉnh đầu đánh xuống. A tiền gia chủ một cái tiêu thẳng thiết, đại long loáng qua đi, hắn đã cả người bị thiêu đến cháy đen, quần áo pha đến không thành dạng, cả người nằm trên mặt đất. Khi thì kinh long cười gãi một chút, trong miệng mạo khói trắng. Khúc cụ, một chữ thảm, hai chữ thật thảm, ba chữ thật sự hảo thảm. Nhưng mà mặc kệ tiền gia chủ tệ thảm, hiện trường cũng không ai đồng tình hắn. A hoành, hắn còn không có làm lựa chọn đâu, ngươi làm gì vội vã động thủ a? Một nhược thân không phải ở đồng tình tiền gia chủ, chỉ là cảm thấy diêm lịch hành động thủ quá nhanh, nàng còn không có chơi đủ đâu. Loại người này không cần theo chân bọn họ do giải, ngươi nếu muốn nhà bọn họ tiền, trực tiếp lấy đó là. Diêm lịch hành nói thủ phỉ nói, ba khí chất lẩu. Lời nói lạ như thế này nói, nhưng. Tính, coi như là tiện nghi bọn họ đi, người đều bị các ngươi làm cho chỉ còn lại có một hơi, còn tiện nghi sao? thì nội ai nhạc liền ở một bên nhìn, đặc biệt là nghe xong diêm lịch hành vừa rồi lời nói, đối hắn càng là khen không dứt miệng. tiểu tử, có ca tính, ta thích, có hay không sư phó a, muốn hay không bái ta làm thầy, còn không tới phiên ngươi đâu, muốn bái cũng là bái ta làm thầy, có phải hay không? ai ai ai, đều đùng đoạn, cái này đồ đệ ta đã định rồi, thả ngươi cho má, chúng ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn như thế nào đã bị ngươi định ra?